nghe nói đệ đệ bên người tạ mụ mụ bởi vì trong nhà đống nhiên xảy ra chuyện hướng nhị thái thái tố cáo giả hai tháng trước liền r a phủ về nhà đi đâu tạ hướng minh nghe xong muội muội lời này n h ớ n m à y thầm nghĩ gì mấy tháng không thấy cái này muội muội tiến bộ rất nhiều đâu m á c h lẻo đánh thật sự không tồi sao nghe một chút nàng lời nói trọng điểm xông ra ý tứ rõ ràng thả cùng với mâu nói giao tương hô ứng hiện tại liền tính là không có bên chứng cứ chỉ bằng viên thị mẹ con lời này là có thể làm tiểu hồng thị làm kiện trách nhiệm người biến thành nghi phạm đâu? Tạ gia t h ụ sắc mặt rất là khó coi, trên dưới hàm răng cắn đến khanh khách văng lên, từ kẽ răng bài trừ một câu, hảo, hảo một cái nhị thái thái. Lúc này, viên thị mới tựa vừa mới nhìn đến c h ư ở phía sau vương thừa cùng tạ mục thanh, vội hạ giọng n h ắ c nhở nói, lao ra, việc này trước không n ổ i trong nhà còn có khách quý đâu? Dứt lời, nàng đẩy đẩy bên người nữ nhi, c h ă n c h ă n ngươi không phải đã sớm đối mục thanh cư sĩ ngưỡng mộ đã lâu sao? hiện giờ cư sĩ tới, ngươi còn không chạy nhanh qua đi chào hỏi, lao tổ tông ở đánh cái gì chủ ý, viên thị trong lòng biết rõ ràng, kỳ thật nàng cũng nghĩ đến như thế nào làm nữ nhi ở tạ mục thanh trước mặt hảo hảo biểu hiện. tạ hướng văn có trong cung thượng cung làm giáo dưỡng mama, tạ hướng ý cũng đương bái cái tài nữ cư sĩ làm lao sư. tạ hướng ý đã sớm nghe mẫu thân lập lại công đạo quá, lúc này cũng không kiết đảm, hướng về phía tạ gia t h ủ cùng tạ hướng vinh hành lễ, liền lập tức chiều tạ mục thanh đi đến. Viên Thị nói nhắc nhở Tạ gia thụ, hắn dùng sức nắm chặt nắm tay, cực lực bình phục hạ trong ngực tức giận, xoay đầu, đối Tạ Hướng Vinh phân phó nói, t ự Thanh, ngươi đi t ể quang tiên sinh chỗ đó, chớ nên chế n ả i tiên sinh cùng ngươi cố mẫu. Việc xấu trong nhà ngoại dương, Tạ Hướng Vinh chỉ cảm thấy da mặt tiêu đến hoảng, may mắn tiên sinh không phải kia chờ câu nệ thế tục, lòng dạ hẹp hỏi người, nếu không, tận mắt nhìn thấy đến Tạ gia như thế tình huống, có lẽ liền sẽ dưới sự tức giận p h ấ t tay háo bỏ đi đâu. Là nhi tử minh bạch. Tạ Hướng Vinh đáp ứng một tiếng, cũng đi hướng Vương Thừa bên kia. Tạ Gia Thụ lại không lo lắng Vương Thừa sẽ bị dọa chạy, chỉ cần Tạ Mục Thanh ở, Vương Thừa liền sẽ không rời đi. Giờ phút này, hắn chỉ nghĩ mau chút hiểu biết chân tướng, sau đó đem nội viện quét sạch. Nếu bằng không khoan nói Tạ Hướng An, chính là Tạ Hướng Vinh cũng không thể an tâm đọc sách. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Thụ đối Viên Thị nói câu hảo hảo chiêu đãi đường ngồi sau, vung tay háo vào duyên thọ đường. Mà Tiểu Hồng Thị cũng đã nghe được bên ngoài tình huống, trong lòng hơi kinh. bất quá đường tay nàng v ô hướng bụng nhỏ khi nàng tâm lại mặc danh yên ổn xuống dưới chớ sợ chớ sợ nàng còn có cái đại vương bài đâu chương 63 lãnh cơm h ộ t một dưới trưởng bụng nhỏ chưa nhô lên nhưng tiểu hồng thị t ự hồ đã cảm nhận được kia rất nhỏ thai đậu h a i tử không sai nàng có tạ gia thụ hài tử liền tính phạm vào cái gì sai xem ở hài tử mặt mũi thượng tạ gia thụ cũng sẽ không đem nàng như thế nào tiểu hồng thị cúi đầu khoe môi g ợ i lên một m ạ t cười nhạt nói nếu là không có gì dựa vào nàng như thế nào tùy tiện hành sự. đúng lúc là bởi vì đã biết chính mình có thai, nàng mới hoàn toàn hạ quyết tâm chuẩn bị thực thi nàng kế hoạch. mới vừa rồi tiểu hồng thị trong miệng nói không có chuẩn thành, nhưng trong lén lút nàng đã lặng lẽ đi ra ngoài nhìn qua lư p h u khi đó thắng t h i ệ n đại phu vẫn là đem ra hoạt mạch. tiểu hồng thị không hiểu cái gì mạch tượng, nhưng mấy năm nay xem tiểu thuyết xem nhiều, cũng biết nữ tử vô bệnh lại xuất hiện hoạt mạch nói, trên cơ bản chính là mang thai. hơn nữa nàng hảo thân thích không có tới. ăn uống lại cực kỳ hảo, còn thường xuyên thường thường mệnh ra rời. Này đó nhưng đều là mang thai dấu hiệu a. Vài cái thêm lên, chẳng sợ không có sớm dựng giấy thử, không có bê siêu kiểm tra, tiểu hồng thị cũng có thể khẳng định chính mình hoài h à i tử. Tuy rằng tiểu hồng thị thực khó chịu ở cổ đại nữ nhân sinh tồn giá trị chỉ thể hiện ở sinh h à i tử thượng, cũng không thể phủ nhận, đương nàng xác định chính mình mang thai kia một khắc, nàng lại có loại mặc danh tâm an, phảng phất trong bụng hoài không phải cái gì h à i tử, mà là nàng đùa hồ mệnh. nàng tương lai chỗ dựa tay nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ tiểu hồng thị càng thêm an tâm nàng tin tưởng chính mình định có thể thuận lợi qua quan còn nữa nói nàng cũng không đem tạ hướng an như thế nào một không đánh nhị không mắng tam không có ngược đãi cũng không có trăm phương ngàn kế p h ù n sát nàng chỉ là nhất thời không cha không có phát hiện tạ hướng an bên người tiểu nha hoàn lại có cái càm nói toạc thiên đi nàng cũng nhiều lắm là sơ suất liền tính đ n cái này tội danh xử lý cũng nhiều lắm là cấm túc sao kinh mà nàng lúc này lại có thai, tạ r a con nối r o i đơn bạc, xem ở h à i tử mặt mũi t h ư ợ n g tạ gia thụ vô cùng có khả năng liền đóng cửa ăn năn linh tinh t r ừ n g phạt đều miễn đi. càng nghĩ càng cảm thấy có lý, tiểu hồng thị vừa rồi dâng lên kia sợi bất an cũng dần dần tan đi. nay đây, đương tạ gia thụ xải bước đi vào tới khi nàng không những không có bị chảo bao sau kinh hoàng, ngược lại vẫn như cũ thông dong hành lễ, vẫn an, cũng không chút nào che giấu tỏ vẻ đối tạ gia thụ phụ tử ba người quan tâm. p h ả n phất nàng cũng không biết Tạ gia thụ đã gặp được cả lâm Tạ Hương An cũng không có nhìn đến Tạ gia thụ đẩy mặt tức giận Tạ gia thụ thấy vậy tình huống trong lực lửa giận càng thêm mãnh liệt bất quá hắn còn nhớ rõ chính mình chuyến này mục đích c h ị u Đựng đương trường báo nổi xúc động trước cấp Lão tổ Tông Thịnh An lại đem Vương Thừa cùng Tạ Mục Thanh tiến hứng cử nhà chính bái kiến Lão tổ Tông Tạ Mục Thanh là Tạ gia thụ đ ư ờ n g nội đối tượng h Lão tổ Tông thời điểm nhiều vai phần tôn kính động tác tiêu chuẩn hành lễ Mục Thanh gặp qua Lão tổ Tông Lão tổ tông mạnh khỏe, lão tổ tông đang ngồi ở giường la hán thượng, h i p l a o thị, tinh tế đánh giá c á i này tiện nghi cháu gái nhi, chỉ thấy Tạ Mục Thanh h 5 2 6 tuổi bộ dáng, ngũ quan thanh tú, dáng người t h o n thả, làn da trắng nõn, một đầu ô áp áp tóc dài trải cái ngã nửa g búi tóc, có lẽ là đầu một hồi tới cửa, Tạ Mục Thanh cũng không có mặc đạo bào, mà là xuyên kiện màu xanh biết cân và táo ngoài, hạ x ứ n g một cái màu nguyệt bạch váy dài, cả người thoạt nhìn rất là tố nhã, thanh lệ. Lão tổ tông liên tục gật đầu, trong miệng không được nói, hảo hảo hảo, đã sớm nghe lão gia nói, chúng ta là người một nhà đâu, ha ha, từ đây sau a ngươi liền an tâm ở Dương Châu trụ hạ, nếu là nơi nào không hảo, chỉ lo cùng, cùng ngươi cô mẫu, hoặc là cùng hai vị thái thái nói. Lão tổ tông một lòng tay ngồi ở hoa hồng ghế tại trinh nương, lại lần nữa giúp nữ nhi, ngoại tôn nữ nhi x o á t tổn tại cảm, tại trinh nương đ ầ y mặt từ ái tươi cười, nhu nhu nói, mẫu thân nói chính là, qua đi chúng ta không biết. cho nên cũng không có thể hảo hảo chiếu cố ngươi, hiện giờ đã đã chính thức liên tông, đó chính là người một nhà, về sau nha, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, chỉ lo cùng ta nói, ngàn vạn đ ừ n g ngượng ngùng. Tạ gia thụ nghe xong lời này, mày hơi hơi nhăn lại, là cô mẫu là Tạ gia người, lại là trưởng b ố i nàng đối Tạ Mục Thanh nói lời này đảo cũng không sai, nhưng cô mẫu đã gả cho người, hiện giờ là vạn Tạ thị, hiện giờ lại đại biểu Tạ gia nữ quyến tỏ thái độ, có phải hay không có chút không quá thích hợp nha? Ánh mắt ở trong phòng xoay chuyển, cuối cùng dừng ở Tiểu Hồng Thị cùng Viên Thị trên người. Tiểu Hồng Thị cuối cùng là so Viên Thị phản ứng nhanh chút, cảm giác được tạo ra thủ ánh mắt, nàng thoáng tưởng tượng liền hiểu được, vội cười tiến lên hai bước, lôi kéo Tạ Mục Thanh tay, nhẹ giọng nói: Vị này chính là Mục Thanh muội muội đi, ha ha, lão gia ở tin trung không thiếu để cập ngươi, chỉ khen ngươi học thức hảo, đứa hành hảo, tuy là nữ tử, lại một chút không nhường mày dâu, ta đã sớm ngưỡng mộ đã lâu, hiện giờ cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, ai nha? Hôm nay nhìn lên, quả nhiên là cái trung linh dục tú, cao quý điển nhã thế gia quý nữ đâu. Tạ Mục Thanh nhợt nhạt cười, trong mắt lại hiện lên một màn p h ứ c tạp quang. Tiểu Hồng Thị ở đánh giá nàng, nàng cũng ở đánh giá Tiểu Hồng Thị. Nô, no, nữ nhân này nói như thế nào đâu, nói chuyện hành sự giống như đều không tồi, nhưng ánh mắt có chút mơ hồ, trong lời nói cũng khuyết thiếu chân thành. Tạ Mục Thanh xem người vẫn là man có một bộ, đặc biệt là quan sát một ít cùng nàng không có gì quan hệ người, nàng sẽ càng thêm khách quan. bình tĩnh, thiện đà có thể phát hiện rất nhiều vấn đề. tỷ như tạ gia này đó nữ quyến, vị kia đầy đầu chỉ bạc lao tổ tông, nhìn như từ ái hiền lành, kỳ thật lại là cái cực bá đạo, có khống chế d c người. tiểu hồng thị cũng là trong ngoài không đồng nhất. ngược lại là tạ trinh nương cùng vị kia viên thị thái thái, đ ả o có vẻ đơn thuần rất nhiều. không phải nói các nàng cỡ nào ngây thơ hồn nhiên, mà là nói các nàng đều là thẳng tính người, trong lòng tưởng cái gì, liền sẽ biểu hiện ở trên mặt. tạ trinh nương là thật sự mềm yếu. không chủ kiến, mà viên thị còn lại là thật sự nóng nảy, vụ về. Tạ Mục Thanh trong mắt l ậ p loe ý cười, đem Tạ gia nữ quyến đánh giá một vòng, cuối cùng vẫn là dừng ở Tiểu Hồng Thị trên người. Bởi vì Tiểu Hồng Thị còn đang nói chuyện. Muội muội trụ địa phương, lão gia đã mạng lớn quản gia tìm hảo, liền ở chúng ta Tạ gia lâm viên cách vách. Ta thân đi nhìn qua, tòa nhà không phải rất lớn, tam tiến tam xuất, nhưng thắng ở lịch sự tao nhã, thả khoảng cách chúng ta cũng gần. Như vậy có cái chuyện gì, nhấc chân liền có thể lại đây. Lão tổ tông cùng lão gia cũng có thể yên tâm, chờ lát nữa ta l á n muội muội đi nhìn một cái. Nếu là nơi nào không hài lòng, muội muội chỉ lo nói. Thợ thủ công, tài liệu gì đó đều cực t i ệ n nghi, chúng ta hiện sửa cũng không kịp. Tạ mục thanh nhẹ nhàng gật đầu, nhu thanh tế nữ g nói, làm phiền nhị thái thái. Lại nói vương thừa, tương so với Tạ mục thanh ôn h u thái độ của hắn tuyệt đối xứng được với phóng đảng. Đứng ở bình phong ngoại qua loa cấp lão tổ tông hỏi cái hảo, liền lễ cũng chưa hành. liền trực tiếp p h e phẩy cây quạt cáo từ đi ra ngoài, hắn một cái ngoại nam trông thấy trong phủ lão nhân cũng như vậy đủ rồi. Tạ gia thụ thấy thế cũng không để bụng, hướng về phía nhi tử đưa mắt ra hiệu. Tạ Hướng Vinh hiểu ý, cùng lao tổ tông nói một tiếng, liền đuổi theo vương thừa đi ra ngoài. Vạn Hoa Đường đã sớm khinh mộ Tề Quang Tiên sinh đại danh, hôm nay khó khăn nhìn thấy thần tượng, không nói hai lời cũng theo sát Tạ Hướng b i n h mà đi. Bình Phong, Viên Thị cũng theo sát sau đó, lãnh Tạ Hướng ý cùng Tạ Mục Thanh chào hỏi. Theo sau còn mèo khen mèo dài đuôi đẩy mạnh tiêu thụ chính mình nữ nhi. Muội muội, không phải ta khoe khoang, nhà ta c h â n c h â n từ nhỏ thông tuệ, 10 tháng có thể nói lời nói, một tuổi thời điểm có thể bối thơ, 3 tuổi thời điểm đã có thể ngâm nga văn chương. Ai, chỉ là không có cái tốt phụ tử dạy dỗ, nếu không đứa nhỏ này định có thể giống muội muội giống nhau, trở thành thiên hạ khen ngợi tài nữ đâu? Tạ gia thụ thấy viên thị càng nói càng không giống, hắn tuy rằng không sợ Tạ Mục Thanh sẽ bị d o a chạy. Nhưng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Có một số việc làm người nhìn thấy, luôn là muốn làm trò cười. Tạ gia thụ nhưng không nghĩ bị đường muội khinh thường. h o nhẹ một tiếng, Tạ gia thụ ngắt lời nói. Hảo, thời gian không còn sớm. Mục Thanh vừa mới về đến nhà, định là lại mệt lại mệt, vẫn là đi trước rửa mặt chải đầu, nghỉ ngơi một chút. Đại bữa trưa thời điểm, chúng ta dùng qua cơm trưa lại chậm rãi liêu. Tạ Mục Thanh cũng cảm thấy chính mình lễ nghĩa đã kết thúc, không cần lại cùng một đám không quen thuộc nữ nhân nói chuyện tào lao. nghe xong Tạ gia thụ nói, gật đầu nói, Đường h u y n h nói chính là, ta vừa vặn cũng muốn đi xem Ta Tân gia đâu. t i ế c Hảo, ta bồi muội muội đi. Tiểu Hồng thị vội nói, nàng biết, Tạ gia thụ đem người đ ổ i đi, kế tiếp chính là muốn thanh toán, nàng không nghĩ sớm như vậy đối mặt, thu sau tính sổ loại sự tình này, có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát đi. Nhưng Tạ gia thụ lại không nghĩ làm nàng né tránh, trực tiếp lên tiếng nói, không cần. Lão tổ tông cũng nhìn ra manh mối, vội vàng tiếp nhận lời nói cha, đúng vậy. Ngươi thân mình không khỏe, vẫn là làm người khác đi thôi. Trinh Nương, Nam Nhi, các ngươi không phải muốn đi Lâm Viên đi dạo sao? Vừa vận tiện đường mang Mục Thanh đi Tân Gia nhìn xem. Tạ Gia t h thủ n h u n h í u mày, nhưng nghĩ đến kế tiếp để tài sắc thật người ngoài không nên bằng thính. Tạ Trinh Nương mẹ con hai cái đi ra ngoài cũng hảo. Liên cũng gật gật đầu, hướng về phía Tạ Trinh Nương nói, làm phiền cô cô cùng biểu muội. Tạ Trinh Nương biết mẫu thân đây là tự cấp Nam Nhi chế tạo cơ hội, lòng tràn đầy vui mừng, đứng dậy cười nói. đều là toàn gia cốt nụ, còn c nói này đó lời khách sáo làm chi? Tạ Mục Thanh đứng dậy cáo tử, cùng Tạ Trinh nương mẹ con hai cái cùng nhau chiều viện ngoại đi đến. Thanh c h ẳ n g x o n g Tạ gia thụ lại đem Tả h ữ u hầu hạ nha hoàn bà tử u ố n lui. Đại chính gian chỉ còn lại có Lão t ổ Tông, hắn cùng Tiểu Hồng Thị ba người thời điểm, hắn mới trầm hạ gương mặt, lạnh lùng hỏi Tiểu Hồng Thị, ngươi thật ác độc tâm tư, ta thả hỏi ngươi, ngươi vì sao như vậy đối Đại Á An? Tiểu Hồng Thị vẻ mặt mơ mịt, khó hiểu hỏi, lão gia nơi nào lời này? ta, ta vẫn luôn đều tận tâm chăm sóc a an, chưa bao giờ từng có sơ hở. lại, làm sao nói ác độc hai chữ? lao tổ tông cũng đi theo diễn trò, n h i hoặc nhìn về phía tạ gia thụ, chính là lao gia nghe được cái gì lời đồn. nhị thái thái xưa nay ổn thỏa, đối mấy cái hải tử cũng cực hảo, đối a an càng là tận tâm, chính là ta tưởng đem a an kế đó trụ hai ngày, nhị thái thái cũng không yên tâm đâu. lại như thế nào? tiểu hồng thị k h ỏ e miệng run rẩy, tâm nói, hảo cái lao thái bà. n g ư ờ i nha đây là giúp ta à? Vẫn là hủy ta. t r ầ m mặc một lát, Tạ gia thủ đống nhiên dương giọng hô, người tới, đem đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia mời đến. Ngoài cửa tiểu nha hoàn vội theo tiếng, là đúng vậy, là nên đem nhị thiếu gia mời đến. Ta rốt cuộc nơi nào làm được không tốt, nhị thiếu gia nhất có tư cách bình luận, còn không phải là đối chất sao? Đối chất liền đối chất. Tiểu Hồng Thị đôi tay tự nhiên đỡ ở trên bụng nhỏ, kia như c ó t như không thay động làm nàng an tâm vô cùng. Chương 64 Lánh hộp cơ nhị. Không bao lâu, Tạ Hướng Vãn n ă m Tạ Hướng An tay nhỏ đi đến, Diệu Thiện gặp qua Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông mạnh khỏe, Tạ Hướng Vãn uốn gối hành lễ, thái độ thân mật chung mang theo cung kính. Lão Tổ Tông trên mặt cười khai cúc hoa, hướng về phía Tạ Hướng Vãn xua xua tay, tới tới tới, mau đến ta trước mặt tới. Tạ Hướng Vãn vội buông ra đệ đệ tay nhỏ, bổ nhào vào Lão Tổ Tông trong lòng n g ự c Lão Tổ Tông duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng nộn nộn khuôn mặt, cuối cùng dựng thẳng lên một lòng tay, dùng sức chọc chọc cái t r á n của nàng. r a vẻ tức giận mắng ngươi cái tiểu không lương tâm đi ra ngoài ba tháng lại là đem lão tổ cũng đã quên không thành khó khăn đã trở lại cũng không nói chạy nhanh lại đây làm lão tổ nhìn xem mấy ngày nay ta bạch nhớ thương ngươi cái này tiểu không lương tâm hư n h a đầu tạ hướng v ã n chôn ở lão tổ tông trong lòng n g ự c mặt mày bất động trong lòng lại thầm nghĩ có ý tứ gì là trách ta về nhà sau không có trước tiên cấp trưởng bối thỉnh an thuận tiện cho ta khấu đỉnh đầu bất hiếu ngũ Tạ hướng van cùng lão tổ Tông Chi Gian tuy không có phát sinh kịch liệt xung đột, nhưng hai người đều minh bạch, các nàng quan hệ đang ở chậm rãi xa cách. Trừ bỏ kia một tầng mặt mũi tình, hai người Chi Gian lại là so túc địch hảo không đến nơi nào. Không có biện pháp, các nàng bản thân đều là cường thế thả kiêu ngạo người, các c ó chính mình hành sự phương thức, thiên này hành sự phương thức sẽ làm đối phương thực không thoải mái. Thời gian lâu rồi, hai người chẳng sợ không có chính diện đánh sâu vào, riêng là một ít hàng ngày vụn vặt vấn đề nhỏ. cũng đủ tiêu ma các nàng chi gian nguyên liền không thế nào thâm hậu cảm tình. Các nàng tuy rằng trên mặt đều mang theo cười, nhưng lẫn nhau gian cái loại này xa cách, chính là người ngoài cũng có thể cảm giác được một vài. Đặc biệt là lần này từ Hích Châu trở về, Lão tổ tông thế nhưng vừa thấy mặt liền nói nổi lên tạ hướng v ã n không phải. Tuy rằng là ở nói d ỡ n nhưng tạ hướng v ã n lại rõ ràng. Nàng cùng Lão tổ tông chi gian cuối cùng một tia thân tình cũng đã không có. Cùng trong nhà bối phận tối cao, nhất có u y thế Lão tổ tông trở thành đ ợ c nhân. cũng không phải một kiện rất mỹ diệu chuyện này, nhưng Tạ Hướng Vãn cũng không sợ hãi, bởi vì nàng biết cùng lao tổ tông quyết liệt không ngừng nàng chính mình, bên cạnh còn có cái lao tổ tông càng căm ghét tồn tại đâu. nhớ trước đây ở Hích Châu thời điểm, Tạ Gia Thụ đống nhiên bị bệnh, hắn đối ngoại tuyên bố là khí hậu không phục, nhưng cái này lý do lại lừa bất quá Tạ Hướng Vãn. Tạ Hướng Vãn chính là tinh thông dược lý người, nhìn kỹ liền biết phụ thân tuyệt phi sinh bệnh mà là trúng độc, có người cấp phụ thân hạ độc. Tạ Hướng Vãn phát hiện điểm này thời điểm rất là tức giận, nhưng nàng không phải cái chỉ biết sinh khí lại không nghĩ giải quyết vấn đề người. Thực mau liền chấn định xuống dưới, lặng lẽ điều tra khởi phụ thân bên người người cùng sự. Đến nỗi Tạ Hướng Vãn vì sao không trực tiếp cùng phụ thân nói, đây cũng là có nguyên nhân khác. Bởi vì Tạ Hướng Vãn trải qua mấy ngày quan sát, phát hiện phụ thân cùng hắn mấy cái tâm phúc t ự hồ đã sớm biết có người hạ độc chuyện này. Thiên Tạ gia thủ còn trang chúng độc bộ dáng, đạo lý rất đơn giản, hắn đây là ở dùng khổ nhục kế. để có thể mau chóng bắt được phía sau màn hư phạm phụ thân nếu có khác kế hoạch thả bên người cũng có đi theo đại phu tạ hướng v ă n xác định phụ thân hẳn là sẽ không có cái gì trở ngại vì thế liền đem lực chú ý chuyển rời đến truy hung chuyện này đi lên trải qua nửa tháng điều tra tạ hướng v ă n rốt cuộc phát hiện chút dấu vết để lại mà những cái đó chứng cứ không một không chỉ hướng về phía một người xa ở dương châu láo tổ tông lúc ấy đến ra cái này kết luận thời điểm tạ hướng v ă n thực sự kinh ngạc một hồi cho tới nay Lão tổ tông cùng phụ thân quan hệ đều phi thường hòa hợp, một cái tử ái, một cái hiếu thuận, tổ tôn hai cái cảm tình tốt mãn dương châu thành đều biết như thế nào đống nhiên chi gian, bọn họ liền t ừ yêu nhau liền tương giết đâu. Tạ Hướng vãn hồi tưởng ở trong nhà quá vãng, thực m u liền phát hiện vấn đề nơi ích lợi. Lão tổ tông đã sớm quen làm tạ gia lão tổ tông, thích khống chế hết thảy, chi phối hết thảy, mà tạ gia thủ đầu lại cũng là cái tính cách cường ngạnh gia chủ. Qua đi tuổi trẻ, có người nói rằng Tư l ị c Thiển. Vô pháp hoàn toàn nắm giữ Tạ r a hết thảy, hiện giờ hắn rèn luyện ra tới, Tạ r a sinh ý cùng nhân mạch cũng đều toàn bộ nắm giữ ở trong tay, tất nhiên là không muốn trên đầu lại đè nặng cái Thái thượng hoàng, cho nên cũng liền có tổ t ô n hai người âm thầm tranh đấu. Nghĩ thông suốt này một tiết, Tạ Hướng Vãn cũng là có thể lý giải lão tổ tông hành động. Lý giải lão tổ tông, Tạ Hướng Vãn liền không hề sợ nàng, chính mình c h a cũng không phải là cái ăn chay, nàng có thể điều tra ra đồ vật, phụ thân cũng giống nhau có thể tra đến ra tới. đối mặt tâm tâm niệm niệm muốn hắn cánh mạng người. Ngươi nói Tạ gia thủ sẽ làm sao? Cho dù không thể ăn miếng trả miếng muốn đối phương mệnh, cũng sẽ tìm mọi cách băm dứt nàng lợi chảo, rút đi nàng hàm răng đi. Cho dù là m á n hổ, h một khi không có nhanh b ư ớ t liền không thấu đáo bất luận cái gì tính nguy hiểm. Cho nên ta hướng văn t h i ệ t tình không sợ lao tổ tông sẽ đối nàng thế nào, chỉ thấy nàng ngọt ngào cười, nói mấy tháng không thấy diệu thiện rất muốn lao tổ tông đâu. Bất quá lao tổ tông lại là hoan d u n g ta. Ta vừa rồi là đi cho ngài lấy l ấ y vật. Ha ha, lão tổ tông, ngài không biết o a Bên ngoài thú vị đồ vật như nhiều, Diệu Thiện thấy thích đến không được, nghĩ Lão tổ tông tất nhiên cũng thích, cho nên liền mua rất nhiều. Lão tổ tông, đây chính là Diệu Thiện dùng chính mình tiền riêng mua nga, ngài nhất định phải thích mới là. Tạ Hướng v ã n vung lên tiểu bàn tay, thanh la mấy cái p h ủ n g mấy cái hộp gấm đi đến. Lão tổ tông thấy thế, khoe môi ngéo một cái, cười nói, liền biết ngươi là cái hiếu thuận, chỉ cần ngươi trong lòng có Lão tổ tông. mua không mua lễ vật chỉ là thứ yếu đâu. thật là cái không đáng yêu hài tử. nay tiểu nhân nhân nhi nhẫm đa tâm mắt làm chi? lao tổ tông ánh mắt giao động, dừng ở tạ hướng an trên người, nàng vội cười v â y tay, ai nha, a an cũng tới rồi, này đều nhiều ít n h ư tử, a an tổng cũng không tới, lao tổ đều nhớ ngươi muốn chết. tạ hướng an nhận được tỷ tỷ ánh mắt, ngoan ngoãn bổ nhào vào lao tổ tông đầu gối đầu, l ắ p b ắ p nói, lão, lão, lao tổ tông, A, A, a an cũng tưởng ngài à. Lao tổ tông nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn nói chuyện Lao lực Tạ Hương An, Á An, ngươi, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Á An trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nhút nhát, tự ti biểu tình, đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu h ư n g Thị, ngươi đối Á An làm cái gì? Tiếp theo, nàng lại tưởng nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Tạ Gia Thụ, Lão gia, mới vừa rồi ngươi nói chính là chuyện này. Á An thế nhưng, thế nhưng bị cái này đ ộ c phụ dạy hư. Tạ Gia Thụ đau kịch liệt gật gật đầu. Tôn Nhi cũng là vừa phát hiện, Lão tổ tông, ngài đừng nói cho ta ngươi không biết Tiểu Hồng thị động tác nhỏ. Lão tổ tông ở Tạ gia kinh doanh vài thập niên, nhãn tuyến trải rộng đại t r ạ c h các góc, chính là hắn thư phòng, chẳng sợ trải qua mười mấy năm trải vớt, vẫn là có cá biệt cá lò lưới. Nếu không phải như vậy, hắn ở í c h châu thời điểm, cũng sẽ không suýt nữa bị người độc chết. Lão tổ tông mặt trầm xuống tới, không có tưởng Tạ gia thụ biện giải cái gì, mà là trực tiếp đối thượng Tiểu Hồng thị, hảo ngươi cái độc phụ. phía trước ta nói muốn gặp Á An, ngươi lại tổng qua loa lấy lệ. Ta liên tiếp phái bảy tám cái tiểu nha hoàn đi đông nguyện hầu hạ Á An, kết quả ngươi người thu lại không cho các nàng tiến chính phòng. khi đó ta nghĩ ngươi có lẽ là coi trọng Á An, lại nghĩ ngươi thường ngày cũng coi như hiền huệ, lúc này mới. Lão tổ tông một trường chụp ở giường đất trên bàn, chấn được với mặt trùng t r à len ken rung động, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Lão tổ tông kỹ thuật diễn quả nhiên tinh vi, làm nàng như vậy vừa nói. nàng lập tức từ không quan tâm vãn bối lao hồ đồ biến thành lầm tin độc phụ lại chịu khổ che giấu đáng thương trường bối có này phiên biểu diễn chính là biết rõ nàng ở diễn kịch tạ gia t h ủ cũng không hảo lại truy cứu rốt cuộc lao tổ tông là trường bối lại thượng tuổi ngẫu nhiên hồ đồ một chút là thường tình nhưng hắn nếu là không thuận theo không buông tha đó chính là xích quả quả bất h i ế u gắt gao nhấp đôi môi tạ gia t h ủ thay đổi họng súng toàn lực chiều tiểu hồng thị khai hỏa ngươi nói như thế nào tiểu hồng thị lại là đầy mặt kinh ngạc k i u biểu tình lại là so lão tổ tông còn muốn ngoài ý muốn, nàng cũng không để ý tới tạ gia thụ hỏi chuyện, đằng mà đứng lên, đi đến lao tổ tông phụ cận, bắt lấy tạ hướng an tay nhỏ, tật t h a n h hỏi, a an, đây là có chuyện gì? ngươi, ngươi như thế nào biến cà lăm? Tạ hướng an nghe được cà lăm hai chữ, biểu tình càng thêm lo sợ, sợ hai r u n rẩy đôi môi, mắt to đã chứa đầy nước mắt, miệng nhỏ trương trương, lại là không có thể phun ra một chữ. đứng ở tạ hướng an bên cạnh người tạ hướng vãn cẩn trường. dùng sức chụp bay tiểu hồng thị bàn tay to trong miệng kêu thái thái ngài dọa đến ai ăn tê đau quá cái này nha đầu chết tiệt kia tay kính nhi thật không nhỏ tiểu hồng thị hung hăng dưới đáy l ò n g m ắ n g một câu trên cổ tay truyền đến một trận đau đớn không cần xem cũng biết định là bị c h ụ p đỏ bất quá như vậy cũng hảo thủ đoạn đau đớn làm nàng đấy mắt đau sót lan ra nước mắt nàng đầy mặt lo lắng nhìn tạ h ư ơ n g an lẩm bẩm nói sao lại thế này như vậy ta ta rõ ràng công đạo quá phía dưới người làm các nàng hảo hảo hầu hạ nhị thiếu gia nha. Hơn nữa ta mỗi ngày cũng đều đi xem nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia tuy bỗng nhiên trở nên lời nói thiếu chút, nhưng khá vậy không có cả lâm nha. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hừ, sao lại thế này? Tạ gia thủ hận cực, lạnh giọng mắng, ngươi còn có mặt mũi hỏi sao lại thế này? A an bên người người đều là ngươi tuyển, người cũng đặt ở ngươi trong viện, ta h ê m đẹp một cái nhi tử, hiện giờ lại bị ngươi dưỡng thành cái dạng này. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi sao lại thế này đâu? Tiểu Hồng Thị thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, rất là h ủ k h u y t nói, t h i ế p Thân Đoan của nhà là nhị thiếu gia hiện tại là ở ta trong viện, nhưng hắn gần người hầu hạ người hoặc là là tỷ tỷ lưu lại lão nhân, hoặc là là lao ra n g à i sai kiến. h Ta, ta, lời này tuyệt đối là lời nói thật. Nàng xếp vào đều là nhị tam đẳng tiểu nha hoàn, mà tựa gần người hầu hạ c á i loại này bên người đại nha hoàn cùng ba vũ mụ mụ lại là đại Hồng Thị cùng Tạ gia thụ người. Ngươi. Ngươi còn dám dảo biện? Thấy Tiểu Hồng Thị vì thoái thác trách nhiệm, thế nhưng đem h ọ a thủy hướng chỗ khắc dẫn, t ạ g ra thủ càng thêm sinh khí. Ngươi là Đông n g u y ệ n Đường gia chủ mẫu, ta đem nội trợ giao cho ngươi thời điểm, liền đem Đông n g u y ệ n chủ viện sở hữu hạ nhân thân khế đều giao cho ngươi, bao gồm a an người bên cạnh, tất cả đều ở trong tay ngươi nắm chặt. Hiện giờ ngươi thế nhưng nói cho ta, ngươi quản không được các nàng. Hừ, ta đảo muốn hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là quản không được, vẫn là cố ý dung túng. Tiểu Hồng Thị n h ấ p khẩn đôi môi. thật lâu sau mới yên lặng nói, thiếp thân không thẹn với lương tâm. Tạ gia thủ gắt gao trừng mắt nàng, một hồi lâu mới nói, hảo, ngươi nếu liều chết không thừa nhận, ta cũng sẽ không oan ủ a ngươi. Như vậy đi, đem a an bên người hầu hạ người, đặc biệt là cái kia cả năm người đều gọi tới, chúng ta hảo hảo thẩm nhất thẩm. Chương 65 l á n h cơm hột a m duyên thọ đường trong tiểu viện, viên thị lãnh tạ hướng ý từ bên ngoài tiến vào. mới vừa rồi Lão tổ t ô n g mệnh Tạ Trinh nương mẹ con b ồ i Tạ Mục Thanh đi Tạ Gia vì nàng chuẩn bị nhà mới tham quan, cùng Lão tổ tông ôm đồng dạng ý niệm viên thị cảm thấy không thể bỏ lỡ ở Tạ Mục Thanh trước mặt biểu hiện cơ hội, liền tự động xin ra trận. Lệnh Nữ Nhi cùng nhau đi qua. Lúc ấy Tạ Gia thụ chỉ nghĩ mau chút điều tra rõ Tạ Hướng An bị người tính kế chuyện này, đối cái khác cũng không có quá nhiều chú ý dù sao hắn cùng Tạ Mục Thanh đã đặt thành hiệp nghị, chỉ cần Tạ Gia không có làm cái gì thiên nội nhân đoán lờ cờ sự. Tạ Mục Thanh đều sẽ lưu tại Tạ gia. Tạ Mục Thanh sẽ không dễ dàng rời đi. ở nào đó ý nghĩa thượng nói cũng coi như là người trong nhà. Cho nên Viên Thị như thế nào, Lão Tổ Tông như thế nào, Tạ gia t h ủ không ngại làm Tạ Mục Thanh trước tiên biết. Tuy rằng có chút mất mặt, có thể sau đại gia muốn ở dưới một mái hiên sinh hoạt, nào đó sự căn bản không cần thiết gạt Tạ Mục Thanh. Cho nên biết rõ Viên Thị sẽ ở Tạ Mục Thanh trước mặt mất mặt, nhưng hắn lại không có ngăn cản. Có lẽ. làm Viên Thị chạm vào cái đinh còn có thể làm nàng Trường Điểm Nhi đầu óc đâu. Trải qua mấy tháng ở chung, Tạ gia thụ đối Tạ Mục Thanh tính tình cũng có hiểu biết, hắn cái này tiện nghi đường u ộ i thiệt tình không phải cái gì hảo tính tình người nào. Quả nhiên, Viên Thị hưng phấn mà theo qua đi, không đến 15 phút công phu, liền bị Tạ Mục Thanh không chút khách khí nẹn g h rất nhiều lần. Thiên mỗi lần nhân ra đều là m ắ n g chửi người không phun chữ thô tục, Viên Thị tưởng phát hỏa đều tìm không được lấy cớ, bị liên tiếp c h è n ép vài lần, chính là thánh mẫu đều phải sinh khí. càng không cần phải nói viên thị loại này nguyên bản tính tình liền không tốt nữ nhân cuối cùng viên thị cũng không nghĩ làm nữ nhi ở tạ mục thanh trước mặt s o á t tổn tại cảm trực tiếp lôi kéo tạ h ư ơ ý nói câu trong nhà còn có việc ta đi trước muội muội nơi này có cô cô bồi từ trước đến nay mọi chuyện đều thỏa đáng cô cô muội muội biểu muội các ngươi chậm rãi dạo đi liền d ư ơ n g lên cầm thở phì phì đã trở lại di mai hương ngươi làm gì vậy đi âm trầm một trương mặt đẹp mới vừa bước vào tiểu viện đón đầu liền nhìn đến Tạ gia thụ bên người thị t ỳ Mai Hương, chợt nhớ tới một chuyện. Nàng Tả h ữ u nhìn nhìn, hạ giọng nói: nhị thiếu gia chuyện này quả nhiên là nhị Thái Thái làm. Nô tỷ gặp qua Đại Thái Thái. Mai Hương dừng lại bước chân, cung kính hành lễ. h ả o k ê u Đại Thái Thái biết, chuyện này nô tỷ cũng không biết. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng đâu, Mai Hương cũng không dám nói bậy. Viên Thị cười nhạt một tiếng, không cho là đúng nói, ngươi chính là lao ra bên người đệ nhất đắc ý người, có chuyện gì ngươi không biết? đối với nói như vậy đề Mai Hương chỉ cười không nói, trầm rãi cúi đầu, làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng. Viên Thị không thú vị bẹp bẹp miệng, c h ấ t lại hỏi, hảo đi, ngươi nếu không nghĩ nói, ta cũng không làm khó ngươi. đúng rồi, ngươi đây là đi làm cái gì? Mai Hương vẫn như cũ cúi đầu, ôn nhu nói, hồi đại thái thái nói, nô t ỷ đi đông nguyện giúp lao gia truyền nói mấy câu. Viên Thị hứng thú tới, vội hỏi nói, nga, nói cái gì? Mai Hương ngẩng đầu, có chút khó xử nhấp nhấp miệng. chờ một chút mới châm trước từ ngữ nói lão gia tưởng tìm nhị thiếu gia trong phòng quản sự mụ mụ cùng tiểu nha hoàn hỏi chuyện đại thái thái cái khác nô tỷ cũng không biết trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu rất có nô tỷ chính là cái nha hoàn ngài quý vì thái thái cũng đừng làm khó ta ý tứ viên thị thấy tả hữu đều hỏi không ra lời nói thật tức khắc không có nhiệt tình tùy ý xua xua tay hảo hảo ta lại không hỏi cái gì nhìn ngươi sợ tới mức được rồi còn không chạy nhanh đi bàn sai để ý lao ra sốt ruột. Mai Hương ngầm n h môi, tâm nói, ngươi cũng biết lao ra sẽ sốt ruột nhà. vậy ngươi còn lôi kéo tay của ta hỏi đông hỏi tây. bất quá nàng lại ở tạ gia thụ trước mặt được sủng ái, nói đến cùng cũng chỉ là cái nô tỳ. mà Viên Thị lại không được cưa thích, nàng cũng là đương gia thái thái, cho nên Mai Hương thực hiểu được đúng mực. cung kính ố n gối hành lễ, là đại thái thái nói chính là nô tỳ cáo lui. dứt lời, Mai Hương liền bước nhanh rời đi duyên thọ đường. e sợ cho Viên Thị nhất thời hứng khởi hỏi lại nàng nói cái gì, thiết chạy cái gì nha, ta lại không phải ăn người láo h ổ Viên Thị nhìn Mai Hương có chút h ố t h o ả n g bóng dáng, khinh thường đ i ễ u môi, rồi sau đó tiếp tục kéo lên nữ nhi hướng chính đường đi đến. Hành đến trên hành lang, cửa tiểu nha hoàn ngăn lại Viên Thị, cũng dương dọn g hướng bên trong thông truyền. Viên Thị đợi một lát, trong phòng mới truyền ra tạ gia thụ nặng nề đắp lại, vào đi. Viên Thị trong lòng vừa động, sách lao ra lúc này tâm tình không sao hảo nha. Kia nói cách khác. Tiểu Hồng Thị tính kế Tạ h ư ớ n g An chuyện này là sự thật. Nghĩ đến này khả năng, Viên Thị tâm tình b ỗ n g nhiên hảo lên. Nương, rốt cuộc làm nàng chờ tới rồi, nàng đ ả o muốn nhìn, đồng dạng làm hưu hại Tạ Hương An, chính mình bị phạt cấm túc thả không có trượng phu sủng ái, nàng Tiểu Hồng Thị lại có thể có cái gì kết cục? Càng nghĩ càng hương vấn, nếu không phải trong đầu còn có một tia lý trí nhắc nhở, Viên Thị đều tưởng nửa g mặt lên trời cười to. Cực lực chịu đựng k h ỏ e môi không hướng thượng tiểu, Viên Thị cố ý làm ra một bộ sầu lo bộ dáng. trầm r ã i vào chính đường chính gian vừa vào cửa viên thị suýt nữa phá công bởi vì nàng vừa lúc thấy được q u ỷ trên mặt đất đầy mặt dại ra tiểu hồng thị nhẹ nhàng k h ụ một tiếng viên thị đem v ọ t tới bên miệng ý cười nuốt trở vào túi đầu đang muốn hành lễ tòa thượng tạ gia thụ đã mở miệng đại thái thái lại đây chính là có chuyện gì chẳng lẽ nhanh như vậy đã bị tạ mục thanh tống cổ đã trở lại thật là vô dụng tạ gia thụ trong lòng thở dài hắn thật là không có t h ể tử vận nha liên tiếp cưới ba cái thế tử c h ư bỏ Hồng Thị còn tính có khả năng ở ngoài, cái khác hai vị, ai không nói cũng thế, vô lực lắc đầu, tạ gia thụ hiện tại chợt có loại tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác, hắn cũng không n g h ĩ cùng Viên Thị nhiều lời, thẳng đến chủ đề, đường muội bên kia còn hảo, nàng có hay không nói nơi nào không hài lòng, Viên Thị chất hạ, ra mặt Nhi có chút xấu hổ, Mục Thanh muội muội chỗ đó hết thể đều hảo, cô mẫu cùng biểu muội con b ồ i ta, ta n g h ĩ còn muốn chuẩn bị ngọ yến, liền, liền về trước tới. đúng rồi, này, đây là làm sao vậy? đệ muội như thế nào? tạ gia thụ xua xua tay, không khách khi đánh gãy nàng lời nói, không có gì, tổng không cùng ngươi tướng quan. hắn hiện tại thiệt tình không có tinh lực cùng Viên Thị nói chuyện tào lao nha. Viên Thị chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau, lão gia nói như vậy, cũng quá không cho nàng lưu tình mặt. mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là nhà này đại thái thái, là tạ hướng an trưởng m ố i càng là tiểu hồng thị đại tẩu. trong nhà xảy ra chuyện. l i ê n tạ hướng vãn như vậy con bé đều có thể dự tính vì sao nàng đường đường đại thái thái lại liền hỏi đều không thể hỏi một cổ huyết khí dâng lên viên thị ngạnh cổ nói lao ra ngài nói lời này đã có thể có chút không ổn ta tốt xấu cũng là trong nhà thái thái là đệ muội đại tẩu hiện giờ nàng có xong việc mặc kệ như thế nào ta đều nên biết nha dứt lời lại khủng tạ gia thụ gian dạy nàng nàng ánh mắt đ ọ qua nhìn đến lao tổ tông trong lòng ngực ngồi tạ hướng vãn lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình nữ nhi bồi thêm một câu, lão gia tuy không có nói rõ, thiếp thân cũng có thể đoán được một vài, tả hưu trốn bất quá nội viện những cái đó, chăn chăn không nhỏ, cũng nên minh bạch chút tình đời đạo lý, đối với nội trạch chuyện này, nàng cũng nên có điều hiểu biết, đỡ phải cái gì cũng không biết, ngây ngốc về sau bị người tính kế còn muốn tạo nhân ra đâu, chợt nghe viên thị nói, tạ gia thụ rất là bất mãn, nhưng nghe đến mặt sau một câu, hắn cũng do dự, l a nha, tiểu hồng thị tính kế tạ hướng an chuyện này, thuộc về nội trạch phụ nhân thủ đoạn. m à tiểu nữ nhi tuổi còn nhỏ nhưng đã dần dần minh bạch lý lẽ hiện tại làm nàng bảng thính một chút đảo cũng hưu ích vô hại còn nữa hiện tại có người dùng như vậy thủ đoạn đối đãi tạ hương an khó bảo toàn về sau có người sẽ dùng đồng dạng biện pháp tính kế hắn cái khác hải tử nha tự thanh là đại hải tử hẳn là sẽ không dễ dàng mắc mưu diệu thiện càng không cần phải nói tiểu đại nhân một cái chỉ có nàng tính kế người khác phần đoạn vô nàng mắc mưu bị l ử a khả năng mà chăn chăn ai có viên thị như vậy cái nương đứa nhỏ này tương lai như thế nào còn thật không tốt nói đi tạ gia thụ d ố i tay méo h é o tình minh h u y ệ n gật đầu nói ngươi nói cũng có đạo lý chăn chăn không nhỏ là nên nhiều học tập chút viên thị k h ỏ e môi sung sướng dơ lên lôi kéo tạ hướng ý ngồi ở tạ gia thụ đối diện hoa hồng ghế không chờ bao lâu ngoài cửa liền truyền đến mai hương thanh âm lao ra tạ mụ mụ nô mụ mụ cùng tiểu hoa sen tới tạ gia thụ mặt mày bất động chỉ dương giọng nói câu c h u y ể n là mai hương đáp ứng một tiếng, dẫn hai cái mụ mụ cùng một cái tiểu nha hoàn đi đến. lao nô nô tỳ gặp qua lão tổ tông, lao gia đại thái thái nhị thái thái đại tiểu thư nhị tiểu thư nhị thiếu gia ba người phảng phất không có nhìn đến quỳ trên mặt đất tiểu hồng thị cung kính quỳ xuống hành lễ. l a o tổ tông không có mở miệng, nhàn nhạt nhìn tạ gia thụ liếc mắt một cái, t ừ n g à y đấy tổ tôn hai cái phát sinh tranh chấp sau, lão tổ tông liền không hề ở tạ gia thụ trước mặt thắc đại. mà là mọi chuyện đều xem tạ gia thủ ánh mắt, tạ gia thủ cũng không có khách khí, trực tiếp mở miệng nói, ta vì sao kêu các ngươi tới, nói vậy các ngươi trong lòng đều rõ ràng, ta t í n h tình các ngươi cũng biết, ta liền không nói nhiều cái gì, ta thả hỏi các ngươi, nhị thiếu gia như thế nào sẽ đột nhiên trở nên cả làm không l a n h lợi, tạ mụ mụ cùng nô mụ mụ nghe vậy, sắc mặt tức khắc trở nên trắng b ệ n h sôi nổi quỳ sát đất d ậ p đầu, lao nô có tội, lao nô cô phụ lao ra thái thái tín nhiệm, không có thể chăm sóc hảo nhị thiếu gia. còn thỉnh lao ra thứ tội, vẫn luôn im miệng không nói không nói. Tạ Hướng v ă n đ ô n g nhiên mở miệng, Tạ mụ mụ, nghe nói hai tháng trước ngươi tiểu nhi tử được bệnh nặng, Thái Thái từ thiện, cố ý hứa ngươi về nhà chăm sóc nhi tử. Tạ mụ mụ ánh mắt sáng lên, vội nói, đại tiểu thư nhớ rõ không sai, lão nô cái kia không biết cố gắng tiểu tử bướng bỉnh chạy đến trên đường đi chơi, kết quả bị xe ngựa đụng phải. Thái Thái biết sau, liền thả lão nô giả, làm lão nô về nhà. Lão nô thẳng đến hôm qua mới trở về làm việc nha, cho nên. nhị thiếu gia xảy ra chuyện, thiệt tình cùng nàng không quan hệ. nhưng tạ mụ mụ thực hiểu được nói chuyện kỹ xảo, đem chính mình trích sạch sẽ, lại vội tạ tội. nhưng trước thái thái cùng lao gia tín nhiệm lao nô, làm lao nô hầu hạ nhị thiếu gia, mà lao nô lại bởi vì trong nhà một chút tử phá sự nhi, không có thể hảo hảo chăm sóc tiểu chủ tử, lao nô đáng chết, lao nô đáng chết nha. quả nhiên, nghe xong tạ mụ mụ lời này, tạ gia thụ nhìn về phía nàng ánh mắt nhu hòa chút, nhàn nhạt nói, hảo, tạ mụ mụ. chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi thả đứng lên đi. Tạ Hướng An tổng cộng liền hai cái quản sự mụ mụ, tạ mụ mụ là vô tội, như vậy phụ trách r ạ y d ô tiểu nha hoàng lô mụ mụ liền chịu tội khó chạy thoát. n ô mụ mụ chính mình cũng minh bạch điểm này, nàng cắn cắn môi dưới, quay đầu nhìn nhìn q u ỷ gối bên cạnh người tiểu hồng thị, làm như hạ định rồi cái gì quyết tâm, một cái đầu khấu trên mặt đất, lao nô đang chết, lao nô không nên tham l u y ế n thái thái hứa bạc, làm một cái có cả lâm tiểu nha hoàn gần người hầu hạ nhị thiếu gia, lao ra. đều là lão nô sai, lão nô đáng chết ta. Tiểu Hồng Thị đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn n ô Mụ Mụ. Chương 66 á lãnh cơm hộp 4. Ngươi, ngươi nói bậy. Tiểu Hồng Thị run rẩy một ngón tay chỉ hướng n ô Mụ Mụ, trong mắt lóe hung ác quang. Nếu không phải cố k ỵ tạ gia thủ còn ở, nàng đều tưởng nhào lên đi một phen xé lạn cái này điêu nô. n ô Mụ Mụ lại tưởng không thấy được Tiểu Hồng Thị p h ẫ n nộ bộ dáng, lập tức từ tay h á o túi móc ra một cái túi tiền, đôi tay giơ lên đỉnh đầu. Đây là Thái Thái thưởng cho Lão Nô bạc, tổng cộng 500 lượng. Thái Thái nói, nàng biết Lão Nô nhớ thương bị quan phủ bán đi nam nhân cùng nhi nữ. Thái Thái nói nhà nàng là Tào Bang Hồng gia, Tào d ũ n g trải rộng Đại Giang Nam Bắc, k ê n h đào hai bờ sông, chưa muốn tra cá biệt người vẫn là không ngừng cái gì sức lực. Thái Thái còn nói, chỉ cần Lão Nô giúp nàng hoàn thành việc này, nàng liền sẽ thỉnh nhà mẹ để hỗ trợ. o Lão Nô vẫn luôn đều muốn tìm đến người nhà rơi xuống. Nghe xong Thái Thái nói, liền, liền tin là thật. lúc này mới làm hạ sai sự, còn thỉnh lao ra thứ tội. Tạ gia thụ đưa mắt ra hiệu, mai hội dân h ư u ý, vội tiến lên lấy kia túi tiền, qua tay phủ cấp Tạ gia thụ. Tạ gia thụ tiếp nhận túi tiền, rút ra chịu thẳng, bên trong là mấy trương mới tinh ngân phiếu, hắn tùy tiện nhặt ra một trương, chính thức Tạ gia hiệu đổi tiền phát hành không lâu 100 lượng mặt trán ngân phiếu. tuy rằng này ngân phiếu thượng cũng không có cho thấy tên họ, cũng vô pháp biểu hiện là người phương nào đưa tặng, nhưng nô m ụ mụ một cái bị triều đình bán đi c o n nô. Tuy là tạ gia cấp tiền tiêu hàng tháng không tệ, ngắn ngủn mấy tháng, nàng cũng không có khả năng tích góp hạ như thế đại một số tiền. Thực hiện nhiên, đây là người khác thu mua nàng tiền tham ô a. Đến nỗi người nào thu mua, ha ha, cái này đáp án cũng quá đơn giản. Bất quá, tạ gia thủ cũng không phải dễ dàng như vậy bị thuyết phục, hắn đem ngân phiếu lung tung nhét vào túi tiền, rồi sau đó đem túi tiền ném đến tiểu hồng thị trước mặt, lạnh lùng đối Ngô mụ mụ nói, cho nên vì tiền bạc cùng người nhà rơi xuống. Ngươi liền giúp đỡ nhị thái thái tinh kế nhị thiếu gia, nô m ụ m u c o r ú m lại hạ, làm như cảm giác được tạ gia thụ trên người phát ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở, nuốt nuốt nước miếng, nàng đáp ú n g nói, đều là Lao Nô nhất thời hồ đồ, lúc này mới bị nhị thái thái thuyết phục, Lao Nô đáng chết, Lao Nô đáng chết, Tạ gia thụ lạnh lùng cười, nói, ngươi s á c thật đáng chết, bất quá ta muốn biết chính là, phía trước ngươi vì tiền bạc cùng người nhà rơi xuống mà phản bội nhị thiếu gia. hiện giờ ngươi lại là vì cái gì mà đem nhị thái thái vạch trần ra tới? hừ, đừng nói cho ta ngươi là lương tâm phát hiện, có thể đối cái ba tuổi dưới hải tử hạ độc thủ như vậy, này nô mụ mụ cũng không phải cái gì thứ tốt, lại càng không biết lương tâm hai chữ viết như thế nào. nô mụ mụ ra mặt cứng đờ, rất là xấu hổ nói, lão nô biết, tựa lão nô như vậy b ố i chủ người, nói ra nói rất khó làm người tin tưởng, nhưng làm trò lão gia, lão nô cũng tưởng nói thật. Ngài hỏi ta vì sao phải phản bội vạch Trần Nhị Thái Thái. Nô m ụ mu khí huyết dâng lên, đột nhiên xoay đầu, một lóng tay tiểu Hồng Thị h oán hận nói, còn không phải chúng ta vị này hiền lương thuộc Đức Hảo Thái Thái. Hừ, rõ ràng bất quá là Hồng Gia không được sủng ái thứ nữ, cùng đương nhiệm Tào bang bang chủ cùng thiếu bang chủ căn bản là không có nhiều ít tình cảm. Liên nguyễn như vậy không chịu nhà mẹ để đại thấy người, nói ra nói, Tào bang Hồng Gia sẽ để ý, sẽ thật sự hỗ trợ. Nô m ụ m ụ cười lạnh liên tục. trong giọng nói tràn ngập án độc, hừ hừ, rõ ràng căn bản là không năng lực làm được, lại lấy chuyện này làm mũi dụ dẫn ta làm thương thiên hại lý chuyện này, ta phi, ta không biết cũng liền thôi, lại còn làm ta dò xét được chút nội tình, bị người đương nốc g tử giống nhau lợi dụng, ta nếu là làm n g ư ơ i vừa lòng đ ể ý, ta mới là thật sự nốc g tử đâu. nô m ụ m ụ hiển thị khó thở, nói đến mặt sau thế nhưng đã quên tôn thi, trong miệng cũng bắt đầu không sạch sẽ mang lên. nếu là đặt ở ngày thường, tạ gia thụ chắc chắn quát lớn nô m ụ m ụ làm cản. nhưng trước mắt hắn lại bị Ngô Mụ Mụ nói hấp dẫn ở Ngô, tương so với lương tâm phát hiện như vậy quỷ đều không tin lấy cớ, phát hiện bị lợi dụng, tùy thời trả thù cái này lý do càng có thể đứng được chân. ít nhất tạo ra thủ tin. hắn âm trầm một khuôn mặt lạnh băng nhìn về phía Tiểu Hồng Thị, Ngô Mụ Mụ nói ngươi cũng nghe tới rồi, ngươi còn có cái gì nói? c h ậ t nghe Ngô Mụ Mụ cắn ngược lại chính mình một ngụm thời điểm, Tiểu Hồng Thị sắc thật vừa kinh vừa giận, nhưng trải qua mấy tức điều chỉnh. nàng giờ phút này đã chậm rãi chấn đỉnh x u n g dưới nghe được tạ gia thụ hỏi nàng dương lên cổ đầy mặt bằng thằng nói n ỗ m ụ m ụ xác thật là thiếp thân chọn tới hầu hạ nhị thiếu gia lúc ấy thấy nàng xuất từ gia đình giàu có lại có hầu hạ thiếu gia kinh nghiệm lúc này mới đem nàng lưu tại nhị thiếu gia bên n g ư ờ i chuyên môn phụ trách dạy dỗ tiến nội viện tiểu nha hoàn mà cái này nàng chỉ chỉ run run rẩy rẩy quỳ gối một bên tiểu hoa sen d u n g p h ò n g đoán n g ự khi nói chỉ sợ cũng là cái kia có cả lâm tật xấu tiến tới dạy hư a an tiện t ì đi nếu thiếp thân không có nhớ lầm nói nàng là chúng ta tạ o r a người hầu lúc trước tuyển nàng tiến nội viện cũng là lao tổ tông phát nói mà nàng vào đông nguyện sau càng là trực tiếp giao cho nô g mụ mụ thiếp thân liền người này mặt nhi cũng chưa gặp qua như thế nào biết nàng càm lại như thế nào sai x ử nô g mụ mụ n g ư ợ n nàng làm ác chiếu ta xem hoặc là là nô g mụ mụ thất trách không có phát hiện tiểu hòa sen vấn đề hoặc là chính là có ác nhân sai x ử đầu tiên là dạy hư a an tiếp theo lại hãm hại tiếp thân, ô, oh, oh, l a o gia, tiếp thân là người nào? người khác không biết, ngài còn không biết. Tiểu Hồng Thị bỗng nhiên sửa lại phong cách, hóa thân bị hiểu lầm, bị hoan uổng vô tội Tiểu Bách Hoa. Ai thích nói, tiếp thân giả tiến vào 3 năm có thừa, đối tượng, h Hiếu Thuận lao tổ tông, đối hạng, Tận Tâm chiếu cố Diệu Thiện cùng Á An hai đứa nhỏ, mấy năm gần đây, nửa phần cũng không dám chậm trễ. l a o gia, bình tĩnh mà xem xét, tiếp thân có từng đã làm chút dù củ chuyện này. Một phen tố khổ khoe thành tích nói đến chân thành tha thiết vạn phần, chính là Lão Tổ Tông cũng không thể che lại lương tâm nói Tiểu Hồng Thị không hiếu thuận. Rốt cuộc nhân r a mấy tháng trước vừa mới cắt thịt làm thuốc cứu nàng, nếu Lão Tổ Tông lại nói Tiểu Hồng Thị không phải, không khỏi quá máu lạnh, quá không có lương tâm. Tạ gia thủ nghe xong lời này, cũng có chút động dung, trên mặt biểu tình xuất hiện một lát do dự. Tiểu Hồng Thị thấy thế, trong lòng mừng thầm, vội tiếp tục nói, còn nói ta ám hại tiểu thiếu gia. Hừ, thiếp thân tuy không thông minh. khá vậy không ngu ngốc nếu thật sự muốn hại người còn sẽ dùng loại này lao lực không lấy lòng thả cực dễ dàng bại lộ biện pháp nói câu không dễ nghe thiếp thân nếu là thật sự có tâm làm hại nhị thiếu gia cũng tuyệt không sẽ ở chính mình trong viện động thủ ở lao tổ tông duyên thọ đường xuống tay chẳng phải là càng tốt vừa không rõ ràng còn thoát khỏi hiềm nghi chẳng phải so hôm nay như vậy tốt hơn trăm ngàn lần vừa nói tiểu hồng thị còn cố ý liếc mắt ngồi ở một bên xem diễn viên thị một bộ có khác sở chỉ bộ dáng quả nhiên Nàng lời này mới vừa nói xong, lão tổ tông cùng Tạ gia thủ liền đồng thời nhìn về phía Viên thị. Cái này độc phụ còn không phải là thừa dịp Tạ Hướng An ở duyên thọ đường thời điểm hạ độc thủ, suýt nữa hại Á An sao? Mới vừa rồi còn nhàn nhã xem diễn người bỗng nhiên bị nhấc lên sân khấu. Viên thị đầu tiên là ngẩn ra, t h ậ n giận dữ, hảo cái tiểu hồng thị, chuyện tới hiện giờ còn dám hãm hại ta, thật sâu hít vào một hơi. Viên thị nỗ lực chuyển động cân não, mở miệng phản kích, nhị thái thái lời này hảo không đạo lý. vạn nhất ngươi chính là làm theo cách trái ngược đâu, biết người khác khả năng sẽ như thế tưởng, lại cố ý làm như vậy, vì chính là giảm b ấ t chính mình hiền nghi. Lao ra, Viên Thị nhìn về phía Tạ gia t h ụ nhị thiếu gia ở nhị thái thái trong viện biến thành cả lâm là thật, nô m ụ m ụ trong tay 500 lượng ngân phiếu cũng là thật, liền tính nhị thái thái không phải trực tiếp người chủ sự, kia cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mặt khác, hầu hạ nhị thiếu gia người cũng không ngừng nô m ụ m ụ một cái, có lẽ người khác còn biết chút tình huống đâu. vừa nói, viên thị một bên liếc xéo tiểu hồng thị, lạnh lùng nói, tổng không thể một cái hai cái đều vô cớ bôi nhọ nhị thái thái đi. nếu thật là bôi nhọ, ha ha. đệ muội, n g à y này đương gia chủ mẫu làm được cũng quá thất bại. nói xong lời cuối cùng, viên thị cũng không lưu cái gì tình cảm, trực tiếp châm chọc n g h ĩ a m mai lên. tạ gia thủ gật gật đầu, đại thái thái nói chính là, cái kia ai, nga, tiểu hoa sen đúng không? ngươi đã có cả l à m vì sao còn muốn lừa b i ệ quản sự mụ mụ vào phủ? chẳng lẽ không biết trong nhà quy củ, chính cả người run rẩy tiểu nha hoàng nghe xong lão ra hỏi chuyện, thân mình run đến càng thêm lợi hại, nguyên liền có chút nói lắp nàng. giờ phút này càng là phun không ra cái nguyên lành câu, hồi, hồi, hồi lao ra, nô, no, nô no t ì biết, biết, biết trong nhà quy, quy, quy củ, không, không, không nghĩ vào phủ, là, là, là nhị thái thái bên người v a y trong tranh trộm tìm nô no t ì nương, điểm, điểm, điểm danh làm nô no tỷ vào phủ, lão. lão lão r a không tin có có thể đi hỏi nô tỳ nương còn còn có vẽ trong chai anh l i ê n ở tạ gia thụ đám người sắp bị buộc điên đương lúc tiểu hoa sen rốt cuộc l ắ p bắp đem câu này nói xong tiếng nói vừa dứt cả phòng toàn tĩnh tiểu hồng thị tắc nhai tí đều nước trừng mắt tiểu hoa sen dùng con mắt hình viên đạn một chút một chút lang t r ỉ tạ gia thụ dùng sức nhắm mắt lại đấy lòng cuối cùng một tia đối tiểu hồng thị hy vọng tắt có chút cô đơn nói ngươi còn có cái gì nhưng nói Tựa như viên thị theo như lời, một cái nô tỳ v ô hãm, hai cái nô tỳ cũng v ô hãm, liền tính tiểu hồng thị thật sự không có làm cái gì chuyện xấu, riêng là người này duyên cũng đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Xong rồi, xong rồi, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Nói tốt tử sĩ nô g m ụ m ụ phản bội, trước đó định tốt công cụ tiểu hoa sen cắn ngược lại nàng một ngụm, tiểu hồng thị không dám đi xuống suy nghĩ, nàng thật không biết kế tiếp còn sẽ có cái nào chính mình tự mình khai quật. bồi dưỡng trung p h ó i nhảy ra tố rất nàng không thể lại đợi tiểu hồng thị cắn răng một cái đột nhiên nhắm mắt lại thân mình mềm nũng thế nhưng đương trưởng chết ngất qua đi theo tiểu hồng thị tiến vào đại nha hoàn ôm cầm thấy trong đầu linh quang chợt lóe vội hô ai nha thái thái ngài làm sao vậy ngài không có việc gì đi ô ô ngài ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì như nha ngài ngài còn hoài hải từ đâu hôn ngã xuống đất tiểu hồng thị nghe xong ôm cầm nói trong lòng yên lặng giơ ngón tay cái lên cũng quyết định đã vượt qua kiếp nạn này, nàng chắc chắn cấp ôm cầm thêm tiền lương. Tạ gia thụ trận c h ó n mắt, hoài, mang thai, ai mang thai, ta, ta như thế nào không biết. Viên thị thấy tiểu hồng thị bị buộc đến giả bộ bất tỉnh, trong lòng ám sảng đến tột đỉnh, nhưng thấy nàng hình như có phiên bản cơ hội, trong miệng nói thầm nói, h a mang thai, thật sự vẫn là giả nha. Muốn nói chúng ta vị này nhị thái thái, bên bản lĩnh không có, diễn kịch, c h ă n g người tốt lại là nhất đẳng nhất hảo đâu. hay là lo lắng lao ra trừng phạt, cố ý làm bộ mang thai đi. Tạ gia thủ ngẩn ra, c h ợ n phản ứng lại đây, là nha, nội trạch phụ nhân thủ đoạn không cũng liền như vậy mấy chiêu sao, sớm chút năm tổ phụ sùng tiếp d i ệ t thê thời điểm, hắn chính là nhìn không ít cùng loại kiều đoạn đâu. Ngươi tới, thỉnh trình lao thái y lìa lại đây. Vừa lúc trong nhà thờ phụng chuyên tấn công p h ụ khoa đại phu, Tạ gia thủ khởi sướng lời nói tới không cần quá nhẹ nhàng nga. Không bao lâu, trình lao thái y lìa tới. mọi người cũng đã đem tiểu hồng thị nâng tới rồi giường la h à n thượng, trình lao thái y hai ngón tay thăm ở cổ tay của nàng thượng, vô dụng bao lâu thời gian, hắn liền cấp ra kết luận nhị thái thái dạ dày có chút không khỏe. tạ gia thụ truy vấn kia h à i tử đâu? trình lao thái y hề vẻ mặt m ờ mịt cái gì h à i tử? nga lão gia là nói nhị thái thái a nàng cũng không có mang thai. chương 67 thất bại thảm hại cái gì? không không mang thai chuyện này không có khả năng. tuyệt đối không có khả năng. Trình Lão Thái Y Yển ó i mới vừa nói xong, người khác đến còn thôi. Ngã vào giường la hán hóa, Trang Mượn Tiểu Hồng Thị lại là đột nhiên mở mắt, đỏ mặt tía t h a i hô: Ta rõ ràng 3 tháng đều không có tắm rửa, mỗi ngày ăn uống còn đặc biệt hảo, rõ ràng chính là mang thai chi tượng. Như thế nào sẽ là dạ dày không khỏe? Trong bụng hài tử là nàng lớn nhất vương bài, cũng là cuối cùng dựa vào. Đống nhiên bị người ta nói chính mình không mang thai, cũng khó trách Tiểu Hồng Thị sẽ như thế s ấ t ruột, phẫn nộ rồi. một đôi mắt hạnh p h i ế m hàn quang, tiểu hồng thị thẳng lăng lăng nhìn trầm c h ầ m trình lao thai ý ì, gấp giọng nói, ngươi, ngươi lại cho ta hảo hảo nhìn một cái, sao có thể không có mang thai? ta, ta rõ ràng đều cảm giác được hải tử thai động, ôn cẩm cũng có chút há hốc mồm, vội tiến đến phụ cận bổ sung nói, là nha là nha, chúng ta thái thái trước đó vài ngày còn vẫn luôn thai nghe tới, căn bản là nghe không được thức ăn mặn chi vật, tạ gia thụ sắc mặt có chút không tốt, bất quá thấy tiểu hồng thị gần như điên cuồng bộ dáng. cũng không hảo trực tiếp răng dạy, chỉ phải cùng trình lao thái y cười làm lành mặt. trình lão, nữ tác nhân gia không hiểu quy củ, còn thỉnh ngài ngàn vạn đừng trách móc. k i u cái gì, ta đối ngài y thuật tất nhiên là một trăm yên tâm, bất quá t h u y ế t kinh cầu tử x u ấ t ruột, còn thỉnh ngài lại. còn lại nói tạ gia thủ cũng ngượng ngùng nói, đừng nhìn trình lao thái y là hắn trong phủ cung phụng, nhưng lúc trước hắn có thể mời đến như vậy vì về lao thái y càng nhiều còn lại là lấy trước thái thái hồng thị phúc. nói đại hồng thị là cái cực đại phương thả cực thích làm việc thiện người ngẫu nhiên gian cứu t r ì n h lao thái y để quả tẩu lúc ấy đại hồng thị cũng không nghĩ như thế nào chỉ là cảm thấy t r ì n h gia vị kia lao thái thái đáng thương cho nên liền sai người thường thường cấp lão nhân gia đưa chút thức ăn mỗi h ù n g đổi mùa hoặc là thời tiết đột biến thời điểm lại sai người đi hỗ trợ thỉnh cái đại phu khám b ắ t mạch nhất bang chính là mấy năm chỉ đem t r ì n h lao thái thái cảm kích đến không được hơi kém đem đại hồng thị đường quan âm bổ t á t cấp đã bái sau lại Đại hồng thị hoài thượng tạ hướng an thời điểm, thân mình không tốt lắm. Sao chính là, đã sớm là mất đi liên hệ trình lao thái y h ư thế nhưng huề ra tiểu về quê. Vài thập niên không thấy, nhưng trình lao thái y vẫn như cũ nhớ kỹ năm đó quả tẩu đối hắn rất nhiều c h i ế u cố, thấy quả tẩu quá đến cơ khổ, rất là không đành lòng, liền đem lão nhân gia nhận được chính mình trong nhà phụ dưỡng. Sau lại, nghe quả tẩu nói lên mấy năm nay quá vắng khi, mới biết được quả tẩu còn có cái ân nhân cứu mạng. Trình Lão Thái Y cảm thấy quả tẩu tuổi trẻ thủ tiết ở trong nhà phụng dưỡng song thân là trình gia công thần, mà quả tẩu ân nhân cũng chính là toàn bộ trình gia ân nhân. l i ề n tuyển cái nhựt tử tự mình mang theo lễ vật đi trước tạ gia trí tạ. Thấy đại hồng thị, Trình Lão Thái Y yền bệnh nghề nghiệp phát tác, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng thân thể chứng bệnh. Đại hồng thị nghe xong Trình Lão Thái Y y n nói, biết đụng tới chân chính cao nhân rồi, lập tức liền khẩn cầu Trình Lão Thái Y giúp nàng điều trị thân thể. đương nhiên. trừ bỏ ân tình ngoại, đại hồng thị càng là khai ra một năm 2.400 lượng bạc giá trên trời t h ù lao, này đối với tuy về hưu lại vẫn như cũ muốn dưỡng gia trình lao thái y, thực sự có dụ hoặc tính, tả hưu lại không phải cả ngày đại ở tại gia, mỗi cách 2-3 ngày lại đây khám cái mạch, một tháng liền có 200 lượng bạc thu vào, tuyệt đối x ư n g được với phong phu a. ở đại hồng thị chân thành mời hạ, có người nói rằng lệnh người vô pháp kháng cự tiền bạc thế công hạ, trình lao thái y hay rốt cuộc đáp ứng rồi t ạ gia mời. Chuyên môn phụ trách đại hồng thị thân thể ở trung thời gian lâu rồi, Trình Lão thái y để phát hiện, Tạ gia tuy rằng là chịu người lên án diêm thương, nhưng cũng cũng không phải không quy củ nhân ra, mấu chốt là Tạ gia rất hào phóng, trừ bỏ mỗi năm kia 2.400 lượng tiền thù lao, hắn mỗi lần tới cửa còn có bao lì xì, mỗi p h n g ngày hội, Tạ gia cũng sẽ sai người thành xe thành xe hướng Trình gia đưa quà tặng trong ngày lễ. Có thể nói, chỉ Tạ gia một nhà việc, liền đủ để cho Trình gia trên dưới quá thật sự là dễ chịu. hơn nữa, tạ gia thủ gái đúng chỗ ngựa giúp trình lao thái y để đặt mua một gian vị trí thật tốt mặt tiền cửa hàng, dùng để mở y y quán, thậm chí liền nha môn, mặt đường thượng chuyện này đều hỗ trợ bãi bình. được nhân r a nhiều như vậy lợi ích thực tế, trình lao thái y, y duy nhất có thể làm chính là tiếp tục đương hảo tạ gia cung phụng đại phu, chẳng sợ đại hồng thị sau khi qua đời, hắn cũng không có cùng tạ gia chặt đứt lui tới. trình lao thái y, y uống nước nhớ nguồn. Tạ gia cũng không dám đem người ta cùng giống nhau môn khách tướng công đối đãi, tự lao tổ tông đến tạ hướng vãn, ai cũng không dám chế n ả i vị này y y thuật cực hảo lao đại phu. Tạ gia thụ càng sẽ không, cho nên thấy tiểu hồng thị hồ nôn g loạn ngữ, hắn vội vàng cùng trình lao thái y yể nói tốt, còn lặng lẽ sai người đem ở ích châu thu mua một gốc cây 500 năm láo sơn tham bao lên, chờ lát nữa cấp trình lao thái y yể lấy thượng. Trình lao thái y t hơi ì h hơi mỉm cười, hảo tính tình không có cùng tiểu hồng thị một cái người bệnh so đo. đương nhiên cũng không bài trừ kia căn lão sơn tham tác dụng hắn lại dò ra hai ngón tay nhẹ nhàng đáp ở tiểu hồng thị trên cổ tay hơn nửa ngày lại làm tiểu hồng thị vươn một cái tay khác tiếp tục bắt mạch ước chừng khám 15 phút trình lao thái y y mới thật giải thư khẩu khí thu hồi ngón tay nhàn nhạt nói lao hủ dám dùng chính mình làm nghề y y n ă năm kinh nghiệm đánh đố q u ý phủ nhị thái thái sát thật không có mang thai không không có khả năng tiểu hồng thị hai mắt nháy mắt mất đi sáng rỗi vẫn không tin tưởng lẩm bẩm tự nói. Trình Lão Thái Y thấy nàng bộ dáng có chút đáng thương, liền hảo tâm bổ sung nói, đến nỗi vì sao Nguyệt t i n không đến, lại là nhị thái thái khí huyết mất công lợi hại, có chút kinh Nguyệt không điều, mà ăn uống cực hảo, nôn nén chờ bệnh trạng còn lại là cầu tử x u ấ t ruột, nhất thời, nhất thời đã phát dối loạn tâm thần, giả tính mang thai. Tiểu Hồng Thị tốt xấu cũng là xem qua hàn g kịch xuyên quan ữ nơi nào không biết cái này bệnh trạng, nàng vô thần hai mắt rốt cuộc có sáng r ồ i chỉ là kia sáng rọi nhìn có chút khiếp người ha ha ha ha ha ta ta thế nhưng không mang thai mà là cái gì giả tính mang thai ông trời ngươi rốt cuộc trường không trường đôi mắt ta từ trước đến nay nơi này chưa từng làm cái gì t h ư ơ n g thiên hại lý chuyện này ngươi lại như vậy đối ta tiểu hồng thị ngưỡng mặt cười to chỉ là k h ỏ e mắt lại chảy ra nước mắt nàng chính là xuyên qua nữ nha cũng không nghĩ trở thành quang ma vạn t r ư ợ n g mạ gì sơ bất quá là tưởng ở cái này khổ bức cổ đại sống được tốt một chút thế nhưng cũng không thể như nguyện. Trình Lão Thái Y thấy Tiểu Hồng Thị càng thêm điên cuồng, câu mày hướng về phía Tạ Gia Thụ đưa mắt ra hiệu, hai người cùng nhau đi đến trong một góc. Trình Lão Thái Y nói, nhị thái thái tình huống có chút không hảo a, yêu cầu tìm cái yên lặng địa phương hảo hảo tính dưỡng một phen. Trình Lão Thái Y làm nghề y nhiều năm, lại là chuyên trị phụ khoa đại phu, hàng năm cùng này đó phụ nhân giao tiếp, tất nhiên là biết một ít các nàng tính tình. Tựa nhị thái thái như vậy. nhân một lòng cầu tử mà dẫn tới điên khủng người cũng không phải không có t h ả nhìn tiểu hồng thị biểu tình nàng đã muốn nửa điên rồi nếu không hảo hảo điều trị sớm muộn gì biến thành kẻ điên một quả tạ gia thủ quay đầu nhìn nhìn lại khóc lại cười tiểu hồng thị chậm rãi gật gật đầu nói ta đã biết hôm nay làm phiền lao thái y y người tới đưa lao thái y y đi, đi ra ngoài là mai hương đáp ứng một tiếng cung kính đưa t r ì n h lao thái y y ra duyên võ đường tạ gia thủ xoa xoa giữa mày lại đi vào giường la hán trước trên giường tiểu hồng thị trực tiếp hóa thân tường lấm tẩu không được lặp lại ông trời ngươi không có mắt ô ô ta đáng thương h à i tử ta đáng thương hải tử a ai mặc kệ tiểu hồng thị làm như thế nào sai sự nhìn đến nàng này phiên bộ dáng tạ gia thụ đầy ngập lửa giận cũng biến thành đồng tình cùng thương tiếc ô ô ta đáng thương h à i tử ta rõ ràng mang thai hắn liền ở chỗ này lao ra không tin ngài s ờ sở thật sự ta đều cảm giác được hắn thai đ n g tiểu hồng thị xi si nốc giống nhau đông nhiên bắt được tạ gia thủ tay cường lôi kéo hướng chính mình bụng nhỏ sơ sạng o trong miệng không được nói thật sự lao ra ô ô ta không gạt người ta chính là muốn cái lao ra hải tử ông trời ta hồng ấu nương chưa bao giờ hại quan g ư ờ i thả một lòng hướng thiện như thế nào sẽ rơi vào như vậy kết cục tạ hướng văn ôm đệ đệ đứng ở một bên yên lặng nhìn tiểu hồng thị biểu diễn đ ô n g nhiên nàng phát hiện cái vấn đề tiểu hồng thị mặt ngoài nhìn như điên cuồng nhưng nói chuyện có trật tự thả lời trong lời ngoài đều ở biểu đạt một cái ý tứ nàng thực đáng thương nàng cũng không phải thật sự người xấu mặc dù ngẫu nhiên có sai thất cũng là vô tâm có lỗi tạ hướng b ạ n n h u như mày thầm nghĩ xem ra chính mình vẫn là coi thường nữ nhân này nha đều đến lúc này thế nhưng còn nghĩ giả đáng thương lấy m ư u cầu phụ thân đồng tình thậm chí là khoan thứ người thường thường đều sẽ đồng tình kẻ yếu tuy là tiểu hồng thị phạm vào đại sai hiện giờ lại trở nên điên điên khủng khủng chính là một lòng tưởng khiển trách nàng tạo ra thụ giờ phút này cũng mềm lòng đi tư c ậ p này t ạ hướng v ã n trong mắt hiện lên một màn hàn quang nghiêng đi thân hướng về phía t ạ mụ mụ đưa mắt ra hiệu t ạ mụ mụ hiểu ý về phía trước suy s ụ p hai bước bên này tiểu hồng thị mới vừa kêu xong chưa bao giờ hại qua người bên kia t ạ mụ mụ một cái bước xa đi vào phụ cận nhìn thẳng tiểu hồng thị hai mắt đấm lệ gàn từng chữ một nói hồng g ấ u n ư ơ n g ngươi thật sự không có hại qua người t a đây thả hỏi ngươi Nhà ta Thái Thái là chết như thế nào? Ngươi dám thề thề nói ngươi không có đối nàng hạ quá độc thủ. Lời này vừa nói ra, mãn c h à n g toàn l ặ n g im, chính là Tiểu Hồng Thị tiếng khóc cũng dừng lại. Tạ Gia t h ủ càng là thay đổi sắc mặt, đột nhiên ném rất Tiểu Hồng Thị lôi kéo hắn tay, gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m Tạ Mụ Mụ, nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Chẳng lẽ A Nguyên chết có khác cẩn tình? Tạ Gia t h ủ cùng Hồng Nguyên Nương là thiếu niên phu thê, kết hôn mấy năm, cũng dục có ba cái con cái, hai người cảm tình phi thường thông. Năm đó hắn càng là vì thê tử ly thế thương tâm không thôi. Bất quá lại thương tâm, Tạ gia thủ cũng biết Hồng nguyên nương là khó sinh mà chết, là ngoài ý muốn, phi nhân lực có khả năng khống chế. Nhưng hôm nay lại có người nói cho hắn, hắn thê tử chết không phải ngoài ý muốn, mà là có người mưu hại. Tạ gia thủ trong ngực tức khắc tràn ngập phẫn hận. Tạ mụ mụ thẳng tắp đón nhận Tạ gia thủ căm tức nhìn, hơi mang bi phân nói, hảo k ê u lão gia biết, năm đó thái thái mất thời điểm, nô tỳ liền cảm thấy kỳ quái. Thái Thái em đẹp như thế nào liền sinh non. Hơn nữa trải qua trình lao t h á i y y điều trị, Thái Thái thân mình đã hảo rất nhiều, có năm sáu thành cơ hội có thể chịu đựng sinh sản kia một quan, nhưng cố tình liền ngoài ý muốn sinh non. ô sau lại mới biết được, Thái Thái căn bản là không phải ngoài ý muốn, mà là bị người hạ dược, Hồng ấ u Nương, người cái lòng lang dạ sói tiện nhân, vì c ấ p lấy thuộc về Thái Thái hết thảy, vì trả thù thông gia lao Thái Thái, thế nhưng nhận tâm cấp thân tỷ hạ đầu. Gây một tiếng. Hồng Nấu nương trong đầu tạc vỡ ra tới, nàng trước mắt một mảnh mơ hồ, bên thai chỉ quanh quẩn một thanh âm, xong rồi, lần này là thật sự xong rồi. Chương 68 t h ì ra là thế. Hồng Thái Thái Đoạn Thị không thích Hồng Nấu nương cái này thứ nữ, là Tạ Gia trên dưới đều biết bí mật, hôn trước liền không nói, riêng là Tiểu Hồng Thị gả vào Tạ Gia sau, Đoạn Thị liền thi thoảng viết thư lại đây, trừ bỏ quan tâm ba cái cháu ngoại, ngoại tôn nữ nhi tình huống, càng nhiều còn lại là răng dạy gõ Tiểu Hồng Thị. Trước kia. Tiểu Hồng Thị còn đã từng lấy này đó tin ở Tạ gia thụ trước mặt tố quá hủy khuất, dẫn tới Tạ gia thụ thương tiếc không thôi. Hiện giờ Tạ mụ mụ cố ý điểm r a này một tầng, đạo thật là có vài phần đạo lý. Là nha, nhị thái thái đoán hận mẹ cả, hẳn là không phải xuất giá sau mới có chuyện này. Phỏng t r ừ n g ở khuê các trung liền không thiếu chịu đoạn thị răng dạy, mẫu nợ nữa còn, nhị thái thái giận chó đánh mèo vô tội đích tỷ cũng không phải không có khả năng a. Nói nữa, trước thái thái thiên hạ này đệ nhất diêm thương phu nhân t ấ n phận. cũng rất là gây chú ý đâu. Diêm thương thu bỉ, kia cũng là tương đối với tôn quý sĩ phu giai tầng mà nói, tương so với bình dân ba c á n h lại là phú quý thiên quốc giống nhau tồn tại đâu. mà hồng ấu nương đâu, thân là tào bang bang chủ thứ nữ, hôn giang hồ hạ cửu lưu, bằng thân phận của nàng, cùng với đoạn thị đối nàng căm ghét, đoạn sẽ không có cái gì tốt nhân duyên. có thể gả vào tạ gia làm chủ mẫu, có thể nói là hồng ấu nương lựa chọn tốt nhất đâu. người chết vì tiền, có lớn như vậy ích lợi dụ hoặc. Hồng Âu Nương sẽ bị quá hóa liều n ư u hại thân tỷ, đảo cũng phù hợp lẽ thường đâu. Tạ gia thụ hai mắt đỏ đậm, thẳng tắp t r ừ n g mắt tiểu hồng thị, âm t r ắ c chắc, chắc hỏi, quả nhiên là ngươi hạ tay. Kỳ thật Tạ gia thụ cũng biết, lấy đại hồng thị thân thể rất khó căng đến quá sinh sản kia một quan, nhưng chính như Tạ Hướng Vãn h u y n h mỗi ba cái suy nghĩ như vậy, đại hồng thị căng bất quá khó sinh mà chết, đây là nhân lực sở không thể khống chế, cho nên bọn họ chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng nếu đại hồng thị là bị người làm hại, kia tính chất liền bất đồng. đồng dạng là chết, ngoài ý muốn cùng n ư u sát, tuyệt đối là hai khái niệm nha. Mà hắn, thế nhưng cái mưu hại thê tử hung thủ làm ba năm p h u t h ê tạ o r a thụ độ n g ự c kịch liệt p h ậ p phồng, h ậ n không thể lập tức một ngụm căn chết cái này đ ộ c phụ. Tiểu Hồng Thị bị dọa đến giật mình linh đánh cái dùng mình, cũng đã quên vừa rồi khóc lóc kể lể, tước t r ư n g s ử n g sốt một hồi lâu, mới khô cạn nói, ta, ta hoan uổng tỷ tỷ chính là ta thân tỷ tỷ, thả đối ta luôn luôn cực hảo, ta liền tính đối mẫu thân có chút hiểu lầm, nhưng. khá vậy chưa từng nghĩ tới thương tổn tỷ tỷ nha. đây là có chuyện gì nàng rõ ràng làm được thực bí ở nha, hơn nữa năm đó cũng không có người phát hiện, như thế nào hiện tại rồi lại nhảy ra chuyện này tới. tiểu hồng thị biết, cùng tính kế tạ hướng ăn so sánh với, độc hại đại hồng thị là cái nàng vô pháp gánh vác hậu quả tội danh, chỉ cần bị chứng thực, nàng khả năng cũng sẽ bị tạ ra lộng chết cấp đại hồng thị bồi mệnh. rốt cuộc nhân gia đại hồng thị là nguyên phối vợ cả, thả tạ ra chỉ có hai cái nhi tử đều là nàng sinh. Hiện giờ đại nhi tử càng là tiền đồ đến Mãn Dương Châu thành đều khen ngợi, chính là xem ở nhi nữ mặt mũi thượng, tạ gia thủ cũng sẽ không khinh tham lưu hại đại hồng thị hung thủ, mà nàng tiểu hồng thị đâu, liền cái hải tử đều không có. Bất quá là cái tục cưới tới vợ kế, nhà mẹ đẻ không cho chống lưng, chết bệnh còn không cùng chơi dường như. Nuốt nuốt nước miếng, tiểu hồng thị lại lần nữa kiên định nói, trời xanh tại thượng, ta hồng ấ u nương thể chưa bao giờ có thương tổn quá tỷ tỷ. Dù sao nàng lại không phải hồng âu nương bản nhân. mượn nàng danh nghĩa phát cái thể độc không hề áp lực. một bên viên thị lại lạnh lạnh cười lạnh nói, ai ra? chúng ta nhị thái thái quả nhiên lợi hại, vừa rồi còn khóc đến làm như thật đẻ non, ném h à i tử giống nhau điên khùng, hiện giờ rồi lại trở nên như vậy thanh tịnh. tâm tác, thật là người cũng là nàng, quỷ cũng là nàng, như vậy đại tài, không đi hát tuồng đều nhân tài không được trọng dụng đâu. những lời này nhắc nhở tạ gia thụ, hắn nguyên chính là cái người thông minh, nghĩ đến mới vừa rồi tiểu hồng thị biểu hiện, thoáng tưởng tượng liền minh bạch. Mới vừa rồi nàng định là ở diễn kịch, cái này tiện vụ. Quả nhiên không có lúc nào là không quên chơi tâm cơ. Tư c ậ p này, Tạ Gia t h ụ nhìn về phía Tiểu Hồng Thị ánh mắt càng thêm lạnh băng. Tiểu Hồng Thị bất chấp cùng Viên Thị đấu võ m ồ m n thẳng đến trọng điểm, chứng cứ đâu? Nói ta mưu hại tỷ tỷ, nhưng có cái gì chứng cứ? Bị nước mắt cọ rửa quá đôi mắt hết sức sáng ngời, Tiểu Hồng Thị nhìn c h u n g quanh một vòng, cuối cùng dừng ở xa xa đứng ở một góc tạ hướng v ã n trên người. Hôm nay đã xảy ra nhiều như vậy chuyện này. mỗi một kiện đều thoát ly nàng không chế, tình thế cũng hướng tới đối nàng bất lợi phương hướng phát triển. Tiểu Hồng Thị không phải ngốc tử, ở n g ô m ụ mụ cái thứ nhất phản bội thời điểm, nàng liền đã nhận ra, đây là có người ở sau lưng duy trì nha. đến nỗi là ai, vậy càng tốt đoán, trong nhà này, trừ bỏ lão tổ tông, cũng liền tạ hướng v ắ n cái này mặt n ộ n tâm lão con bé có cái này tâm kế cùng năng l ự c mà Viên Thị, hư, không phải Tiểu Hồng Thị khinh thường nàng. thật sự là người này không như vậy cao chỉ số thông minh nha. Đoán được là ai ở sau lưng sai sự. Tiểu Hồng Thị không cấm muốn hỏi. Từ khi nào bắt đầu? Phải biết rằng hôm nay Tạ Hướng Vãn mới về nhà nha. Liên tính nàng phát hiện vấn đề, lập tức đi bố trí, cũng không có như vậy mau lẹ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Tạ Hướng Vãn đã sớm phát hiện? Vẫn là, vẫn là này căn bản chính là nàng một vòng tròn bộ. Cô ý dùng Tạ Hướng An làm ngồi, dẫn nàng thượng câu, rồi sau đó đi bước một vạch trần nàng. Thậm chí đem đại hồng thị chết cũng quy kết đến nàng trên đầu. Từ từ tiểu hồng thị theo cái này ý nghĩ đi xuống t ư ở n g Đầu tiên là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng thực mau cũng phát hiện cái tình huống, đó chính là tạ hướng vãn trên tay cũng không có nàng n ư u hại đại hồng thị chứng cứ. Nếu không tạ hướng vãn sao liền đem chuyện này nhảy ra tới, mà không phải nương tạ hướng an chuyện này cùng nhau phát tác. Có cái này nhận chi, tiểu hồng thị tự tin đủ một ít, quay đầu nhìn về phía tạ gia thụ, ai khóc, lao ra. Ta biết ngài không bỏ xuống được tỷ tỷ, ta cũng là tỷ tỷ như vậy người tốt, ta thích, kính yêu còn không k ị p như thế nào sẽ hại nàng? Là tỷ tỷ ra ngoài ý muốn ngày đó, ta xác thật từng qua đi bồi nàng nói chuyện, còn thân thủ hầm chút canh phẩm thỉnh tỷ tỷ ăn. Lời nói còn chưa nói xong, tạ gia thụ như tên bắn lén tầm mắt liền đầu lại đây. Tiểu hồng thị theo bản năng co rúm lại hạ, chợt lại thẳng thắn e o nói, nhưng tỷ tỷ nói nàng ăn uống không tốt, cũng không có dùng những cái đó canh phẩm. Ta xem tỷ tỷ tinh thần xác thật không tốt, chỉ ngồi một lát liền đi trở về. Này đó tỷ tỷ bên người nha hoàn có thể làm chứng. Lui một vạn bước g i ả n g liền tính ta tưởng cấp tỷ tỷ hạ độc, cũng không có cơ hội nha. Tỷ tỷ như vậy có khả năng nhân nhi, như thế nào sẽ bị ta tính kế đâu. Tiểu hồng thị không chút nào che giấu thổi phồng đại hồng thị, thuận tiện cũng tự hạ mình hai câu, xây dựng ra một loại ta thực n h ư ợ c ta thực vô tội cảm giác. Bất quá ở đây người cũng không mua chứng. Chỉ nghe được viên thị hừ lạnh một tiếng. lệnh lệnh nói, ai ra, nhị thái thái, ngươi cũng quá khiếm t ố n nhìn ngươi trong khoảng thời gian này làm, bất quá mấy tháng công phu, chính là đem Đông n g u y ệ n xử lý đến thùng sắt giống nhau, luận năng lực chút nào đều không thể so trước thái thái kém đâu. chỉ cần hạ độc, ha ha, cũng không cần hạ ở thức ăn, nước trà nha. giống tùy thân mang cái hương bao, ở cửa sổ phía dưới bãi cái chậu hoa gì đó, chỉ cần dược vật bá đạo, không tiếp cận bản tôn cũng có thể làm người chúng đ ộ c đâu. Ngồi ở một bên hoa hồng ghế l a o Tổ Tông được nghe lời này, trong mắt hiện lên một mặt lệ khí. Ở đây người Chung không có người so nàng rõ ràng hơn Hương Bao, vật liệu may mặc mấy thứ này cũng có thể hại người đạo lý. Bởi vì năm đó nàng cùng Phùng Lão bà cô tranh đấu thời điểm, nàng vừa mới mang thai, Phùng Thị đó là dùng một cái bỏ thêm xả hương Hương Bao muốn nàng trong bụng thai nhi t á n h mạng. đương nhiên Phùng Thị cũng không ngu ngốc, cũng không có tùy tiện đem Hương Bao đưa cho Vạn Thị, mà là đưa cho Tạ Lão Thái gia, Ái Thiếp đưa đồ vật. Cho dù là căn thảo nhi, Tạ Lão Thái gia cũng vô cùng hiếm lạ, càng không cần phải nói là cái thêu công tinh vi, hoa văn cắt lợi hương bao. Này đây, Tạ Lão Thái gia cơ hồ là mỗi ngày mang kia hương bao. Tiếp theo Phùng Thị lại vẻ mặt rộng lượng nói, Thái Thái, Vạn Thị, Hoài thân mình, trong bụng là Tạ gia cốt đục, l a o gia nên nhiều hơn bồi bồi Thái Thái mới là. Tạ Lão Thái gia khi đó cùng Vạn Thị còn không có quyết liệt, đối với nàng mang thai sự cũng tương đối để bụng, vừa thấy ai tiếp như vậy hiểu chuyện. Tạ Lão Thái gia cao hứng không thôi, vung tay lên thưởng p h ù n g Thị không ít thứ tốt sau, liền hồi chính phòng đi chăm sóc Vạn Thị, lại nói Vạn Thị từ khi đã hoài thai, có thể nói là vạn phần cẩn thận, ăn, dùng, thậm chí là trong phòng bài trí đều trải qua nghiêm mật kiểm tra, để ngừa có người nhân cơ hội sinh sự. Nhưng nàng ngày phòng đêm phòng, lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lãng tử hồi đầu trưởng phu trên người liền mang theo cái độc d i bao. Như thế qua hơn 2 tháng, Vạn Thị chảy một cái đã thành hình trẻ con. mà nàng cũng bởi vì sinh non bệnh đến bảy chết tám sống, có như vậy thảm thống trải qua, vạn thị đối nội trạch phụ nhân này đó thủ đoạn phá lệ chú ý dạy dỗ tôn nhi thời điểm, cũng thường thường để thượng một câu. cho nên tạ gia t h ủ nghe song viên thị nói, cơ hồ là trước tiên liền nghĩ tới tạ gia vài thập niên trước phát sinh đủ loại tai họa. viên thị còn không bỏ qua, làm như nghĩ tới gì đó gì một tiếng, nói, đúng rồi, ta còn hoảng hốt nhớ rõ, trước thái thái qua đời trước, đã từng cố sức chỉ chỉ nhị thái thái. khi đó đều nói là trước Thái Thái ở gửi gắm, hừ hừ, hiện tại xem ra trước Thái Thái nơi nào là gửi gắm nha, rõ ràng chính là ở chỉ ra và xác nhận hung thủ. cấp lực, thật là quá cấp lực. Tạ Hướng ván ôm đệ đệ, trong lòng cấp viên thị điểm vô số tán. mặc kệ viên thị trước kia là thông minh vẫn là vụ về, nhưng hôm nay biểu hiện tuyệt đối xứng được với Nịch Thiên Nha, thật là quá mẹ nó thẳng trọng trọng điểm. nguyên bản rất nhiều yêu cầu Tạ Hướng vãn lưỡi nói, giờ phút này đều bị viên thị nói. bất quá. Tạ Hướng v ă n vẫn là r a vẻ t r ầ n c h ờ phù hợp một câu, đại bá mẫu không để cập tới, ta s u ý t nữa đã quên. Lao tổ tông, cha, mẫu thân đi thời điểm, ta còn nhỏ, nhưng lại nhớ kỹ mẫu thân cuối cùng một l ó n g tay. Nô, s ắ c s ắ c thật không giống người gám, ngược lại có loại phẫn hận nam bình cảm giác. Chẳng lẽ, chẳng lẽ mẫu thân thật là bị người hại chết? Nói tới đây, Tạ Hướng v ă n trong mắt chứa đầy nước mắt, ô ô khóc lên, đỡ ở đệ đệ trên vai tay nhẹ nhàng néo hạ. Tạ Hướng An hiểu ý. Lắp bắp đi theo khóc d ò n g nói, cha, cha, cha, ta, ta, ta muốn nương. Tiểu Nhi tử nói lắp tiếng khóc, phảng phất một cái búa tạ hung hăng ở đ ệ n ở tạ gia thụ trong lòng. Chứng cứ? Con muốn cái gì chứng cứ? Hắn hảo hảo một cái Nhi tử bị Tiểu Hồng Thị biến thành Tiểu Nói Lắp, n à y còn không phải chứng cứ. Hắn chậm rãi nâng lên tay, dùng sức vung lên, bang một tiếng, Tiểu Hồng Thị thế nhưng trực tiếp bị hắn từ trên giường chịu x u ố n g dưới. Ngươi tới, đem cái này độc phụ cho ta n h ố t lại. đãi mở t i ệ c chiêu đãi sau khi kết thúc trực tiếp cho ta đưa đến kinh giao thượng thiện am thượng thiện am là một gian chuyên môn phụ trách thu nạp phạm sai lầm nữ quyến am ni c o trên danh nghĩa là am ni c o kỳ thật chính là cái nữ lao tù phạm là đi vào người không có mấy cái có thể tồn tại ra tới may mắn ra tới người cũng đều biến thành kẻ điên tiểu hồng thị hoàn toàn xong rồi bất tử cũng cùng người chết không sai biệt lắm tạ hướng vãn n g ậ m cười lôi kéo đệ đệ xoay chuyển trời đất hương viện vào phòng đóng lại cửa phòng Ta hướng an nhếch miệng cùng tỷ tỷ khoe thành tích, tỷ tỷ, ta hôm nay biểu hiện thế nào? Có phải hay không rất tuyệt n h a Một câu nói xuống dưới, nơi nào còn có nửa phần nói lắp? Chương 69 tiền căn hậu quả. Ta hướng an hóa thân chó con, trên mông tuy không có cái đuôi, lại cũng vui sướng p h e phẩy, hai chỉ manh manh mắt to tràn ngập, ta lợi hại đi, mau khen ta, mau khen ta n h a Nhìn này linh động, lãnh lợi kính nghi, nào có nửa phần nhút nhát, tự t i rõ ràng vẫn là cái kia ngây thơ hồn nhiên, cơ linh hoạt bát tạo gia nhị thiếu gia. Tạ Hướng Vãn nhẹ nhàng vỗ về đệ đệ đầu, cười tủm tỉm nói: Đồng, A An biểu hiện thật là quá tuyệt vời. Ha ha, tỷ tỷ cũng suýt nữa bị ngươi đã lừa gạt đi đâu? Không sai, Tiểu Hồng Thị suy đoán không sai, cái gọi là Tạ Hướng An cả lăm sự kiện từ đầu tới đuôi đều là Tạ Hướng Vãn kế hoạch. đương nhiên Tạ Hướng Vãn cũng không có dự đoán được Tiểu Hồng Thị sẽ tuyển cái cả 5 ă m người tới cố ý dạy hư Tạ Hướng An. cho nên ở vô danh sơn thời điểm nhận được trong kinh tâm phúc mật tin tạ hướng vãn mới có thể như vậy sinh khí nhưng tạ hướng vãn rốt cuộc không phải cái tầm thường tiểu nữ hoa nhi sinh khí qua đi liền nhanh chóng chấn định xuống dưới lập tức điều chỉnh kế hoạch cùng an bài nhân thủ tiến hành phản kích khi đó tiểu hồng thị chỉ là tuyển hào nhân thủ hết thể còn không có bắt đầu tạ hướng vãn bổ câu đưa thư cấp đóng dư trong nhà hồng hưng ra tạ mụ mụ đám người tuyên bố mệnh lệnh giống cái gì tạ mụ mụ nhi tử bị xe ngựa đụng vào cái gì Ngô Mụ Mụ bị thu mua cùng với Tiểu Hoa Sen nhập đông sương phòng bên người hầu hạ từ từ tất cả đều là Tạ Hướng Vãn một tay ăn bài h ồ n g h ư ơ n g r a Tạ Mụ Mụ cùng Tiểu Hoa Sen những người này còn hảo thuyết các nàng đều là Tạ gia nô tỳ thân gia tánh mạng tất cả đều ở Tạ gia nhân thủ néo mà Tạ Hướng Vãn k i ể m giữ Đại Hồng Thị lưu lại các loại tài nguyên cùng nhân mạch thực dễ dàng liền đem các nàng lung lạc khống chế lên Ân Uy cũng t h ì đem liên căn người thu vào chính mình dưới trướng cho nên chẳng sợ tạ hướng vãn người không ở dương châu làm theo có thể viễn trình chỉ huy trong nhà hết thể cũng d ự a theo nàng kế hoạch có tự tiến hành tiểu hoa sen có cả l ă m tất nhiên là không thể gần đây hầu hạ điểm này tiểu hoa sen trong lòng rất rõ ràng mặc dù là vì tê mỏi tiểu hồng thị mà không thể không đ ạ i ở đông sương phòng nàng cũng chỉ là t ú i đầu làm việc nửa câu lời nói đều không cùng tạ hướng ăn nói tạ mụ mụ rời đi trước cũng lặp lại công đạo mấy cái đại nha hoàn làm các nàng xem trọng nhị thiếu gia một khi có cái gì dị thường, lập tức dùng nhị thiếu gia nuôi dưỡng bổ câu cấp đại tiểu thư báo tin. m a Ngô Mụ Mụ đâu, Tạ Hướng Vãn cũng đã sớm thu phục. Tiểu Hồng Thị nói được không sai, Hồng Gia là Tào Bang, Tào d ũ n g trải rộng đại giang nam bắc, chỉ cần có đất liền vận tải đường thủy địa phương, sẽ có Hồng Gia thuyền. có như vậy đại mạng lưới quan hệ, muốn tìm kiếm cá biệt người, thiệt tình không phải nan đề. Tào Bang thiếu bang chủ Hồng Thiệu lỗi là Tạ Hướng Vãn ruột thịt cứu cứu, cháu ngoại gái một cái thỉnh cầu. Hồng Thiệu Lỗi tất nhiên là toàn lực hỗ trợ. Có khác, tạ hướng vạn mấy năm nay cũng dùng huynh trưởng danh nghĩa cùng Tào Bang làm chút s u n ý, cấp Hồng Thiệu Lỗi cái này thiếu chủ thêm rất nhiều chiến tích, Tào Bang rất nhiều lao tư cách đường chủ, đà chủ đối hắn cũng dần dần tin phục lên. Có thể nói, Hồng Thiệu Lỗi biểu hiện xuất sắc, làm hắn ở Tào Bang địa vị càng thêm củng cố. Liên Tính Hồng hỏi Thiên Nhất thời não chịu không nghĩ đem bang chủ chi vị chuyển cho Hồng Thiệu Lỗi, trong bang lão tư cách cùng một chúng Tào Dũng đều không đáp ứng nha. Mà hết thảy này. đều cùng cháu ngoại trai, cháu ngoại gái có lớn lao quan hệ, hồng thiệu lôi đối trưởng tỷ lưu lại này mấy cái h à i tử cũng càng thêm coi trọng. Cháu ngoại gái còn không phải là tìm mấy cái bị quan phủ bán đi quan nô sao? đơn giản, hồng thiệu lối một cái mệnh lệnh truyền xuống đi, liền có thượng trăm hơn một ngàn người hành động lên. Hơn nữa tạ hướng v á n cũng không ngừng có tạo bang cái này trợ thủ. nàng còn cùng trong kinh quốc công phủ, hầu phủ có liên hệ, càng không cần phải nói còn có d ự c r ỡ cái kia giao tế quảng. thân phận ngạnh quốc công phủ nhị thiếu gia giúp đỡ tìm người cơ hồ không phí cái gì sức lực liền từ quan phủ chỗ đó tra được ngô mụ mụ một nhà mấy khẩu rơi xuống tiếp theo tạ hướng vãn liền cầm r ự c r ỡ cung cấp manh mối thỉnh cứu cứu hỗ trợ đương tiểu hồng thị còn ở dùng lời nói xung lừa dối ngô mụ mụ thời điểm tạ hướng vãn đã tìm được rồi xác thực địa chỉ một bên là không hề hy vọng ngân phiếu khống một bên lại là tỉ mỉ xác thực có thể tin chân thật địa chỉ ngươi nói ngô mụ mụ sẽ tuyển ai toàn bộ kế hoạch ở Tiểu Hồng Thị xem ra là hoàn mỹ vô khuyết, mà đối t ạ hướng lúc tuổi giang ô n lại là cái câu cá vòng lớn bộ. Thiên Tiểu Hồng Thị mấy ngày nay quá đến x u ô i gió x u ô i nước, làm nàng cũng có chút l n g l â n g Có lẽ sâu trong nội tâm còn có đối ta là vai chính chắc chắn, làm nàng quá mức tin tưởng cái gọi là quang hoàn vai chính, không có phát hiện kế hoạch của chính mình thế, nhưng thi hành như thế thuận lợi, càng không có hoài nghi cái gì, cuối cùng thất bại thảm hại. Nàng cũng không nghĩ. Tiếng ô m ụ m ụ tốt xấu cũng là hầu phủ ra tới quản sự m ụ m ụ tuyệt không phải m í mắt thiền người. Như thế nào sẽ bị nàng hai ba câu lời nói xung liền hướng trụ, toàn tâm toàn ý giúp nàng hại người. Còn có nàng bồi dưỡng những cái đó tâm phúc nha hoàn, trên cơ bản đều là bên ngoài mua tới, độc thân một người, không có vững bận. Tiểu Hồng Thị sao có thể khẳng định các nàng sẽ không phản bội? Không sai, ta hướng v ã n chẳng những đem Đại Hồng Thị lưu lại người xưa thu về mình dùng, còn thẩm thấu tới rồi Tiểu Hồng Thị chủ viện. bị n ố t ở Đông Nguyên chủ viện sau phòng chất tuổi Tiểu Hồng Thị giờ phút này cũng phản ứng lại đây một tay sờ soạng k h ỏ e miệng máu tươi nghiến răng nghiến lợi hô hầu thư vẽ trong tranh các ngươi hai cái tiện nhân tưởng ta đối với các ngươi tốt như vậy các ngươi dám phản bội ta lúc trước cảm giác chính mình dạ dày không khỏe thời điểm cái thứ nhất hô lên Thái Thái ngài có phải hay không có đó là hầu thư mà bồi Tiểu Hồng Thị đi phố phường tìm kiếm cái gọi là danh ý, ý ở nhà Hoàng cũng là nàng đến nỗi vẽ trong tranh sao còn lại là tiểu hồng thị an bài đi theo tiểu hoa sen một nhà tiếp xúc người hiện giờ mang thai thành giả tính mang thai tiểu hoa sen cũng đương trường phản bội tiểu hồng thị lúc ấy chỉ lo tưởng phía sau màn làm chủ giả cùng với như thế nào bịa giải thả xem nhẹ hai cái nha hoàn dị thường lúc này an tính lại tiểu hồng thị lặp lại đem chỉnh sự kiện ở trong lòng qua vài biến rốt cuộc phát hiện vấn đề này hai cái tiệt t ỷ tất cả đều phản bội chính mình chỉ sợ chính mình mang thai chuyện này cũng là tạ hướng vãn trong kế hoạch quan trọng một vòng đi Tiểu Hồng Thị càng nghĩ càng cảm thấy có lý, là nha. Ngày ấy nếu không phải xác định chính mình có thai, nàng căn bản là hạ không được quyết tâm thực thi cái này kế hoạch. Đúng lúc là nghĩ đến chính mình có thai, liền tính làm sai cái gì, Lão Gia cũng sẽ không miệt mài theo đuổi, nàng mới quyết định đối Tạ Hướng An xuống tay đâu. Ở Tiểu Hồng Thị nguyên bản kế hoạch, nàng sẽ thừa dịp Tạ Gia thụ phụ tử ba cái đi ích c h â u đương lúc, cố ý tuyển cái cả năm người tiến Đông Dương phòng hầu hạ Tạ Hướng An. Lúc ban đầu chế định kế hoạch thời điểm. nàng còn lo lắng cả năm người không hảo tịm, không nghĩ tới tạ gia người hầu liền có một cái, đó chính là tiểu hoa sen. chỉ là tiểu hoa sen cha mẹ đều là tạ gia thế phó, biết trong phủ quy củ, tựa tiểu hoa sen tình huống như vậy, là đoạn không thể vào phủ làm việc, cho nên tiểu hoa sen tới rồi tuổi 8 tuổi, thời điểm mẫu thân của nàng liền cùng quản sự mụ mụ hồi bẩm việc này. sao thực, lúc này tiểu hồng thị vừa mới tiếp nhận đông nguyện quản gia quyền. Quản sự mụ mụ liền đem việc này hội báo cho nàng cái này tân nhiệm chủ mẫu. Tiểu Hồng Thị vừa nghe rất là cao hứng, trong lòng thằng hô, trời cũng giúp ta. Càng là âm thầm đ ắ c ý, chính mình không hổ là chân heo, vai chính, nha, tưởng cái gì tới cái gì. Này vận khí thật là chắn đều ngăn không được. Nhìn một cái, ông trời đều giúp đỡ nàng đâu, có lớn như vậy số phận, nàng không thành công đều khó nha. Bất quá khi đó tạ Hướng Vãn còn ở trong nhà, Tiểu Hồng Thị không dám dễ dàng động. chỉ lặng lẽ s a i người nhìn thẳng tiểu hoa sen một nhà tạ hướng vạn chân trước mới vừa đi theo tạ gia thụ gia dương châu tiểu hồng thị sau lưng liền cùng lão tổ tông hồi bẩm nói là trong nhà tiểu nha hoàn không đủ dùng người hầu trung có không ít hài tử đều tới rồi vào phủ tuổi tác không ngại lại chọn lựa một ít lão tổ tông bởi vì lão thần tiên bị giết tiểu viện bị phong lô đỉnh bị phóng chuyện này âm thầm quái thượng tiểu hồng thị cùng viễn thị nhưng khi đó mâu thuẫn còn không có trở nên gay gắt thả lão tổ tông cũng không thể xác định trộn hướng tạo ra t h ụ mật báo rốt cuộc là cái nào cháu dâu nàng quyết định án binh bất động lại quan sát quan sát nghe xong tiểu hồng thị nói cảm thấy không có gì còn không phải là lại chọn mấy cái tiểu nha hoàn vào phủ sao việc nhỏ một kiện nói nữa lão tổ tông bên người quản sự mụ mụ cái nào ở trong phủ không không có cái quan hệ thông gia bạn cũ mỗi lần trong phủ chọn người này đó quản sự mụ mụ đều có thể phát bút tiểu tài đâu nay đây lão tổ tông thực s ả n g khoái liền đáp ứng rồi còn đem chuyện này toàn quyền giao cho tiểu hồng thị, tiểu hồng thị cũng biết một ít hậu viện tiềm quy tắc, nàng là cái người thông minh, cũng không sẽ chán người tài lộ, đương nhiên càng chủ yếu nguyên nhân là tưởng thoát khỏi hiểm n g h i liền rất là hào phong đối lao tổ tông nói, lao tổ tông bên người vài vị quản sự mụ mụ đều là trong phủ làm ra rồi sự người, các nàng kinh nghiệm phong phú, tương xem người cũng chuẩn, đối sau phố những cái đó hải tử cũng hiểu biết, cháu gái nhi liền trộm cái lời, thỉnh cầu vài vị mụ mụ giúp ta tuyển một tuyển đi. Lão tổ tông thấy tiểu hồng thị như thế biết điều, trong lòng vừa lòng, thuận miệng điểm ra mấy cái mụ mụ tên, làm các nàng đi giúp nhị thái thái cho người. Sau đó, tiểu hồng thị lặng lẽ mệnh vẽ trong tranh đi tìm tiểu hoa sen đương, làm nàng đem tiểu hoa sen tên báo đi lên. Còn hứa hẹn, chỉ cần tiểu hoa sen v à o phụ, nàng chẳng những cấp tiểu hoa sen phụ thân, ca ca an bài tốt sai sự, còn sẽ để bạc tiểu hoa sen làm nhất đẳng nha hoàn. Tạ gia nhất đẳng nha hoàn đ ã i nộ cực hảo, đơn tiền tiêu hàng tháng liền có nhị đồng bạc. bốn mùa tắm rửa s i ê m y lìa ngày tết ban thưởng chủ nhân đánh thưởng từ từ liền càng không cần phải nói không chút khách khi nói nếu trong nhà nữ nhi tránh t h ư ợ n g nhất đẳng nha hoàn toàn gia đều có thể đi theo thơm lây đâu vận khí tốt không chuẩn còn có thể lại tiến thêm một bước trở thành nửa cái chủ nhân đâu phải biết rằng tiểu hoa sen đi hầu hạ chính là nhị thiếu gia tạo ra duy nhị nam đình chi nhất n h a đối mặt như thế d ụ hoặc, tiểu hoa sen cha mẹ vui vẻ đáp ứng ngày kế liền trộm tìm t h ư ợ n g lao tổ tông bên người một cái mụ mụ đệ cái phình phình túi tiền, đem tiểu hoa sen tên cũng nhớ đi lên. Có túi tiền mở đường, lại có tiểu hồng thị một đường phóng đèn xanh, tiểu hoa sen không chút nào cố sức liền tới tới rồi đông nguyện, bị ra vẻ không biết tiểu hồng thị phân công tới rồi đông sương phòng. Mà lúc này tiểu hồng thị cùng tự cho là bị chính mình thu mua lại đây nô m ụ m ụ đ ể lời nói, làm nàng chủ động xin ra trận tới dạy dỗ đông sương phòng tiểu nha h o à nhóm. Tạ nụ m ụ chính để phòng nô m ụ m ụ c á i này ngoại lai like hộ đâu, vừa thấy nàng như vậy biết điều. chỉ viết tin hồi bẩm tạ hướng vãn một tiếng liền đồng ý cứ như vậy có nô m ụ mụ ở tiểu hoa sen thuận lợi thông qua trong khi nửa tháng dạy dỗ rồi sau đó vào tạ hướng an nhà ở hầu hạ mà tạ hướng an cả ngày cùng tiểu hoa sen chờ mấy cái tuổi gần tiểu nha hoàn chơi ở một chỗ tự nhiên mà vậy liền đi theo tiểu hoa sen nói lắp lên hết t h y đều là như vậy thuận lợi thuận lợi đến làm người không dám tưởng tượng thiên tiểu hồng thị tự mình cảm giác tốt đẹp chỉ cảm thấy là nàng quang hoàn vai chính phát huy tác dụng nàng chỉ còn chờ lao ra sau khi trở về như thế nào tận lực biểu diễn đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến lao tổ tông nô m ụ m ụ đám người trên người mà nàng lại bởi vì trong bụng hải tử mà chạy quá một kiếp tránh được này một kiếp sau nàng còn có thể lập công chuộc tội vì danh tỏ vẻ tự mình giúp tạ hướng an làm cho thẳng cà lăm t ậ t xấu sau đó chậm rãi đem tạ hướng an hợp lại ở chính mình trong tay kể từ đó ngày sau mặc kệ nàng sinh nam vẫn là sinh nữ đều có đường lui có thể đi chương 70 nhân duyên t i ê n định Họ nô, g còn có tiểu hoa sen ngươi cái tiểu tiện nhân, ta đối với các ngươi tốt như vậy, các ngươi lại hãm hại ta, thật thật đáng chết. Phong chất ủ u i đem hết t h ể đều suy nghĩ cẩn thận lại đây. Tiểu Hồng Thị nằm ở sai đôi thượng c h ử i ầm lên, có lẽ là mang đến quá tận hứng, huyết b ọ hôn nước miếng phun tung tóe ra tới, lại xứng với nàng cao cao x ư n g khởi một bên gương mặt, kia bộ dáng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. hầu thư vẽ trong tranh, các ngươi hai cái tiện nhân cúc h o ta lại đây, mang đến lâu rồi. Tiểu Hồng Thị có chút miệng khô, nàng nuốt vài cái, rồi sau đó hơi mang nghẹn ngào kề. Mới vừa rồi nàng tuy là bị kéo lại đây, nhưng bởi vì ở chủ viện, nàng đối nơi này địa hình rất là rõ ràng. Này gian phòng chất tuổi ở vào chủ viện chính phòng mặt sau, khoảng cách bọn hạ nhân ở tạm xương phòng cũng không xa. Tiểu Hồng Thị có thể khẳng định, nàng những lời này ở tại hạ nhân trong phòng bọn nha hoàn đều có thể nghe được. đương nhiên, ngoài cửa trông coi mấy cái thô sử bà tử nghe được càng thêm rõ ràng. các nàng mỗi người dọn dẹp cái tiểu ghế con ngồi ở phòng chất t u ủ i ngoại, ngồi vây quanh ở bên nhau, trung gian một c h ư ơ n g nửa cũ cổ đôn thượng phong mấy cái bát trà cùng một cái đĩa hạt dưa nhi, mấy cái bà tử một bên uống trà, cắn hạt dưa, một bên nghe tiểu hồng thị kêu khóc, mắng. trong đó một cái bà tử nghe không nổi nữa, bĩu môi, thích, vẫn là làm chủ từ đâu, liền cái nha hoàn đều thu phục không được, khó trách kết cục thảm như vậy. các nàng đều là hình phong điều tới mama, tổ truyền tay nghề, ở t ạ g i a đại ba bốn đời. thấy nhiều nội trạch việc xấu xa, cho nên chỉ ở phòng chất tuổi bên ngoài nghe xong gần nửa ngày, liền nghe ra chút m ô n đạo. Nay tiểu hồng thị chỉ sợ là bị người tính kế nha. Kỳ thật cái này cũng không khó tưởng, chính là tạ gia thụ, đừng nhìn hắn vừa rồi tức giận đến cái gì dường như, song việc yên tĩnh tinh tế tưởng tượng, hẳn là cũng có thể phản ứng lại đây. Bất quá, liền tính tạ gia thụ suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng sẽ không bỏ qua tiểu hồng thị, bỏ qua một bên nàng xác thật có tâm làm ác điểm này không nói. riêng là nàng này biểu hiện cũng lệnh người sốt ruột nha, rõ ràng không năng lực này, lại luôn muốn tính kế tính tới tính lui, cuối cùng không có thể đạt thành mục tiêu của chính mình, ngược lại rơi vào người khác bấy d ậ p thật là người u ẩ n không dược ý hề a, chỉ có thể đi tìm chết. Kỳ thật nếu tiểu hồng thị có can đảm làm ác, thả con có thể chính mình đem cái đuôi thu thập sạch sẽ, tạ gia thụ ngược lại bội phục nàng, là cái người tài ba. Kết quả, ai như vậy được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật, vẫn là đi thượng thiện am nốc đi. Dù sao chỉ cần hắn không thôi t h ê không đem Tiểu Hồng Thị l ộ g chết, nhạc phụ cũng sẽ không nhảy ra nói cái gì. Phong chất tuổi Tiểu Hồng Thị cũng không biết tạo ra thụ tâm tư, bất quá nàng nghe xong ngoài cửa bà tử nói, ngẩn người, chợt cả giận nói, hảo cái tiện tỷ, ta là trong nhà nhị thái thái, ngươi dám nhục mạ cùng ta? Ngoài cửa các bà tử ngẩn ra, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sau đó ồn ào cười to, một năm miệng m ư ờ i nói, ai ra? Này đều khi nào? Nếu không phải lão gia còn muốn chiêu đái khách quý? Hôm nay liền tự mình đem ngài đưa đến thượng thiền am, ngài còn ở nơi này bãi Thái Thái phổ nhi. Ha ha, thật là buồn cười, khó trách liền c á i nha hoàn đều hàng phục không được đâu. Cũng không phải là nhà Ai Thái Thái bồi dưỡng tâm phúc thời điểm. Không phải nhưng trong nhà gia sinh nô cho l ự a hiểu tận gốc dễ, cả nhà thân khế cũng đều ở trong phủ, chỉ cần nắm chặt những cái đó thân khế, ai có thể nhảy ra sóng to đi? Thiên chúng ta vị này nhị Thái Thái không tầm thường, p h ó n g thành thật đáng tin cậy người hầu không cần. Một hai phải từ bên ngoài mua người. Ha ha, hiện tại rốt cuộc biết bên ngoài mua tới nha hoàn có bao nhiêu dùng tốt đi. Mấy lượng bạc là có thể thu mua con bé. Một cái hai cái đều thượng đ ộ i vàng phản bội chủ tử, đủ loại cho hề. Thật làm các nàng này đó ra sinh tỷ suất thân láo ma mà cảm thấy ghê tởm. Là nha. Nghe nói nhị thái thái bên người cái kia nhất trung tâm, t ê u ôn cầm vẫn là tạ cầm, thấy nhị thái thái làm hỏng việc, lập tức chạy đến đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia trước mặt tạ tội. có không nói một đại thông nhị thái thái bí sự tấm tác tiểu hồng thị bị mấy cái nàng t ừ trước đến nay kinh h thường t h ô bỉ bà tử trâm trọng niệm ai nguyên liền sinh một bụng hỏa đang muốn phát tác thiên trong miệng làm như bị tắc mặt cưa giống nhau đầu lưỡi làm được lợi hại nói một câu đều khó khăn càng không cần phải nói kéo ra giọng nói mắng chửi người nhưng nghe ôm cầm chuyện này sau nàng đấy mắt một mảnh huyết hồng không nghĩ tới nàng nhất nghệ t r ọ n g đại nha hoàng thế nhưng cũng sẽ p h ả n b ộ i vì thảo tân chủ tử niềm vui thậm chí không tiếp bán đứng cũ chủ nhân dùng sức nhắm mắt lại nàng tưởng đều không cần tưởng đều có thể đoán được r a ôn c ầ m sẽ đối tạ hướng vãn nói cái gì đó phải biết rằng nàng ngầm nhưng không ít nói tạ hướng vinh tạ hướng v ă n h u y n h muội mấy cái nói bậy thậm chí còn có ba tháng trước tạ hướng vinh hỉ trung tiểu tam nguyên thời điểm nàng còn ngầm cho cười nói muốn kiến nghị lao r a cấp đại thiếu gia tìm môn hảo việc hôn nhân liền người được chọn đều tuyển hảo lấy quan tỷ thân phận mượn cư tạ gia chu gia tam tiểu thư chu an nhiên Tiểu Hồng Thị liền lý do đều nghĩ kỹ rồi. Thứ tư tiểu thư hiện tại tuy rằng là quan tỷ, nhưng thế nhân đều biết, Chu Lão quốc công là h o a n u ổ n g Hiện giờ Thái tử bệnh nặng, Thánh nhân nhất thời khó thở lúc này mới hạ nặng tay t r ứ n g trị. Thiếp thân nghĩ, không dùng được bao lâu, Thánh nhân hẳn là là có thể phản ứng lại đây. Đến lúc đó, Chu gia định có thể sửa lại án xử sai, mà tam tiểu thư lại là Đường Đường quốc công gia ruột thị t cháu gái, thế tử gia ruột thị c h ấ t nữ, thật thật tôn quý nhân. Nhi, đại thiếu gia cưới nàng. hiện tại nhìn là bị ủy khuất nhưng ngày nào đó đại chu gia trở về triều đình lại là dính cực đại tiện nghi đâu mà chu gia đâu cũng chắc chắn niệm chúng ta nguy nan là lúc tương trợ tri ân sẽ kiệt lực đối xử tử tế đại thiếu gia có chu gia nâng đỡ đại thiếu gia con đường làm quan tất nhiên trôi chảy còn nữa nói thứ tư tiểu thư là quốc công phủ giáo dưỡng tôn quý nhân nhi quy củ học thức đều không kém tướng mạo cũng hảo nàng phụ thân trên đời thời điểm nhân hậu từ thiện thực sự kết giao không ít bằng hữu chúng ta dương châu trần chi phủ còn không phải là thứ tư tiểu thư phụ thân bạn cũ trần chi phủ chịu vì thứ tư tiểu thư c h ú tính cũng là xem ở phụ thân hắn mặt mũi thượng đâu nếu cưới nàng đại thiếu gia liền có thể bằng thêm không ít trợ lực đâu những người này nhưng đều là quan trường người trong nhà đừng nhìn tiểu hồng thị chuẩn bị một bụng lý do thoái thác mặt ngoài cũng làm như vì tạ hướng vinh suy xét nhưng trên thực tế đâu lại là ở lấy chu an nhiên nhục nhã tạ hướng vinh thả tuyệt hắn cưới môn có trợ lực nhặt ra cơ hội cái gì Ngươi nói Chu Gia cũng có khả năng sẽ sửa lại án xử sai. Tiểu Hồng Thị đầu một cái không tin. Ha, ngươi đương đoạt tức xét nhà Lưu đẩy gì đó là Tiểu h à i Nhi quá mọi nhà nha, liền tính Thánh Nhân tính cách đầm tình bất định, hắn cũng sẽ không làm tự vả mặt mặt sự tình đâu. Cho nên a, Tiểu Hồng Thị cảm thấy Chu Gia có thể lật lại bản án cơ hội nhỏ hơn hoặc bằng Linh. Mà tạ Hướng Vinh cái này đường đường Tiểu Tam Nguyên lại cưới cái quan tỷ làm lão bà, tấm tắc sẽ là hắn cả đời vết nhơ, vào quan trường cũng sẽ bị người cười nạo. Đây là Tiểu Hồng Thị tính kế, lúc ấy vì Trương Hiển nàng đối ôm cầm tín nhiệm, nói những lời này thời điểm cũng không có gạt ôm cầm. Hiện tại xem ra Tiểu Hồng Thị nhắm mắt lại, nàng biết liền tinh tạ gia thụ xong việc phản ứng lại đây, biết nàng là bị người hãm hại, chỉ bằng ôm cầm nói ra những lời này đó cũng tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Có lẽ là trùng hợp đi, nàng nơi này đang muốn đến chuyện này, ngoài cửa bà tử một phen cười mang sau, lại bắt đầu nói chuyện tào lao, nói đông nói tây. đề tài thế nhưng nói tới trong phủ hai kiện hỉ sự ai các ngươi nghe nói sao mới vừa rồi ở trong y i n hội đại thiếu gia cùng vương tiên sinh nói chuyện phiếm thời điểm trong lúc vô tình nhắc tới chúng ta trong phủ hai vị chu cô nương không nghĩ tới vương tiên sinh thế nhưng cùng kia thứ từ cô nương phụ thân là cùng trường năm đó cùng bái ở phương minh nho lão tiên sinh môn hạ t h ả vị kia chu thế tử tuy xuất thân huân tước nhà lại yêu thích đọc sách làm người cũng là nho nhã thứ lãng dùng vương tiên sinh nói. đó chính là rất có cổ quân tử chi phòng là cái cực hảo người bà tử giáp phun ra trong miệng hạt dưa r a nhi vẻ mặt b ắ t quái nói bà tử ất cho chính mình đổ chén trà cười tủm tỉm phụ h ọ a như thế nào không nghe nói nha chúng ta lão gia vừa nghe việc này vội sai người đem thứ tư cô nương thỉnh tới vương tiên sinh thấy cố nhân lúc sau rất là đau buồn biết là lao gia thiện tâm cứu chu gia t ỉ muội đương trưởng liền v a i chào tới mặt đất cấp lao gia hành lễ đâu bà tử giáp vội vàng tiếp thượng cũng không phải là ai nha thật là không nghĩ tới, vị kia vương tiên sinh vẫn là người có cá tính đâu. b à tử b í n h lại vẻ mặt thần bí nói, còn có chuyện, các ngươi có lẽ không biết đi, lúc trước phát hiện nhị thái thái yếu hại nhị thiếu gia, tìm mọi cách cấp đại tiểu thư báo tin đúng là chu gia tỷ muội đâu. lao gia mới vừa xử trí nhị thái thái, đại tiểu thư liền cùng lao gia nói, chu gia tỷ muội đối tạ gia có ân, tạ gia nên hồi báo. đại tiểu thư đề nghị, nếu đại thiếu gia không phản đối, nàng nguyện ý đem chu gia tam tiểu thư đương tẩu tử tôn kính đâu. Bà Tử Giáp cùng bà Tử ất đồng thời kinh ngạc ra tiếng. Cái gì? Không phải đâu. Đại tiểu thư thế nhưng muốn cho đại thiếu gia cưới Chu Gia Tam tiểu thư. Có lẽ đặt ở trong nhà người khác. Một cái 6 tuổi dưới nữ hoa nhúng tay huynh trưởng hôn nhân đại sự là hồi n á o Nhưng đối với Tạ gia đại tiểu thư tới nói, lại là hết sức bình thường chuyện này. Loại này nhận chi? Không ngừng Tạ gia vài vị chủ tử trong lòng biết rõ ràng, chính là Tạ gia trên dưới nô tỳ cũng đều rõ ràng. Đại tiểu thư thông minh, cũng có khả năng đến gần như n g lì tiên. nếu là không cùng nàng thương lượng trong nhà đại sự mới là việc lạ đâu phong chất tuổi tiểu hồng thị nghe xong lời này tức khắc ngạc nhiên nàng đương nhiên sẽ không tự luyến cho rằng tạ hướng vẫn là nghe xong ôm cầm mật báo sau thâm giác tiểu hồng thị kia phiên nói đến có lý cho nên mới sẽ kiến nghị đại thiếu gia cưới chu an nhiên kia tạ hướng vẫn vì cái gì sẽ làm như vậy quyết định chẳng lẽ nàng liền như vậy chắc chắn chu gia sẽ khởi phụ c c h ỉ tiết vấn đề này nàng tạm thời không chiếm được trả lời đương nàng minh bạch thời điểm đã là vài năm sau, đó là nàng ở thượng thiện trong am bị buộc đến cơ hồ điên mất rồi. Bên ngoài bà tử còn ở tiếp tục bắt quái. đúng rồi, nghe nói vương tiên sinh gặp qua thứ tư tiểu thư sau, liền nhận nàng làm nghĩa nữ, còn muốn đem nàng nhận được cách vách đi trụ đầu. bà tử giáp vẻ mặt đắc ý nói, cái này chính là thực bí ẩn tiểu bắt quái nga, rốt cuộc chu gia còn không có sửa lại án xử sai, chu an nhiên trên danh nghĩa là tạo ra nô tỳ, vương thừa liền tính tưởng giúp đỡ, cũng không thể chính đại quang minh tới. n à y tính cái gì mới mẹ chuyện này, còn có chuyện n h ư đâu? các ngươi có từng nghe nói? Vương t i ê n Sinh ở mở tiệc chiêu đái sau khi kết thúc, liền chỉnh trọng hướng lao ra cầu thân đâu. Bà Tử ất khinh thường nhũ môi, ném ra một cái c à n g kính bạo tin tức. gì? cầu thân? cầu chính là vị nào? chúng bà Tử đồng thời đặt câu hỏi, hiển thị đối vấn đề này rất là tò mò. Bà Tử ất tràn đầy nếp gấp trên mặt tràn ngập tự đắc, cười nói, đương nhiên là chúng ta lão gia tân nhận vị kia đường nội tạ mục thanh tạ tiểu thư l c t r ư a một trưởng thành một, lại là một năm đầu thu thời gian, thời tiết chuyển lạnh, quan đạo hai sườn đồng ruộng lại là một mảnh kim sán, nặng chữ mạch tuệ buông xuống đầu, biểu thị nông hộ nhóm sắp nên đón một cái được mùa. Như thế nào? Nay Bắc địa phong cảnh có phải hay không cùng Giang Nam bất đồng? Trên quan đạo, một chiếc b ề ngoài nhìn như bình thường, kỳ thật nội có động thiên xe ngựa chính chậm rãi chạy. Trong xe, một cái người mặc màu nguyện bạch tế ma trường bảo tay dài nam tử, chính dựa nghiêng ở bao vây thật dày sợi b ô n g thùng xe trên vách. trong tay cầm cái chung trà nhẹ suýt y hai khẩu cùng đối diện ngồi thiếu niên nói kia thiếu niên 15-16 tuổi bộ dáng an mặc đồng dạng tiểu dáng trường bảo tay dài trên đầu mang nho khăn vóc người cao dài ngũ quan thanh tú đặc biệt một đôi h ắ c đồng phá lệ sáng ngời lấp lè hắn chính thủ cái ấm đất cẩn thận coi chừng l ò thượng nước gấm đồng đỏ tiểu hồ nấu cũng không phải là tầm thường nước giếng hoặc là nước sông mà là bọn họ tháng trước đi ngang qua tế nam phủ thời điểm từ b á c đột tuyển lấy nước suối Chuyên môn cấp tiên sinh pha trà dùng, lò thượng này hồ đã là cuối cùng một hồ, hắn tất nhiên là muốn vạn phần lưu ý. Đi theo tiên sinh cùng sư mẫu đi ra ngoài gần 2 năm, hắn đã phi thường hiểu biết tiên sinh bản tính, tùy tính không k ề m chế được, tiêu sái bừa bãi, thả tính tình thẳng thắn, có cái cái gì bất mãn, hắn sẽ lập tức phát tác. Chờ phân phó làm xong rồi, trong ngực tức giận cũng liền thuận, lại c h ấ n mắt, lại là cái thanh phong minh nguyệt nho nhã danh sĩ. đương nhiên, nói được khó nghe chút, chính là tiên sinh thẳng nãi này tính tình quá đại. một cái lộng không tốt, chính là bình thường sủng ái nhất tiểu đồ đệ, cũng sẽ hướng chết huấn. Thiên h ắ n tài ăn nói còn hảo, huấn khởi người tới nói có sách, mách có trứng, nửa cái chữ thô tục đều không có, lại có thể làm ái đồ có loại chính mình tội ác tại trời, hận không thể lấy chết t ạ tội xúc động. Có như vậy bi thảm trải qua, thân là tiểu đồ đệ thiếu niên, tất nhiên là muốn càng thêm cẩn thận, chu đáo hầu hạ tiên sinh cùng sư mẫu. Nam tử nói âm chưa dứt, ngồi ở hắn bên cạnh người mỹ phụ trước mở miệng nói, sắc thật bất đồng. Thả phong tục tình đời thế nhưng cũng có chút cùng Giang Nam không giống nhau đâu. Khó trách cổ nhân tôn trọng du học này ra cửa sát thật tăng trưởng kiến thức nha. Tự Thanh, người nói có phải thế không? Thiếu niên nghe vậy vội ngẩng đầu cười trả lời cô mẫu ngài nói rất đ ú n g Chất Nhi lần này ra tới khó khăn lắm hai năm thời gian lại tăng trưởng rất nhiều hiểu biết về sau lại viết văn chương cũng sẽ không nói hiệu nói vượng nói hiệu nói vượng này bốn chữ là tiên sinh đưa cho hắn lợi bình. n ă m đó hắn tham gia xong thi hương, mới vừa về nhà liền đem đáp để văn chương một lần nữa viết chính tả một phần giao cho t i ê n Sinh phụ chính. t i ê n Sinh xem xong sau, chỉ nói hai câu lời nói. Câu đầu tiên thuận n h ư n g đệ nhị câu đó là nói b ố c nói phét, nói hiệu nói vượng. Đến, Thiên Sinh đây là đối hắn vẫn là không hài lòng nha. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, khảo xong thi hương, thuận lợi thi đậu cử nhân sau, hắn cũng không có giống trong nhà, cùng trường khích lệ như vậy đi tiếp tục khảo thi hội. mà làm một lần nữa quan tiến thư phòng tiếp tục cùng tiên sinh đọc sách mà tiên sinh đâu lại lấy không nghĩ dậy ra một cái con mọt sách vì danh kiến nghị thiếu niên đi du học bọn họ p h u t h ê đi theo cùng nhau đi trước thiếu niên từ đấy lòng tin phục tiên sinh đối hắn kiến nghị tất nhiên là 100 t á n đồng lập tức liền thuyết phục người nhà hòa tốc đóng gói hành lý chuẩn bị đi ra ngoài sự vật vui vui sướng sướng đi theo tiên sinh sư mẫu cùng nhau khắp nơi v â n du đi ngắn ngủn 2 năm thời gian bọn họ từ nam đến bắc một cái phủ một cái phủ tiến lên gặp được phong cảnh hảo có cổ vận thành thị liền nhiều dừng lại mấy ngày ba cái chủ tử cũng liên can nô tỳ đoàn người thành thành thơi thơi đi dạo hơn phân nửa cái chu triều lãnh thổ quốc gia d ấ u chân đạp biến bắc địa sơn sơn thủy thủy khoan nói là thiếu niên chính là tiên sinh cùng sư mẫu cũng bằng thêm rất nhiều hiểu biết nếu không phải nghĩ sang năm kỳ thi mùa xuân bọn họ phỏng t r ừ n g còn sẽ từ bị hướng nam một đường đi bộ đến lĩnh nam đi đâu ha ha ngươi cái tiểu tử t ú i nhưng thật ra cái mang thủ nam tử buông chung trà liếc xéo đồ đệ liếc mắt một cái lạnh lạnh nói không phải hai câu nhận xét sao thế nhưng cho ta nhớ tới rồi hiện tại tiểu tử này thật là càng lớn càng không đáng yêu thiếu niên lại ra vẻ đứng đắn nói tiên sinh lời này sai rồi học sinh nhớ kỹ tiên sinh nhận xét cũng không phải vì mang thủ mà là tưởng thời khắc thúc d ụ c chính mình chớ nên đắc ý vây b á o phải biết học vô trường mực bể học vô bờ nhìn học sinh thanh tú tuấn giật khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghiêm túc phảng phất một cái đọc chết thư cổ giả nam tử rất là đau đầu lập tức làm đầu hàng trạng mỹ phụ cười khẽ ra tiếng r ố i tay điểm điểm thiếu niên trắng non chân bóng cái chán nói ngươi cái tiểu bất c ợ t nơi nào còn có nửa điểm cử nhân lão r a khí phái rõ ràng chính là cái bướng bỉnh tiểu thiếu niên sao thiếu niên đầu một thoi một sửa trên mặt nghiêm nghị cười hí h ì nói vẫn là cô cô hiểu biết ta hắc hắc cái gì cử nhân lão r a bất quá là may mắn mà thôi lúc ấy chúng cử thời điểm Hắn mới 13 tuổi, hơn nữa đã từng tiểu tam nguyên thân phận, tức khắc bị người tán vì thần đồng. Kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng, hắn mới không phải cái gì thần đồng. Khảo tú tài thời điểm còn có thể nói là tri thức vững chắc, khảo danh xứng với thật. Nhưng khảo cử nhân thời điểm, lại là tiên sinh trước đó đoán chúng vài đạo khảo đề, khảo có chút m ư u lợi thôi. Cũng đúng là bởi vì này một chuyến, hắn mới không có nghe theo liên can người đánh chống gieo họ, vì cái đại chu tuổi trẻ nhất tiến sĩ mỹ danh, không ngừng cố gắng đi khảo tiến sĩ. mà là thu hồi sở hữu đắc ý cùng nóng nảy, ngoan ngoãn đi theo tiên sinh cùng sư mẫu đi du học. Nam tử lại gật gật đầu, vừa lòng nói: ngươi có thể như vậy tưởng thực hảo, bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. nhớ kỹ, ngươi tạ tự thanh là ta vương thừa học sinh, có thể 13 tuổi thi đậu cử nhân, cũng là vì chính ngươi làm văn chương hảo. hắn là đoán chúng vài đạo khảo đề, nhưng kia văn chương lại là học sinh chính mình làm, cũng không có tìm người cầm đau, cũng không có gian lận, cho nên. Học sinh cử nhân công danh hoàn toàn là dựa vào hắn thực học khảo trung. Thiếu niên cũng chính là tạ hướng vinh, nghe xong tiên sinh nói, không nói gì thêm, chỉ là cung kính nhắc tới ấm đồng, cấp vương t h ừ a ly trung đổ 7-8 t á phần mãn nước ấm, cùng sôi trào nước ấm đau nộ, nộ nộ n n lá trà chậm rãi giãn ra khai cuộn lại thân thể, chậm rãi trôi nổi đi lên, mà một cổ trà xanh đặc có thanh hương chậm rãi p h ê u tán mở ra, toàn bộ trong xe đều là nhàn nhạt trà hương. Tạ mục thanh cũng chính là kia mỹ phụ. cười xem sư sinh hai cái không tiếng động giao lưu thanh d i ễ m khuôn mặt thượng n h n nhạo thỏa mãn mỉm cười năm năm nàng gả cho biểu huynh đã 5 năm này 1.800 n h i ề u nhật tử lại là nàng cuộc đời vui sướng nhất hạnh phúc nhất nhất sung túc thời gian trong khoảng thời gian này nàng có tâm ý hợp nhau phu quân có những ý nghĩa đáng tin cậy người nhà có ngoan ngoãn nghe lời học sinh quá khang đủ loại sớm đã phai nhạt phảng phất là đời trước sự nga đúng rồi còn có cái kia cùng nàng mùi hôi hợp nhau tiểu nha đầu nghĩ đến cái kia tiểu nha đầu, tạ mục thanh bên môi nếp nhăn trên mặt khi cười r a tăng, nói, hai năm không thấy, cũng không biết diệu thiện thế nào, từ trước đến nay định lấy chỗ mã đến càng thêm mỹ lệ khả nhân đi. nhắc tới ô yếm muội muội, tạ hướng vinh cũng tràn đầy hoài niệm nói, là nha, diệu thiện nguyên liền lớn lên hảo, hiện tại tất nhiên càng thêm đẹp. rốt cuộc là cái ngây ngô thiếu niên, khen khởi nữ tử tới, chẳng sợ nữ tử này là hắn thân muội muội, hắn cũng ngượng ngùng dùng một ít hoa lệ từ ngữ trao chuốt. Vương thừa lại vẻ mặt cười xấu xa, hướng về phía ái đồ nháy mắt vài cái, ra mà không đứng đắn nói, tiểu tử ngươi không ngừng tại tưởng niệm g h muội muội đi, ân. Cuối cùng một chữ âm cuối dơ lên, treo chọc ý vị mười phần. Tạ Hướng Vinh không biết là thật không nghe ra tới, vẫn là cô ý giả ngu, thế nhưng trực tiếp gật đầu, đó là tự nhiên. Ta rời nhà hai tái, thời khắc không quên trong nhà thân nhân, giống ta tặng tổ mẫu l ạ c cô tổ mẫu lạp, phụ thân lạp, tiểu đệ lạp, nga, còn có đại b á mẫu nhị muội. bẻ ngón tay đem trong nhà thân nhân đếm cải biến, thậm chí liền không chịu hắn đ a i thấy vạn hoa đường đều điểm tới rồi, chính là không có nói ra Vương Thừa ám chỉ người kia. Vương Thừa méo miệng, trong lòng lại lần nữa yên lặng phung tảo, cái này tiểu tử túi, thật không đáng yêu. Thế nhưng học được cùng lão sư ta giả ngu. Tạ Mục Thanh xem đến buồn cười, lắc đầu nói: các ngươi hai cái, một cái giả mà không đứng đắn, một cái bướng bỉnh bớt cợt, thật là đối thiên lôi đánh xuống hảo thầy cho đâu. Bất quá để tài x ả tới rồi chu an nhiên. Tạ mục thanh cũng n g ữ ỡ mang cảm khái nói, trước thái tử đi sau, thánh nhân một phen bệnh nặng, ước chừng mấy tháng, trong kinh hơi có chút lo t ư ợ n g May mắn thánh nhân r ố t cuộc ngao lại đây, nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ tới, hắn lao nhân ra lành bệnh sau ban bố đạo thứ nhất chiếu thư, thế nhưng là muốn sách phong hoàng thái tôn. Ai, này nói chiếu thư vừa ra, không ngừng nhiều ít hoàng tử thầm hận bóp cổ tay đầu. Vương thừa tiếp nhận thê tử nói đầu, cười nói, sách phong hoàng thái tôn cũng hảo, hắn dù sao cũng là chính tử cháu đích tôn. cũng là kiện h ỷ sự nào. Tạ Mục Thanh không tự kìm hãm được liếc Tạ Hướng Vinh liếc mắt một cái, tiếp theo nói, là h ỷ sự, khắp chốn mừng vui nha, cho nên mới sẽ đại xá thiên hạ. Mà năm ấy bởi vì quốc k h ố án bị xét nhà lưu đẩy hơn quý nhóm cũng đều đạt được đặc xá, tuy rằng không có thể trả về tước vị, nhưng tốt xấu không phải mang tội chi thân. trong đó liền bao gồm tương dương hầu Chu Gia. Chu Gia vừa mới bị đặc xá thời điểm, Tạ Gia Thụ làm chủ, Vương Thừa làm băm nhân, đem Chu An nhiên nói cho Tạ Hướng Vinh vừa lúc mãn một năm. Theo sau, Chu Gia đã biết tin tức này, đối Tạ Gia rất là cảm kích, tương dương lão hầu Gia tự mình viết thư, tỏ vẻ tán thành việc hôn nhân này, còn nói rõ, đại bọn họ từ Tây Bắc hồi kinh khi, sẽ đi ngang qua Dương Châu, đến lúc đó, hắn sẽ tự mình chủ trì Tạ Hướng Minh cùng Chu An nhiên hôn sự. Chỉ là sau lại Chu Gia lão phu nhân ở Tây Bắc nhiễm bệnh nặng, không hảo lập tức lên đường, vừa lúc Chu Thế tử dục đi bộ đội hiệu lực, tưởng lập chút công lao, người một nhà liền lại ở Tây Bắc dừng lại chút thời gian, thẳng đến 2 tháng trước. Tạ gia mới nhận được Chu gia gửi thư, nói là bọn họ đã khởi hành, ước chừng 8 tháng p h â n có thể tới Dương Châu. Tạ gia thụ một nhận được thông gia tin, lập tức cấp Văn Du vương thừa đoàn người viết thư, thúc giục bọn họ mau chút về nhà. Nguyên bản vương thừa ba cái tưởng vẫn luôn chơi đến cuối năm, nhận được Tạ gia thụ tin, biết hôn sự quan trọng, lúc này mới qua loa đóng gói hành lý, gia r o i thúc ngựa chạy về Dương Châu. h à o đi, nhìn bọn họ một hàng chậm gì gì bộ dáng, thật sự không giống như là gia r o i thúc ngựa. nhưng vương thừa là cái có tính kế người ngoài miệng tuy luôn là lấy học sinh nói g i ỡ n nhưng trong lòng lại đã sớm tính toán hảo lộ trình đoạn sẽ không chậm trễ học sinh đại sự tương so với vương thừa bọn họ vui vẻ thoải mái có một đạo nhân mã mới là chân chính ra d ồ i thúc ngựa chiều dương châu thành xuất phát chương hai trưởng thành nhị hoa quế giữa tháng lạc thiên hương vân ngoại phiêu sắp tới t tháng ánh mặt trời trong trẻo thiên hương trong viện kia cây mục tê thụ lại lần nữa nở rộ đóa hoa xuyến xuyến kim sắc nụ hoa giấu ở xanh b i ế c c ả n h lá gian nồng đậm hoa quế mùi hoa phiêu tán mở ra, không ngừng thiên hương viện mùi hoa bốn phía chính là toàn bộ tạo i a đại trạch cũng bao phủ ở một cổ nồng đậm hương khí bên trong. ở một mảnh nồng đậm hoa quế hương còn ẩn ẩn mang theo chút mặt khác mùi hoa. nếu có người tinh tế quan sát liền sẽ phát hiện ở thiên hương trong viện còn kiến một chỗ cực lịch sự tao nhã hoa mẫu đơn phòng. mẫu đơn chịu rét lại lại hạ, không m ừ n g giọt nước, cho nên ở phương nam triều nhiệt khu vực không nên sinh trưởng. tạ hướng vẫn vì có thể dưỡng ra cực hảo mẫu đơn. sai người đi lạc dương tìm mấy cái chuyên môn chăm sóc mẫu đơn thợ trồng hoa, phòng b á c địa khí hậu cùng thổ nhưỡng, ở trong sân đơn độc tích cái nhà ấm trồng hoa. May mắn nàng có tiền, trong tay lại có người, tập không biết nhiều ít tiền bạc sau, thật đúng là làm nàng dưỡng thành, chẳng những bình thường mẫu đơn nuôi sống, còn đào tạo ra vài loại cực quý báu chủng loại. Ngôi đến cuối xuân thời gian, thiên hương trong viện đều sẽ phiêu đãng nhàn nhạt hoa mẫu đơn hương, đại đóa đại đóa đóa hoa, hoặc hồng, hoặc phấn, hoặc hoàng, hoặc bích khai thành một mảnh. làm người nhìn đều bị kinh ngạc cảm thán. Lúc ấy Tạ Mục Thanh liền đã từng diễn xưng, này nơi nào vẫn là thiên hương viện a, dứt khoát sửa tiền tiêu phú quý viện được. Tuy là lời nói đùa, nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được, Tạ Hướng Vãn hoa m ẫ u đơn phòng x u n x u ê tới rồi như thế nào trình độ. Bất quá Tạ Hướng Vãn cũng không thỏa mãn, gần hai năm, nàng lại bắt đầu cùng thợ chồng hoa thương lượng, có thể hay không đào tạo ra thu đông cũng có thể nở rộ mâu đơn. Cổ có võ hậu chiếu du sau huyền, bách hoa đều khai, m ẫ u đơn đ ư c mượn. Tại b i ế m với lạc dương truyền thuyết, Tạ Hướng Vãn có Tạ Ly ký ức, biết kia bất quá là trên phố nói bậy, nhưng có cái này đ i ể n cố, Tạ Hướng Vãn vẫn là muốn nhìn xem, võ hậu không thể làm được chuyện này, chính mình có thể làm được hay không? Đối mặt như vậy chủ nhân, bị lương cao mời tới thợ chồng hoa chỉ có thể sờ sờ cái mũi, cái gì cũng không dám cãi lại đi xuống ngoan ngoãn làm thực nghiệm đi. Con đừng nói, trải qua đã hơn một năm lặp lại thực nghiệm, thợ chồng hoa thật đúng là mân mê ra chút môn đạo, nay không, thời tiết vừa mới chuyển lạnh. Nhà ấm trồng hoa mẫu đơn liền lại có phun lôi dấu hiệu, Tạ Hướng v ạ n thấy rất là cao hứng, nàng chịu Tạ Ly ảnh hưởng rất sâu, đối mẫu đơn có loại gần như si mê yêu thích. Khi còn nhỏ còn không hiện, theo tuổi tác tiệm trưởng, nàng càng ngày càng thích loại này đóa hoa cực đại, mùi hoa nồng đậm, nhan sắc sáng lạ, quan áp hoa thơm cổ lạ, có thể nói bách hoa tri vương hoa mẫu đơn. Nhìn đến nhà ấm trồng hoa điểm điểm nụ hoa, Tạ Hướng v ạ n hương p h ấ n tưởng, có lẽ chờ đến trung thu huynh trưởng thành thân thời điểm. này đó hoa nhi liền có thể nở rộ đâu như thế thật đúng là cái hảo d ấ u hiệu a đi nhà ấm trồng hoa đi bộ một vòng tạ hướng vãn trở lại chính gian chuẩn bị xử lý sự vụ 5 năm trước tiểu hồng thị chuyện này bại lộ bị tạ gia thụ đưa đến thượng thiện am tinh dưỡng đối ngoại tắc tuyên bố nhị thái thái bị bệnh yêu cầu tinh dưỡng đến nỗi vì mau không tiến đến thôn trang hoặc là biệt viện mà cố tình đưa đi lấy khắc nghiệt vì danh thượng thiện am tạ gia cũng có lý do thoái thác lao thần tiên nói nhị thái thái bát tự kỳ dị Yêu cầu ở phúc trạch lâu dài địa phương mới có thể t í n h d ư ơ n g đến hảo, mà thiên hạ còn có chỗ nào so chùa miếu am ni cô như vậy chịu Phật tổ phù hộ địa phương càng có phúc trạch. Huyền Minh Lão đạo tuy rằng bị Tạ gia thụ lặng lẽ xử lý, nhưng hắn một ít đại thần thông ở Dương Châu phố phường gian rất là truyền lưu, cho nên Tạ gia lấy hắn tới nói chuyện này, đạo cũng h ố n g ở một ít người. Là nha nhân gia Tạ gia là diêm thương, thương nhân nhất chú ý số phận, phúc trạch t á m phần là Hồng Thị nhị thái thái bát tự q u ã n ạ n h gây trở ngại tạ r a số phận, lúc này mới bị đưa đến thượng thiện am đâu. Hơn nữa theo thượng thiện am ni cô nhóm truyền ra tin tức nói nhân gia tạ r a đem người đưa quá khứ thời điểm, còn một xe xe đưa đi rất nhiều sim g i dĩ, thức ăn cùng khí cụ, lại quên một tuyệt bút dầu mẹ tiền thỉnh cầu am ni cô am chủ cấp tiểu hồng thị đơn độc tích cái tiểu viện tử, còn để lại hai cái bên người nha hoàn hầu hạ tiểu hồng thị, kia tư thế, thiệt tình không giống như là tiểu hồng thị phạm sai lầm mà bị lưu đày, cho nên. mặc kệ chân thật tình huống rốt cuộc như thế nào, ít nhất ở mặt ngoài, mọi người đều tin tạ g r a lý do thoái thác đuổi đi tiểu hồng thị, đông n g u y ệ n liền lại đã không có đường ra chủ mẫu. hơn nữa tiểu hồng thị không phải chết cũng không phải bị h ư u bỏ, tạ gia t h ủ không có khả năng lại cưới cái tân thái thái trở về. suy xét đến tạ hướng vinh đã đính thân, tương lai nương tử vẫn là hầu p h ủ tiểu thư, quản gia gì đó căn bản không nói chơi. tạ gia t h ủ cùng tạ hướng vãn thương lượng một phen. quyết định một lần nữa đem quản gia quyền giao cho hồng h ư n g gia chờ mấy cái mụ mụ mà chu an nhiên cùng tạ hướng vãn phụ trách giám sát quản lý này mấy cái mụ mụ lúc ấy chu an nhiên còn có chút chối từ nhưng sau lại thánh nhân sách phong hoàng thái tôn đại x á thiên hạ chu gia cũng cởi tội nàng lúc này mới ấm ở tiếp được đông nguyện một nửa quản gia quyền mà tạ hướng văn đâu nàng lực chú ý chưa bao giờ tại nội viện bên trong thấy chu an nhiên quản gia quản được cực hảo nàng liền dần dần đem chính mình phân công quản lý sai sự giao cho tương lai đại tẩu chứ bỏ chính mình thiên hương viện, đông nguyện sự vụ nàng tất cả đều giao đi ra ngoài, không có công việc vật cuốn thân, tạ hướng vãn liền có thể càng tốt tiếp tục v ộ i nàng sinh ý, giao dưỡng đệ đệ, cùng với phục hồi như cũ các loại sách cổ. Đại tiểu thư, trong kinh trần phu U nhân gửi thư, ngài nhìn một cái. Thanh la trong tay cầm một phong thư từ đi đến phụ cận, đôi tay phủn g c ấ p tạ hướng vãn. Tạ hướng vãn tiếp nhận, xé mở phong thư, rút ra giấy viết thư, dụ ra, tinh tế đọc lên. Thanh la vẻ mặt quan tâm, nàng biết. đại tiểu thư kinh doanh sở hữu sinh ý chung cùng trần phu u nhân hợp tác sinh ý là nhất kiếm tiền hiện tại không phải đối chứng cũng không phải mỗi tháng cuối tháng thư từ qua lại nhận tử trần phu u nhân lại bỗng nhiên tới phong thư thanh la không cấm lo lắng có thể là trong kinh cửa hàng xảy ra vấn đề quả nhiên nàng đang nghĩ người tới tạ hướng văn đã đem tin đọc xong thật dài thở hắt ra đem tin khâu ở giường đất trên bàn chậm rãi nói trần phu u nhân nói trong kinh lại khai ra c h u y ề n bán tây dương hóa cửa hàng thả phía sau chỗ rửa cực m ạ n h năm nay triều đình đặc phái viên đoàn hạ tây dương thời điểm kêu cửa hàng thế nhưng cũng tổ chức đội tàu đi theo sứ đoàn ra biển tự cổ chí kim nhưng phạm là muốn mượn triều đình lực lượng làm buôn bán kia đều yêu cầu cực cường nhân mạch quan hệ tạ hướng vãn đội tàu có thể lẫn vào đặc phái viên đoàn là thành quốc công sau lương phát lực nhưng kinh thành quyền quý nhiều như cậu mấy năm trước thánh nhân tuy đem một ít h u â n quý quyền thần rửa sạch không ít nhưng lưu lại vẫn là tuyệt đại đa số cự tôn quốc công phủ liền có ba cái hầu phủ m ờ i mấy còn có những cái đó bá phủ tông thất cùng với các hoàng tử mặc kệ là ai có thể ở đại thanh tẩy trung may mắn còn tồn tại xuống dưới kia đều không phải nhân vật đơn giản phía trước chiều cục không xong tiền đồ không rõ bọn họ cũng không có nhàn tâm đi chú ý cái gì sinh ý theo hoàng thái tôn sát lập cùng theo sát sau đó đại xá thiên hạ kinh thành cũng dần dần bình tĩnh trở lại mặc kệ này bình tĩnh mặt ngoài hạ l à như thế nào sóng gió mấy liệt nhưng mặt ngoài kinh thành làm như lại khôi phục ngày xưa phồn hoa náo nhiệt mà những cái đó ở đại thanh tẩy trung may mắn còn tồn tại xuống dưới quyền quý nhóm cũng bắt đầu một lần nữa đầu nhập đến xa hoa lãng phí p h ù hoa hưởng lạc giữa đại gia cũng nhìn ra thánh nhân hướng vào hoàng thái tôn vào chỗ nhưng liên can hoàng tử cũng không phải ăn mà không làm ngày nào đó hoàng thái tôn vào chỗ chủ thiếu quốc nghi kinh thành định là một phen tinh phong huyết vũ cùng với trộn lẫn những việc này còn không bằng đóng cửa lại làm vạn sự mặc kệ phú quý người rảnh rỗi tốt xấu có thể giữ được người một nhà t á n h mạng cùng phú quý không phải Đại gia ham hưởng lạc đi, nay thực hảo, nhưng vấn đề tới, muốn hưởng lạc, ngươi nha đến, có tiền nha. Thiên trước hai năm đại gia vì hoàn lại quốc k h ố bạc, tuy không đến mức bán phòng bán đ i ề n đi, nhưng trong nhà cũng không có gì dư tiền, có thể ứng phó khởi bình thường chi tiêu liền không t ồ i nơi nào còn gánh nặng đến khởi xa hoa sinh hoạt. Thế gian này không thiếu người thông minh, ở một đám vì tiền bạc phát sầu người giữa, có người nhạy bén phát giác tới rồi thành quốc công phủ dị thường, cũng không thể quái nhân gia nhìn c h ầ m trầm thành quốc công phủ a. thật sự là trần phu nhân cưới vợ gả nữ nhi thời điểm trận trượng quá lớn mặc kệ là xính lễ vẫn là của hồi môn suýt nữa loé mù người mắt nha thành quốc công phủ có tiền hơn nữa ở còn kết s ù quốc khố thiếu bạc sau còn có bo lớn tiền bạc thu xếp hỉ sự đương cái này nhận chi t ạ p nhập đông đảo quyền quý gia chủ mẫu trong đầu sau đại gia sôi nổi thúc đẩy cân não cân nhắc thành quốc công phủ rốt cuộc từ chỗ nào vớt tới nhiều như vậy tiền muốn nói vẫn là thuật nghiệp có chuyên tấn công nha ở liên c a n chủ mẫu còn vắt hết óc cân nhắc phát tài môn đạo k h i duyên ân bá phủ cái kia lương thương xuất thân con dâu tống thị nói ra ngọn nguồn kinh thương thả là kinh doanh hải ngoại mẫu dịch cái loại này lợi nhuận kết s ù ngành sản xuất duyên ân bá phu nhân kim hoa huyện chúa nguyên chính là cái yêu tiền vừa nghe con dâu nói vội sai người đi hỏi thăm quả nhiên làm nàng dò xét được chút tin tức vì thế nàng vội vàng cùng t r ư ợ n g phu thương lượng một phen lại sẽ nhà mẹ để tìm kiếm trợ lực với 3 năm trước đây từ thông gia cũng chính là tống gia. bỏ vốn, tổ chức đội tàu, đi theo chiều đỉnh đặc phái viên đoàn cùng nhau ra biển kinh thương. duyên â n bá p h ủ động tĩnh không nhỏ, hơn nữa kinh thành cũng không có bản nhân, đại gia thực mau hiểu được, sôi nổi bắt đầu tìm phương pháp. đại gia liền một cái khái niệm kiếm tiền, kiếm tiền. vì thế vô dụng hai năm, kinh thành liền trước sau khai nổi lên vài gia truyền bán tây dương hóa cửa hàng. trần phu nhân sinh ý đại chịu ảnh hưởng, nay đã không phải trần phu nhân lần đầu tiên viết thư tới oán giận. Tạ Hướng ván mượt mà trắng non ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn mặt bàn, yên lặng nghĩ, nô, no, chuyện này yêu cầu mau chóng giải quyết. Kinh thành liền lớn như vậy, người cạnh tranh lại nhiều như vậy, làm buôn bán liền chú ý cái đầu cơ kiếm lợi, vật lấy hy vi quý. Nếu chiếu này phát triển đi xuống, hiếm lạ tây dương hóa cũng đem biến thành hàng thông thường, lợi nhuận kết s ủ sẽ trở thành ít l ờ i lãi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tới khách nhân lạ, trong nhà tới khách nhân lạ, l i ê n ở Tạ Hướng ngủ ngon t ĩ n h suy tư đương lúc. một cái thanh thúy nam hải nhi thanh âm từ xa tới gần truyền đến, cùng với thanh âm còn có lộc cộc tiếng bước chân. La A An, Tạ Hướng Vãn theo bản năng thu lại vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại treo lên một mặt cười nhạt, quay đầu hướng cửa nhìn lại. Không bao lâu, một cái đỏ thâm thân ảnh nhảy vào tầm mắt, thẳng tóc nhào hướng Tạ Hướng Vãn. A tỷ, trong nhà tới khách nhân l ạ c ngươi đoán là ai tới? Tạ Hướng Vãn không vội mà đáp lời, mà là rút ra khăn cấp đệ đệ xoa xoa trên chắn hãn, cô ý s ụ mặt giao hấn, chuyện gì đáng giá ngươi đại kinh tiểu quái? Tỷ tỷ ngày thường đều là như thế nào dạy ngươi? Tạ Hướng An căn bản không sợ tỷ tỷ nghiêm túc biểu tình, cười h ắ c h ắ c nói: này không phải ở tỷ tỷ trong viện sao? ở bên chỗ, ta chính là rất có quy củ đâu. Tạ Hướng An lắc đầu, sai người cấp Tạ Hướng An chuẩn bị điểm tâm cùng nước trà, trong miệng hỏi: đúng rồi, ngươi vừa rồi nói đến khách nhân, là ai nha? Thế nhưng làm Tạ Hướng An như thế hưng phấn, trong đầu Linh Quang chợt lóe, còn không đợi Tạ Hướng An cấp ra đáp án, nàng đã mở miệng. chẳng lẽ là lục nhị thiếu gia trương ba trưởng thành tam t m tuổi dưới tạ hướng an vóc người cất cao chút nhưng vẫn là béo đô đô tinh xảo khuôn mặt cũng viên hồ hồ hai cái quai hàm thị phình phình hồng nhuận nhuận vừa thấy đó là cái cực khỏe mạnh h à i tử tiểu gia hỏa trưởng thành nhưng n ố c manh thuộc tính cũng không có biến mất chỉ thấy hắn chớp chớp đôi mắt nốc g nốc hỏi tỷ tỷ ngươi như thế nào biết lục đại ca tới nếu không phải hắn trùng hợp muốn ra cửa tạ hướng an cũng sẽ không như vậy xảo ở cửa gặp được vừa mới xoay người xuống ngựa rực rỡ rõ ràng hắn còn cố ý mệnh người gác cổng người trước không cần hướng trong thông truyền, hắn phải cho tỷ tỷ một kinh hỉ tới. Không nghĩ tới, tỷ tỷ cư nhiên vẫn là đã biết. Tạ Hướng An gãi gãi đầu, biểu tình rất là khó hiểu. Nhìn đến đệ đệ manh bộ dáng, Tạ Hướng v ă n nhịn không được bật cười. Năm năm đi qua, đệ đệ vẫn như cũ như vậy thiên chân, đáng yêu. Cái này làm cho Tạ Hướng Vãn rất là vui mừng cùng tiêu ngạo, bởi vì ở nàng xem ra chỉ có sinh hoạt hạnh phúc tiểu hài tử mới có thể vẫn duy trì hài tử bản tính. hơn nữa tạ hướng an chỉ là đơn thuần cũng không phải vụ về tương phản hắn thư tuy rằng đọc đến không bằng có thần đồng chi x ư ơ n g huynh trưởng nhưng đối với con số thực m ẫ n cảm đối làm buôn bán cũng cảm thấy hứng thú đầu óc thực linh hoạt ngày sau hảo hảo bồi dưỡng nói không chuẩn có thể tiếp nhận phụ thân trở thành tạ gia đời kế tiếp nghĩa thương đâu cái gì ngươi nói tạ gia còn có cái tây h uyển không chuẩn nhân gia tây h uyển đại thái thái sinh ra tới nhi tử sẽ so tạ hướng an còn sẽ kinh thương tạ hướng t i ệ c tối đạm đạm cười không sai Tạ gia sắc thật phân hai phòng, Tây b i ể n cũng có cái chính thê chủ mẫu, nhưng đáng tiếc chính là từ Đại Thái Thái sinh hạ nhị tiểu thư Tạ Hướng ý sau gần 10 năm cũng đều không có mang thai. Hiện giờ Đại Thái Thái đã qua 30, ở Đại Chu đã có thể làm tổ mẫu tổ u i tác, tái sinh dụ, chỉ sợ có chút khó khăn. Liên tính lao thụ có thể nở hoa, Đại Thái Thái có một ngày thật sự sinh nhi tử, khi đó Tạ Hướng An chỉ sợ đã trưởng quản toàn bộ Tạ gia sinh ý. Đối với điểm này Tạ Hướng Văn rất có tin tưởng. mấy năm nay nàng làm buôn bán thời điểm đều là đem đệ đệ mang theo trên người phía trước Tạ Hướng An tuổi con nhỏ chỉ là đương cái mới m ẻ chuyện này nghe gần nhất 2 năm gian tiểu gia hỏa bắt đầu ra dáng ra hình cùng tỷ tỷ thương lượng thậm chí bắt đầu bày mưu tính kế Tạ Hướng a ă n có thể dự kiến không dùng được 3-4 n ă m nàng là có thể bắt tay trên đầu sinh ý giao cho đệ đệ xử lý bất quá Tạ Hướng An lại như thế nào thông minh ở tỷ tỷ trước mặt vẫn là cái đơn thuần ngốc manh hảo đệ đệ đối này Tạ Hướng v ă n rất là ấm áp, cười tủm tỉm cùng đệ đệ nói, ta đoán. Tạ Hướng An méo miệng, hiển nhiên không thể tiếp thu cái này đáp án. Tạ Hướng v ă n thấy càng thêm vui vẻ, rồi tay lại néo néo đệ đệ tiểu néo mặt, nói, này còn không đơn giản. Ha ha, có thể làm chúng ta nhị thiếu gia như thế hoan n g ê n lai like khách cũng liền như vậy vài vị. Thiên năm trước có người nói hắn hảo đại ca ra cửa du học, thả lộ tuyến là từ Bắc hướng Nam. Mà mấy ngày trước lại có người nói hắn hảo đại ca đã tới rồi Hoài An, tính nhật tử. hắn hai ngày này hẳn là cũng tới rồi chúng ta dương châu a mà d ự c dỡ ở dương châu liền nhận thức hai nhà người một cái là tạ gia một cái khác đó là t ả o bang chú dương châu phân đà chủ n ư u cường trong đó lại lấy tạ gia cùng hắn liên lụy nhiều nhất cho nên d ự c dỡ vào dương châu chắc chắn lao thẳng tới tạ gia tạ hướng an trừng mắt đen l u n g l i ế n g mắt to nghe xong tạ hướng van phân tích miệng nhỏ khẽ nhếch thật là bội phục nói a tỷ ngươi hảo thông minh từ hắn vào cửa đến tỷ tỷ nói ra đáp án bất qua mấy tức công phu tỷ tỷ cũng đã đem hắn năm trước nói qua nói nghĩ tới còn lấy này suy đoán ra tới kết quả lợi hại à tạ hướng vãn lại cảm thấy đệ đệ càng thêm đ á n g yêu duỗi tay trọc c h ọ c hắn nhắc nhở nói hảo đừng chụp tỷ tỷ mưng ngựa lục nhị thiếu gia đâu vừa thấy tiểu tử này biểu tình liền minh bạch hắn không biết như đi vào coi thần tiên đến địa phương nào đi như đi vào coi thần tiên không quan trọng vấn đề là bên ngoài còn có cái quốc công phủ nhị thiếu gia đâu tạ hướng an lấy lại tinh thần như tới hơi mang ngượng ngùng cười nói, lục đại ca đi trước bái kiến cha, mặt khác còn muốn đi cấp lão tổ tông thỉnh an. từ 5 năm trước, lão tổ tông thân thể liền bắt đầu không tốt, tạ gia thụ thỉnh rất nhiều danh y tiến đến chẩn trị, một chúng danh y đều nói nàng t ư ợ n g tuổi, thân thể cơ năng bắt đầu suy kiệt, không thể phi công, chỉ có thể tĩnh dưỡng. vì thế dương châu đệ nhất hiếu tôn tạ gia thụ liền phân phó xuống dưới, không được trong nhà người đi làm phiền lão tổ tông, thậm chí còn đem một ít chăm sóc lão tổ tông bất lợi điều nô bán đi không ít. một lần nữa tinh tế chọn lựa mấy cái ổn thỏa người đi hầu hạ lao tổ tông có thể nói ở tạ gia thụ r a mệnh lệnh tạ gia trên dưới trừ bỏ mỗi năm ăn tết cùng với lao tổ tông ngày sinh lại là không người lại đi duyên thọ đường để tránh quấy nhiều lao tổ tông mặt ngoài xem tạ gia thụ đây là vì có thể làm t ổ m g n ô an tâm dưỡng bệnh nhưng trên thực tế tạ hướng vãn trong lòng biết rõ ràng tạ gia thụ đây là ở trả thù lao tổ tông xuất phát từ nào đó nguyên nhân tạ gia thụ không có làm lao tổ tông trực tiếp c h ế t bệnh nhưng là cũng đem nàng g i a m cầm ở duyên p h ọ đường bên người trừ bỏ mấy cái lại lao vừa cầm vừa điếc bà tử lại vô chi kỷ người hầu hạ chính là Tạ i Trinh Nương cũng ở 5 năm trước dọn ra Tạ gia bởi vì nàng hảo cháu trai ở Tạ gia cách vách chỗ nào bán đống năm tiến đại trạch viện Vạn Hoa Đường cũng nói hắn là nam nhân muốn khoa cử muốn cưới vợ không thể cả đời đều ở tại nhà ngoại hiện giờ biểu huynh như thế chiếu c ô thân thích bọn họ vẫn là không cần phất nhân r a hảo ý nói nữa đã là thân thích đang ở nơi nào đều là toàn gia, tả hữu bọn họ Tân gia khoảng cách tạo ra cũng không xa, tưởng bà ngoại nhấc chân liền có thể lại đây. Tạ Trinh Nương từ trước đến nay là cái không chủ ý, bản thân lại là cái quả phụ, trợ p h u đã chết tất nhiên là muốn rửa vào nhi nữ, thả nhi tử nói được cũng rất có đạo lý. Tạ gia tuy hảo, nhưng nhi nữ đều họ vào n h a vì thế đuổi ở năm trước, Tạ Trinh Nương mẫu tử liền dọn tới rồi Tân gia. Tạ gia t h ủ cái này làm cháu trai quả nhiên h à o phóng. Tân gia tất cả bài trí tất cả đều là thượng phẩm, nha hoàn bà tử đầu bếp nữ gã sai vật cũng đều đầy đủ mọi thứ. l i ề n phong ở dẫn người thêm lên, ước chừng muốn ba bốn vạn lượng bạc. Mặc cho ai nghe xong, cũng muốn dựng ngón tay cái tán hắn một câu có tình nghĩa, là cái nhớ thân thích người tốt. Chỉ có bị nuốt ở duyên thọ đường lao tổ tông minh bạch, nàng cái này t ồ n tử nơi nào là cái gì người tốt? Rõ ràng chính là một đầu dưỡng không thân bạch nhã lang. Chỉ tiếc, mặc kệ nàng như thế nào chửi bậy, không còn có người nghe được tới rồi. bởi vì ở tạ gia thụ an bài hạ, toàn bộ duyên thọ đường trung quanh mấy chục mét nội liền cái chim chóc đều không có, càng không cần phải nói người. mà tại trinh nương đâu, từ dọn đến tân gia sau, liền có rất nhiều sự muốn bận rộn, c h ờ nhớ tới về nhà mẹ để tới thăm lão m â u thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, lao tổ tông thế nhưng chúng gió, trừ bỏ vai miệng ô okay. kê, căn bản vô pháp nói chuyện. tạ gia thụ lúc này lại lần nữa thay chân chính ổn thỏa hạ nhân hầu hạ lao tổ tông, duyên thọ đường hết thể như cũ. từ trước đến nay đơn thuần tại trinh nương thế nhưng cũng không có phát hiện gì thường nhưng thật ra cực nhỏ tới cửa tạ nguyên nương đoán được một chút manh mối nương ăn tết cơ hội đi tạ gia nhìn nhìn sau khi trở về nghiêm túc cùng nhi tử công đạo không có 10 phần năm chắc trước chớ nên treo chọc tạ gia thụ người này quá tàn nhẫn liền nuôi nâng chính mình lớn lên láo tổ tông đều có thể như thế đối đãi càng không cần phải nói quăng tám xào cũng không tới người ngoài Tạ Nguyên Nương tuy rằng nhìn đến Lão Tổ Tông kia sinh hoạt không thể tự gánh vác bộ dáng rất là giải hận, nhưng tưởng tượng đến Lão Tổ Tông đã từng uy phong b á c diện, cùng với một bên đứng trước sau cười tủm tỉm Tạ Gia t h ủ k h i nàng sau sống lưng cũng nhịn không được lệnh cả người. Tạ Gia t h ủ thằng ngãi này, thật không h ổ là tổ tiên bình đức công ruột thịt hậu nhân a, biết rõ ổn chuẩn tàn nhẫn ba chữ chân quyết tinh túi tí đâu. Bất quá Lão Tổ Tông cũng không phải người thường. Năm năm đi qua, nàng thế nhưng vẫn như cũ kiên cường đến tồn tại. Tuy rằng khẩu không thể ngữ, hành động không tiện, nhưng Tạ gia không thiếu hầu hạ hạ nhân, mà Tạ gia thụ vì thể diện, có người nói rằng vì nào đó sự cũng sẽ không thật sự chặt đứt Lão tổ tông cung ứng. Cho nên hiện tại Lão tổ tông trải qua mấy năm điều trị, thân thể cư nhiên ẩn ẩn có chút khí sắc, miệng vẫn như cũ như g lệ, h lại cũng có thể phun ra mấy cái hoàn chỉnh từ ngữ. Cái này làm cho Tạ Hướng v ẫ n cũng không thể không tán một câu, tăng tổ mẫu có thể trở thành Tạ gia Lão tổ tông. Tuyệt đối không phải bởi vì nàng đối phận cùng thân phận, mà là bởi vì nàng tâm tính cùng năng lực nha. Vấn đề lại tới nữa, lao tổ tông khí sắc truyền hảo, nhưng trung quy vẫn là người bệnh, cũng không thích hợp gặp khách. Tạ gia t h ủ cũng có ý thức không cho khách lạ đi q u a y n h i ê u nàng. Hôm nay như thế nào sẽ làm rực rỡ đi duyên thọ đường. Đang nghĩ người tới, Tạ Hướng An đã mở miệng nói chuyện, l à biểu cô cô, nàng nói t ằ n g tổ mẫu nghe nói có khách tới, vừa vặn hôm nay tinh thần cũng hảo, liền làm biểu cô cô tự mình tới thỉnh người đi duyên thọ đường ngồi ngồi. thế nhưng là vạn hoa năm tạ hướng vãn nhíu mày khi cách năm năm vạn hoa năm từ một cái keo kiệt tham tài tiểu cô nương hoa lệ lộ sắc thành hành tung có độ lời nói có cách khuê các đại tiểu thư thả tạ gia thụ cấp tạ trinh nương chuẩn bị tân gia vừa lúc liền ở tạ mục thanh nhà cửa phụ cận gần quan được ba n lộc vạn hoa năm ủy vào tuổi còn nhỏ khoảng cách gần thi thoảng đi bái phòng tạ mục thanh tạ mục thanh không phải kia chờ keo kiệt người thấy vạn hoa năm thiệt tình tình giáo liền thuận miệng đề điểm hai câu Vạn Hoa n ă m là cái thông minh, Tạ Mục Thanh giáo nàng đổ vật nàng đều cẩn thận học tập. Hơn nữa lặng lẽ bắt trước Tạ Mục Thanh nhất tần nhất yếu, mỗi tiếng nói cử động, ba năm xuống dưới cũng học được một hai phân. Sau lại Tạ Mục Thanh đi theo phụ quần, lãnh cháu trai kiêm học sinh đi du học. Vạn Hoa n ă m nhất thời không có lao sư, bất quá nàng đã có vài phần dáng vẻ, dựa vào này vài phần thực có thể hù người dáng vẻ. Thế nhưng thuận lợi thi đậu công tôn đại nương khuê học, có chuyên nghiệp lao sư giáo thụ. cùng với rất nhiều xuất thân bất phàm cùng trường h u n g đúc vạn hoa năm lễ nghi cách nói năng càng thêm hảo đương tạ hướng vãn l ê n h đệ đệ đi vào duyên thọ đường thời điểm nhìn đến dáng vẻ hào phóng vạn hoa thâm niên đều nhịn không được ngây ngẩn cả người ai nha diệu thiện cùng á an tới rồi mấy tháng không thấy này hai đứa nhỏ lớn lên càng thêm hảo tạ trinh nương cười tiếp đón tạ hướng vãn tỷ đệ hai cái tạ hướng vãn cũng cười vân an sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía đầy mặt căm ghét lao tổ tông vội lôi kéo đệ đệ hành lễ gặp qua lão tổ tông, hừ, trong lỗ mũi h ử lạnh một cái. Lão tổ tông hiện tại đối tạ gia thụ một nhà thực tới rồi cực điểm. Tạ Hướng Vãn không để bụng, lại xoay người cấp phụ thân, Viên Thị cùng dực dỡ chào hỏi. gì, con bé, ngươi như thế nào trở nên như vậy b é o Mấy năm không thấy, dực dỡ vóc người trường cao không ít, đứng lên so Tạ Hướng Vãn cao hơn hai đầu không ngừng. Thả bởi vì kiên trì luyện võ nguyên nhân, hắn tuy là đại chu tuổi trẻ nhất tiến sĩ. nhưng không có người đọc sách cái loại này văn nhược bộ dáng tiểu mạch sắc làn da tinh t r á n g thân mình ngược lại càng giống cái vai hùng vũ phu chỉ là người trưởng thành bản tính lại khó sửa một mở miệng liền không làm cho người thích trương bốn rực rỡ hỏi kế ngươi mới béo ngươi cả nhà đều béo nhà ngươi phạm vi 500 r ằ m đều béo tạ hướng vãn bên môi tươi cười cứng đờ vãn hận t r ừ n g mắt nhìn rực rỡ liếc mắt một cái vẫn là tạ hướng a n chi kỷ vội tiến lên đứng ở hai người trung gian hòa giải Hắn trước hướng về phía rực rỡ nói, Lục đại ca, tỷ tỷ không phải b é o tỷ tỷ đây là có phúc khí, đã bị Tạ Hướng Vãn tẩy não hài tử, chính là Tạ Hướng Vãn thật sự mập mạp như lợn tử, hắn cũng sẽ t r ậ n tròn mắt đại tán tỷ tỷ quá có phúc p h ầ n Rực rỡ trên dưới đánh giá lược hiện mượt mà Tạ Hướng Vãn một phen, cao mày nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu, cũng là nhìn so với kia chút gầy đến chỉ còn xương cốt tiểu nha đầu có vẻ phúc hậu. Hắn mới vừa nói câu nói kia, cũng không phải trào phúng, chính là lời nói thật lời nói thật mà thôi. Kỳ thật, hắn vẫn là rất thích loại này viên hồ hồ. t h ị t Đô Đô cảm giác sờ lên có thịt nha, tổng so sờ xương sườn c ụ m tay mạnh hơn nhiều. Thiên đương thời chính là lưu hành loại này khô cằn, mảnh mai nhược hình thể, làm cho hắn gặp qua nữ hải tử đều là cái loại này nhược liêu phủ phong mảnh mai nữ tử. Mỗi khi gặp được người như vậy, hắn cảm giác chính mình cũng không dám bình thường hô hấp, e sợ cho hết giận quá lớn, đem người cấp thổi chạy. Ngược lại là tạ hướng vẫn như vậy thoạt nhìn càng t h u ạ n mắt phấn Đô Đô, thịt hồ hồ. rất có loại trâu tròn ngọc sáng cảm giác đối chính là trâu tròn ngọc sáng hơn nữa nàng điểm mỹ tươi cười tác giả ngươi xác định là điểm mỹ mà không phải đằng đằng sắc khí càng thêm giống hắn ở kinh thành hội chùa thượng nhìn đến a phúc ba hoa, hoa đặc biệt là tạ hướng v ã n giữa mày nguyên liền có một viên nốt chu sa sống thoát thoát một cái chân nhân bản đại a phúc nha hơn nữa đi bởi vì nàng cái này hình thể duyên cớ nàng tiêu tích nguyên bản sẽ có vẻ quyến rũ nốt chu sa cũng không có tùy tiện yêu m ị cảm giác Ngược lại nhiều vài phần bảo tướng trang nghiêm, cặp kia con con mắt đào hoa cũng có vẻ càng thêm thân hòa, đáng yêu. b ằ n g Lương Tâm nói: Tạ Hướng vẫn cũng không béo, chỉ là so qua phân gầy yếu người nhìn mượt mà chút thôi. Lại gật gật đầu, rực rỡ lại lần nữa cấp r a đánh giá, con bé, nga không, hẳn là sửa tên kêu ngươi béo nha đầu. Ngươi như vậy thực hảo, chớ nên học bên ngoài những cái đó nha đầu đốc, vì cái gì dáng người dung nhan, cố ý đem chính mình đói đến cùng dân chạy nạn giống nhau. một đám người chơi cả xương rất là khó coi đâu. Tạ Hướng Vãn tươi cười hoàn toàn vỡ thành cặn bã, trong lòng tiểu nhân đã bắt đầu ngồi xổm trong một góc vẽ xoắn ốc. Không phải đều nói sao? Bùn đại tiểu thư không ngập, không ngập. Người n h a trong miệng một ngụm một cái béo, lại nói tiếp còn không có xong rồi làm. Tạ Hướng Vãn sinh khí, ở đây còn có hai người cũng ở vào cực độ buồn bực chung. Không phải người khác, đúng là thấy Anh Tuấn nho nhã rực rỡ mà động phương tâm vạn hoa nằm cùng Tạ h ữ u ý. hai người đúng lúc là rực rỡ trong miệng gầy đến giống dân chạy nạn giống nhau, theo sát thời thượng lưu hành mảnh mai nha đầu nốc, gầy trơ cả xương. hai người đồng thời cúi đầu, nhìn nhìn chính mình khớp xương nổi lên thủ đoạn, n g h c h sắt thật hơi hiện gầy chút, nhưng trước mắt đây mới là lưu hành a, các nàng còn không tính nhất gầy đâu, như thế nào liền khó coi. chẳng lẽ muốn giống tạ hướng vãn như vậy mập mạp mới đẹp? hai người lại ngẩng đầu, sôi nổi nhìn về phía rất có thịt cảm tạ hướng vãn. sau đó lại đồng thời liếc rực rỡ liếc mắt một cái ở trong lòng phun tảo ừ này lục nhị thiếu gia nhìn rất cơ l i người h n cũng sẽ đọc sách nhưng ánh mắt như thế nào như thế chi kém mấy cái hài tử h ô động tất cả đều dừng ở hiện trường các đại nhân trong mắt nam ngựa ở giường la hán thượng lão tổ tông một đôi mở nhạt lao mắt ở rực rỡ cùng vạn hoa năm hai người trên người đổi tới đổi lui nếu nói phía trước nữ nhi cùng nàng nói chuyện này nàng chỉ là đương nhàn thoại nghe một chút Như vậy đã trải qua 5 năm nằm trên giường không dậy nổi cha tân sau, hiện giờ nàng là từ đấy lòng tưởng đem ngoại tôn nữ gả cho d ự c dỡ. d ự c dỡ thật tốt nha, 15 tuổi liền khảo trung thi hội, thi đỉnh thời điểm, càng là bị thánh nhân định vì thám hoa lang, còn bị thánh nhân thân mật tán vì đại chu tuổi trẻ nhất, nhất danh xứng với thực thám hoa lang. Nếu không phải d ự c dỡ liều chết không nhập sĩ đồ, hắn đã sớm là đại chu tuổi trẻ nhất hàn lâm viện thứ các sĩ. Tuy là như thế, hắn tiền đồ cũng không thể hạ lượng. Rốt cuộc không năng lực làm quan, cùng có năng lực lại không muốn làm quan, tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. x ả o càng thêm x ả o chính là giáo thụ d ự c dỡ công khóa vị kia lão tiên sinh, càng là đã dạy thái tử chỉ điểm quá hoàng thái tôn trước thiếu phó. Từ bên này tính lên, d ự c dỡ cùng hoàng thái tôn cũng có tình đồng môn đâu. Càng không cần phải nói hắn còn xuất từ thừa kế vong thế định quốc công phủ, tuy không thể kế thừa tước vị, nhưng định quốc công phủ phú quý gần trăm năm, ngày sau phân đến d ự c dỡ trong tay gia nghiệp chỉ biết nhiều không phải ít đâu. Nhất Diệu chính là d ự c Dỡ tiểu tử này chưa lập gia đình, trong nhà cũng chưa cho hắn định ra việc hôn nhân. Mấy hạng thêm lên, d ự c Dỡ quả thực chính là kinh thành nhất kim cương độc thân vương Lão Ngũ Nha này được hoan nên trình độ, tuyệt đối không thua gì trong cung vị kia tôn quý hoàng thái tôn. Lão tổ tông càng nghĩ càng nóng bỏng, nước miếng cũng lưu càng thêm hung mãnh. Nếu ngoại tôn nữ nhi thật sự có thể gả cho d ự c Dỡ, chẳng sợ không phải chính thế, tạ gia cũng sẽ kiên g kỵ rất nhiều, mà tạ gia thủ cũng không dám đối nàng quá phận. Đến lúc đó. có ngoại tôn nữ tế cho nàng chống lưng, nàng liền có thể làm rất nhiều sự, t ỉ như đem nàng trong tay không chế cuối cùng một bộ phận thế lực lặng lẽ thu nạp trở về, sau đó coi đây là m ồ i làm tạ gia thụ tiếp tục đem nàng coi như láo tổ tông thờ phụng, mà không phải bị lặng yên không một tiếng động chết bệnh, mà tại trinh nương đâu, cũng là dùng mẹ vợ xem con rể ánh mắt nhìn trầm c r ằ m r ự c r ỡ càng xem càng vừa lòng, trong lòng càng là ôm một đoàn nhiệt than, chỉ hận không được r ự c r ỡ lập tức bị xuất sắc mỹ lệ nữ nhi hấp dẫn. sau đó thành tựu một đoạn tốt đẹp nhân duyên, trừ bỏ l ã o tổ tông mẹ con, còn có một người cũng dùng vô cùng nóng bỏng ánh mắt nhìn c h ằ m c h ằ m rực rỡ. ai nha, mấy năm không thấy, lục nhị thiếu gia càng thêm phong thần tuấn lãng, nhìn này khí độ, rất có vài phần ngụy tấn danh sĩ phong phạm đâu. viên thị lấy khăn che môi, cười nhạt nói. rực rỡ tuy tuổi trẻ, nhưng rốt cuộc là hào môn gia tới thiếu gia, tâm tư không phải giống nhau lung lay. thả gần hai năm tới, theo h ắ n tuổi tác tiệm trường, việc hôn nhân đã sớm bị để thượng nhật trình. mỗi khi tham gia hiến hội, tổng có thể gặp được mấy cái t ừ ái nữ tính trưởng bối lôi kéo hắn hỏi đông hỏi tây, hoặc là ngẫu nhiên gặp được mấy cái hoặc thanh lệ, hoặc thẹn thùng, hoặc kiêu ngạo thế gia tiểu thư, é e t hẹn, tiểu khiếp khiếp cùng hắn chào hỏi, hoặc là nghiên cứu thi văn. những người đó, nga, còn có hiện trường mấy cái lao trung thanh nữ nhân ở đánh cái gì chủ ý, hắn trong lòng biết rõ ràng, cũng càng thêm bực bội lên. thừa dịp chính mình còn có thể áp chế tính tình, r ự c dỡ khách khi rồi lại xa cách cùng tạ ra vài vị nữ quyến chào hỏi. Rồi sau đó lôi kéo Tạ Hướng an tay, Tiểu Ca Nhi hai cùng nhau cáo từ đi ra ngoài nói nhỏ đi. Tạ Hướng Văn cũng phát hiện hiện trường quỷ dị không khí, nàng ánh mắt ở lao tổ tông đám người trên người lướt qua, trên mặt bất động, trong lòng lại âm thầm buồn cười. Không sai, r ự c r ỡ điều kiện lại là hảo đến n g ờ i tiên, nhưng vấn đề là hắn điều kiện thật tốt quá, xứng công chúa đều khiến cho kinh thành thế gia tiểu thư càng là có thể tùy tiện chọn, như thế tốt điều kiện, hắn như thế nào sẽ nhìn chúng vạn hoa năm hoặc là Tạ Hướng ý? n à y hai người, một cái là chết sớm cử nhân nữ nhi, miễn cưỡng xem như thân sĩ; một cái dứt k h o á t chính là diêm thương trí nữ, tuy là tạ gia cùng quá khang tạ thị liền tông, kia cũng không phải chân chính tạ thị, chỉ có thể lừa gạt một chút thế nhân, chân chính xã hội thượng lưu người căn bản sẽ không mua trứng. như thế xuất thân lại muốn gả cấp r ự c r ỡ nói câu khắc nghiệt nói, chính là làm thiếp, nhân gia định quốc công phu nhân cũng chưa chắc đáp ứng à? đối tượng h biểu cô cùng m ọ i m ọ i thâm tình nhìn r ự c r ỡ đi xa bộ dáng. Tạ Hướng Vãn chỉ có thể hồi một cái, ha ha. Cùng lao tổ tông đám người nhàn thoại vài câu, Tạ Gia t h ủ cùng Tạ Hướng Vãn cha con hai người liền cáo tử rời đi. r a duyên thọ đường đại môn, Tạ Gia Thụ dừng lại bước chân, t ú i đầu nhìn nhìn chỗ mã đến càng thêm minh diệm nữ nhi, do dự luôn mãi, nói, Diệu thiện, kia lục nhị thiếu gia, ngươi, ngươi năm nay cũng 12 tuổi. Tạ Hướng Vãn một đôi thanh t r i ệ t linh động mắt đào hoa nhìn về phía phụ thân, Tạ Gia t h ủ nói nói rốt cuộc nói không được nữa. bởi vì nữ nhi hai tròng mắt thanh triệt thấy đấy chút nào không thấy hoài xuân thiếu nữ n ả y mầm đối mặt như thế hồn nhiên ánh mắt hắn rất khó nói ra cái gì nhi đồng không nên đề tài trong lòng nhịn không được thở dài ai đây là trong nhà không có nữ tính trưởng bối chỗ hỏng nha may mắn lại có nửa tháng đường nguội liền đã trở lại đường nguội cùng diệu thiện luôn luôn giao hảo đến lúc đó làm đường m u ộ i nhiều hơn dạy dỗ nữ nhi một phen đi vô lực lắc lắc đầu tạ gia thủ cùng nữ nhi nói hai câu nhàn thoại sau l i ề n xoay người đi ngoại thư phòng nhìn phụ thân hơi hiện cô đơn thân ảnh tạ hướng vãn đã đau lòng lại cảm thấy buồn cười nàng sớm t h ẹ ệ thả lại có tạ ly cái này nhiều năm lão phụ nhân l à ngoại q u ả i tâm tính tuyệt đối so với cùng tuổi nữ hải nhi càng thêm thành thủ như thế nào nghe không ra tạ gia t h ủ muốn nói lại thôi ngụ ý chỉ là nàng hảo tưởng nói cho cha tuy rằng nàng cùng d ự c dỡ mấy năm nay đều không có chặt đứt liên hệ nhưng nàng vẫn luôn đem d ự c dỡ coi như cùng tuổi thậm chí cùng tạ hướng ă n giống nhau tiểu bối đối đãi căn bản là không có gì tình yêu nam nữ. Hơn nữa nàng cùng Tạ Hướng ý là thân t ỉ muội, Tạ Hướng ý vô pháp trèo cao rực rỡ, nàng đồng dạng cũng không có tư cách. đối với phụ thân nhìn về nơi xa, Tạ Hướng v ă n cũng chỉ có thể cấp một cái, ha ha. trở lại Thiên Hương Viện, Tạ Hướng Văn tiếp tục vùi đầu tân sinh ý suy tư giữa, tới rồi giữa chưa thời điểm, lão tổ tông đưa ra muốn ở duyên thọ đường mở tiệc chiêu đ ã i rực rỡ. nhưng mặc kệ là Tạ gia thủ vẫn là rực rỡ, đều cự tuyệt cái này đề nghị. Tạ gia thụ vẫn là câu nói kia, lão tổ tông thân thể không tốt, chớ nên quá độ mệt nhọc. Dược dỡ lại có cái cực lý do chính đáng, trưởng giả ban không dám từ, nhưng tiểu tử vừa đến Dương Châu, còn muốn đi bài kiến mấy nhà thân bằng, tả hữu tiểu tử cùng trong phủ cũng không phải người ngoài, thực không cần như vậy ngoại đạo, mở tiệc chiêu đái gì đó liền thôi bỏ đi. ở Vạn Hoa năm cùng Tạ Hướng ý thất vọng nhìn chăm chú chung, dược dỡ kéo Tạ Hướng an cùng nhau ra Tạ gia, đi dạo phố cũng hảo, bài kiến thân bằng cũng thế. Dù sao chính là cả ngày cả ngày không về nhà. Như thế qua mấy ngày, hôm nay sau giờ ngọ, Tạ Hướng Vãn ngủ quá n g ọ g rác, đang muốn sai người đem chơi dã đệ đệ gọi tới r ă n dạy, không nghĩ cái này vật nhỏ nhưng vẫn mình đưa tới cửa tới. Còn không đợi Tạ Hướng Vãn bản phía dưới không gian dạy, tiểu gia hỏa giống cái thịt heo viên giống nhau một đường lăn vào Tạ Hướng Vãn trong lòng n g ự c trong miệng còn không dừng gọi, tỷ tỷ cứu mạng, cứu mạng nha. Tạ Hướng Vãn hơi kinh, nâng lên đệ đệ c ẳ m vội vàng hỏi nói, phát sinh chuyện gì? chính là có người khi dễ ngươi. lời nói còn chưa nói xong, Tạ Hướng Vãn liền phát hiện, tiểu tử này trong mắt không thấy kinh hoàng, ngược lại mang theo nhẹ n h ẹ cười xấu xa. Tạ Hướng Vãn không có khách khí, trực tiếp r u ỗ i tay linh trụ đệ đệ quay hàm, lạnh lùng nói, hảo ngươi cái Tạ Hướng An, thế nhưng học được cùng tỷ tỷ mai phục. nói, rốt cuộc chuyện gì? ai ra, ai ra? đau đau đau Tạ Hướng An liên tục xin tha, tỷ tỷ ta sai rồi, ta sai rồi. Tạ Hướng Vãn cuối cùng là không đành lòng đối đệ đệ ra tay tàn nhẫn. buông ra hai ngón tay, r ứ t lời. Tạ Hướng An xoa xoa có chút đỏ lên da mặt nhi, vẻ mặt đau khổ nói, còn không phải lục đại ca. Trương n ă m Chu ra người một. Tạ Hướng Vãn tươi cười hơi liễm, nhàn nhạt nói, lục nhị thiếu gia, hắn lại làm sao vậy? Mấy ngày nay không phải cùng ngươi trong thành ngoài thành chơi thật sự vui vẻ sao? Không phải Tạ Hướng Vãn mang thù, bởi vì r ự c r ỡ nói qua nàng một cái béo nàng liền ghi hận thượng hắn. Gần nhất Tạ Hướng Vãn không nhỏ mọn như vậy, thứ hai. Tạ Hướng v ă n chính mình cũng không cảm thấy chính mình béo. Nếu là chiếu thịnh đường tiêu chuẩn, nàng còn hơi ngại gầy ốm đâu. Nếu chính mình đều không cho rằng là khuyết điểm, người khác nói một câu lại có thể như thế nào? Còn nữa, Tạ Hướng v a n có thể cảm giác được, rực rỡ nói câu kêu béo thời điểm trong mắt cũng không có ác ý, hiện nhiên cũng không phải cười nhạo nàng. Nàng khi đó sẽ biến sắc mặt, chủ yếu là cảm thấy làm cho mọi người bị cái ngoại nam nói c ậ p chính mình thể trọng, không khỏi có chút không ổn, tuyệt không có gì thường tự tôn linh tinh ý tưởng. nàng sở d ĩ muốn cùng d ự c dỡ kéo ra khoảng cách, chủ yếu vẫn là ngày đó tạ gia thụ nói nhắc nhở nàng, nàng, tạ hướng văn đã 12 tuổi, tới rồi nên n g h ị thân tuổi tác. nàng tuy đem d ự c dỡ coi như bằng h ữ u cũng hoặc văn bối đối đãi, nhưng hắn cuối cùng là họ khác nam tử, vẫn là cái ở vào thích hôn tuổi chưa lập gia đình nam tử. nàng nếu là lại giống như khi còn nhỏ như vậy, không hề cố kỵ cùng d ự c dỡ kết giao, chắc chắn đưa tới người khác hiểu lầm cùng phê bình. từ xưa đến nay Xã hội đối nữ tử yêu cầu luôn là càng vì khắc nghiệt, Tạ Hướng v ã n xa so cùng tuổi nữ hài nhi càng minh bạch thanh danh đối với một nữ tử tầm quan trọng. Cho nên, rực rỡ gì đó, chính mình vẫn là cách hắn xa một ít đi. Tạ Hướng an cảm giác được tỷ tỷ lãnh đạo, chinh lăng hạng, ố c nốc g hỏi, tỷ tỷ, ngài làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự giận ta? Tỷ tỷ luôn luôn đau nhất hắn, thiên hắn vừa rồi vì út út mở mở cố ý hô cứu mạng lừa gạt tỷ tỷ, thật là quá không nên. Tạ Hướng v a n túi đầu nhìn về phía l ệ đệ. đệ. thấy hắn vặn q u ố n lấy mập mạp tay nhỏ chỉ, tiểu béo trên mặt tràn ngập r ố i dám cùng lo lắng, hơi một suy tư, liền biết đệ đệ lo lắng cái gì, phục lại xả ra tươi cười, ôn nhu nói, không có, ta như thế nào sẽ sinh á an khí? tuy rằng vừa rồi kia một giọng nói cứu mạng thật dọa nàng n g ả y h ự n g nhưng thực m u liền bình tĩnh trở lại, đệ đệ con nhỏ, thả chính ở vào bướng bình tuổi, yêu thích chơi đùa cũng là bình thường, chỉ cần không quá phận, nàng đều sẽ không trách cứ, càng sẽ không sinh khí. dương mắt thấy tỷ tỷ vẻ mặt ôn nhu tới cười, tạ hướng an trên mặt rồi dám đảo qua mà quang, cười hì hì leo lên tỷ tỷ cánh tay, gấp giọng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, nhanh lên nhi giúp giúp lục đại ca đi, hắn đều mau sầu đã chết đâu. tạ hướng v ă n nguyên nghĩ trực tiếp cử t u y ệ t cũng lời lẽ nghiêm khắc nói cho đệ đệ cái gọi là nam nữ đại phòng, nhưng một gặp phải đệ đệ kia tràn ngập tín nhiệm cùng chờ mong ánh mắt, nàng lại nhìn xuống, nàng biết, ở đệ đệ cảm nhận chung, nàng c á i này tỷ tỷ cơ hồ là v ă n năng. mặc kệ là cái gì khó khăn, chỉ cần hắn cầu đến tỷ tỷ trước mặt, tỷ tỷ đều có thể giúp hắn giải quyết viên mãn. Nghĩ nghĩ, Tạ Hướng Vãn vẫn là yên lặng thở dài, ấ m áp hỏi, nga, Lục nhị thiếu gia chính là gặp cái gì phiền toái? Tạ Hướng An đôi mắt sáng long lanh, dùng sức gật gật đầu, hơi mang đồng tình hỏi ngược lại, tỷ tỷ hẳn là biết, Lục đại ca tổ mẫu cùng mẫu thân đều thiên vị hắn thế tử ca ca, cũng không thích hắn. Tạ Hướng chế chút gật đầu, năm năm trước nàng sẽ biết. cũng đúng là ở nhà không chiếm được bất luận cái gì quan ái cùng tán thành d ự c dỡ mới có thể trung nhị bệnh phát tác cũng dưới sự tức giận rời nhà trốn đi hiện giờ d ự c dỡ có tiền đồ nhưng băng dày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh đã sớm vách ngăn cảm tình lại như thế nào nhanh như vậy hợp lại liên tính một lần nữa dính hợp nhau tới nhưng trung gian trước sau có vết dạn như nhau kia đoàn tụ pha kính liên tưởng đến định quốc công phủ phức tạp tình huống tạ hướng v ă n không dùng như thế nào tâm suy đoán nói chẳng lẽ lại là vị kia thái phu nhân cảm thấy lục nhị thiếu gia quá xuất sắc, đ ạ t bảo bối tôn nhi thế tử nổi bật, lại cả ngày mượn cơ hội gian d ạ y lục nhị thiếu gia, còn nhân tâm khắp nơi b ị đặt, nói lục nhị thiếu gia bất hiếu, không để, này đó đều là mấy năm qua từ tạ hướng an trong miệng nghe nói tới, mà trong kinh tuyến báo cáo tố nàng, lục gia thái phu nhân cũng xác thật trải qua như vậy chuyện này, còn làm không ngừng một lần, nói lên định quốc công phủ vị kia thái phu nhân cũng thật là cái bất công thiên đến lòng bản chân tâm kỳ ba. đồng dạng là con vợ cả tôn tử, đối đại tôn tử liền mọi cách yêu thương, che chở, ngậm ở trong miệng sợ tan, p h g ở trong tay sợ quăng ngã đương bảo bối giống nhau cung phụng, mà đối nhị tôn tử lại tựa xem thù địch, chẳng những không có nửa phần từ ái, còn nơi trốn khó xử, nơi trốn trách móc nặng nề, d ự c dỡ khi còn nhỏ thực sự bị không ít khắc k h e Kỳ thật chính là hiện tại, d ự c dỡ cao điệu thi khoa cử, xuất sắc thành tích làm hắn n g h i ễ m nhiên trở thành trong kinh quyền quý con cháu mẫu mực cùng cọc tiêu. là sở hữu quyền quý cùng quan lớn ra trưởng trong miệng nhà ai ai ai ai ra cửa đó là các loại hâm mộ ghen tị hận ánh mắt khen ngợi thanh c à n g là không dứt bên hai phong cảnh vô hạn nhưng về đến nhà hắn lại vẫn như cũ là cái không được gỡ thích khổ bức thiếu niên mà càng lệnh tạ hướng vãn khó hiểu chính là thái phu nhân không thích r ự c r ỡ cũng liền thôi r ự c r ỡ mẹ ruột quốc công phu nhân thế nhưng cũng không thích hắn nếu nói r ự c r ỡ bất hảo đến thiên nộ nhân đoán đảo cũng hảo thuyết thiên người này miệng tuy độc chút người c h u n g nhị chút. nhưng tổng thể mà nói lại là cái biết học tiến tới hảo thiếu niên nếu là bình thường một chút mẫu thân có cái như thế có thể đọc sách có thể cho nàng tranh sĩ diện mặt nhi tử chắc chắn vui mừng đem nhi tử đường tổ tông giống nhau hầu hạ nha làm sao giống định quốc công phu nhân như vậy đối dực r ỡ lạnh lẽo kia bộ dáng quả thực liền cùng ác độc mẹ kế có liều mạng muốn tạ hướng văn nói còn không bằng là mẹ kế đâu ít nhất hơi chút có chút đầu g ó c mẹ kế vì mặt mũi hoặc là thanh danh gì đó đều sẽ không minh ngược đại dực dỡ lời này tuy rằng nghe không phúc hậu nhưng định quốc công phu nhân cũng s á c thật thật quá đáng thiên này hai nữ nhân đều chiếm danh phận cùng huyết thống đại đạo cứ việc biết định quốc công phủ sự người đều rõ ràng trong đó tình huống nhưng có các nàng như vậy tận hết sức lực bôi đen r ự c r ỡ tuy là r ự c r ỡ đ ọ c sách hảo có công danh vẫn là thường xuyên bị người lấy tới nói sự bất hiếu không đ ể bất nhân bất nghĩa từ từ mũ phản phất không cần tiền giống nhau hướng r ự c r ỡ trên đầu t ạ p vì thế r ự c r ỡ phẫn nộ thương tâm phiền não không thôi cho nên Tạ Hướng An vừa nói Lục Đại Ca mau sầu đã chết, Tạ Hướng Vãn cái thứ nhất phản ứng chính là định quốc công phủ hai nữ nhân lại bắt đầu l ă n lộn rực rỡ. Tạ Hướng An lại lắc đầu, nói, không phải, từ Lục Đại Ca từ hết thể trước a n một mình ra ngoài du học sau, thái phu nhân cùng phu nhân đối Lục Đại Ca hảo rất nhiều, còn thường thường viết thư cấp Lục Đại Ca, làm hắn ra ngoài khi chú ý an toàn cùng thân thể gì đó. Tạ Hướng Vãn n h ớ n m à y nàng mới không tin rực rỡ tổ mẫu cùng mẫu thân sẽ thật sự phát giác chính mình qua đi làm sai. các nàng làm như vậy, định là có bên t i n h kế. nô, no, từ từ, d ự c dỡ đã 16 tuổi, trong kinh q u y ề n tức con cháu tới rồi hắn tuổi này, sớm nên đính hôn cưới vợ. mà d ự c dỡ đối thủ một mất một còn đại ca ở cái này tuổi đều làm cha. chẳng lẽ, liên ở tạ hướng vạn đoán được nào đó khả năng thời điểm, tạ hướng an đã s ả n g khoái cấp ra đáp án. thái phu nhân cùng phu nhân đều nói lục đại ca nên cưới vợ, sôi nổi viết thư cấp lục đại ca, làm hắn sớm ngày hồi kinh, mau chóng định r a hôn sự. sớm ngày thành thân đâu? Tạ Hướng vẫn n g ữ n g mày, hơi mang trêu đùa nói, ý h à đây là chuyện tốt n h ư nha. Lục nhị thiếu gia chẳng lẽ là đối vị hôn thê người được chọn bất mãn? Tạ Hướng an đô đô miệng, hắn tính tình đơn thuần, lại có loại động vật thiên nhiên trực giác, lập tức liền cảm giác được tỷ tỷ căn bản là không có nghiêm túc, mà là ở cố ý nói i ỡ n Tạ Hướng vẫn vội thu lại tươi cười, r a vẻ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Tạ Hướng an méo miệng, trong lòng nhỏ giọng nói thầm, tỷ tỷ thật là xấu. Lục Đại Ca đều gấp đến độ hỏa thượng phòng, nàng còn đem người ta nói g i ỡ n Bất quá, tạ Hướng vẫn vui đùa chi ngữ lại là chọc chúng chân tướng. Tạ Hướng ăn nhỏ giọng nói, cũng không phải là sao? Phiền toái chính là, thái phu nhân trước đem nàng ngoại tôn nữ nhi gả cho Lục Đại Ca, mà phu nhân tác tưởng đem chính mình nhà mẹ để chất nữ gả cho Lục Đại Ca đâu? Nha, này đối tranh đấu 20 năm mẹ chồng nàng, dâu ở đối đ ã i r ự c r ỡ hôn sự thượng lại là cực kỳ nhất trí. đem cùng chính mình chi kỷ nhân nhi gả cho cái này không thảo hỉ tôn tử nhi tử mặc kệ rực rỡ cùng các nàng thân không thân chỉ cần tức phụ nhi cùng các nàng thân là đủ rồi s ắ c thật đủ phiên thoái tạ hướng chế chút gật đầu tỏ vẻ đối khổ b ứ c thiếu niên vô cùng đồng tình nhưng chuyện này cũng hảo giải quyết một chữ kéo dù sao thái phu nhân cùng phu nhân ý kiến không thống nhất này đối mẹ chồng nàng dâu định là một phen tranh đấu gay gắt đại hai người có thắng bại lại căn cứ cụ thể tình huống hành sự tạ hướng ă n nói. này còn chưa đủ phiền thoái, phiền thoái nhất chính là hai người kia tuyển lục đại ca đều không thích. lục đại ca nói kia hai cái nữ hải tử, một cái tùy hứng tiêu căng, một cái trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, đều không phải, ách, đúng rồi, đều không phải lương xứng, cũng làm khó tạ hướng an, c o n tuổi nhỏ thế nhưng cũng muốn cho thỏa đáng cơ hữu, nga không, là hảo huynh đệ nhọc lòng loại này trung thân đại sự, rất nhiều từ nhi, phỏng chừng đều là rực rỡ nói cho tạ hướng an nghe. rồi sau đó Tạ Hướng An nói như vẹt giống nhau lại học cấp Tạ Hướng Vãn. Tỷ tỷ, ngươi nói Lục Đại Ca nên làm cái gì bây giờ nha? hắn vừa không tưởng t h à n h thân, lại không nghĩ bị trong nhà trưởng bối mắng Tạ Hướng An nhỏ giọng nói ra hôm nay tới mục đích, mắt to chớp chớp nhìn tỷ tỷ. Tạ Hướng Vãn không đành lòng làm đệ đệ thất vọng, hơn nữa mấy năm nay rực rỡ cũng giúp bọn họ không ít vội, lễ thượng vắng lai, nàng cũng nên hồi giúp nhân gia một hồi. Nghĩ nghĩ, Tạ Hướng Vãn nói, ân, chuyện này ta nhớ kỹ. này hai ngày ta trước hết nghĩ tưởng, tả hữu lục nhị thiếu gia sắp tới cũng sẽ không hồi kinh, ta bảo đảm, ở hắn hồi kinh trước, ta chắc chắn cho hắn tưởng cái ổn thỏa biện pháp. Ngày nay sáng sớm, ấm áp kia nắng ban mai trùng, Dương Châu thành cửa thành đúng giờ mở ra, b á c Sơn cửa thành ngoại rộng mở trên quan đạo, chậm rãi đi tới một đội nhân mã, dẫn đầu chính là mấy cái cưỡi ngựa nam tử, tuổi ước chừng hai ba m tuổi bộ dáng, phong trần mệt mỏi, vừa thấy đó là đuổi cực đường xa mà đến. bọn họ phía sau còn lại là mấy chiếc bình thường xe ngựa, đằng trước một chiếc trong xe ngồi một lão hai chúng ba cái phụ nhân, các nàng ăn mặc không mới không cũ thẳng tay áo kẹp miên tiểu áo, bên ngoài che trở tố sắc áo ngoài, trên đầu cũng không mang cái gì trang sức, t h o ạ t nhìn rất là đơn giản. thả xem các nàng khuôn mặt, gây ốm thả tràn đầy tăng thương, k h ỏ e mắt hoa văn rất sâu, k h ỏ e miệng ẩn ẩn rũ xuống, làm như phía trước sinh hoạt rất là gian khổ, đến nỗi các nàng khuôn mặt cũng có chút sầu khổ. bất quá giờ phút này các nàng trên mặt lại đều mang theo phát ra từ nội tâm tươi cười, mắt nhìn x e n g ự a liền phải vào thành môn, trong đó một cái bốn mươi tới tuổi trung niên phụ nhân nhẹ nhàng nâng khởi cửa sổ xem ả n h từ hai ngón tay khoan k h e h ở ra bên ngoài nhìn. Nương, chúng ta rốt cuộc đến Dương Châu Âu, Âu lập tức là có thể nhìn đến nữ nhi, thật tốt. Chương sáu chu ra người nhị, lại nói rư rỡ, ngày ấy từ tạ hướng ăn trong miệng biết được tạ hướng vãn nguyện ý hỗ trợ sau, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. đ ả o không phải nói rực rỡ không bằng tạ hướng văn thông minh liền cái thoát khỏi khốn cảnh biện pháp đều không nghĩ ra được mà là bởi vì sự tình quan chính mình hắn vô pháp bình tĩnh lý trí tự hỏi thực dễ dàng đại nhập cảm xúc cá nhân như thế hậu quả vô cùng có khả năng là hắn thành công thoát khỏi kia hai cái không nghĩ muốn nữ nhân lại cũng chọc một thân thanh tao thậm chí sẽ lưng đeo một thân đeo danh rực rỡ lại thông minh hắn cũng chỉ là cái 16 tuổi thiếu niên lịch duyệt hữu hạn nội tâm cũng không phải tuyệt đối cường đại. đối mặt nguyên nên thân cận nhất người tính kế, hắn sẽ thương tâm, sẽ thất vọng, sẽ các loại phân nửa u ỷ khuất, dưới tình thế cấp bách rất khó tưởng tượng sẽ làm ra như thế nào xúc động sự tình. Ai, chuyện này vẫn là giao cho Tạ Hướng v ă n đi, rốt cuộc nha đầu này đủ thông minh, đủ bình tĩnh. tuy rằng qua đi 5 năm, nhưng r ự c r ỡ trước sau vô pháp quên lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Hướng Vãn khi bộ dáng. khi đó Tạ Hướng v ă n thương yêu nhất đệ đệ bị người bắt cóc, mà nàng lại còn có thể vẫn duy trì bình tĩnh đầu g óc. kéo tơ lột kén tìm kiếm đệ đệ rơi xuống, tìm được người sau cũng không có kích động mà mất k h ố n g chế. Đối mặt đệ đệ nhận sai khi, nàng còn không quên mượn cơ hội giáo hấn. Có thể nói, như vậy một cái tạ hướng vãn làm rực rỡ ấn tượng khắc sâu. Thậm chí hắn ở tạ hướng vãn trên người cảm giác được một loại quỷ dị mẫu tính quang huy. đương nhiên, cái này mẫu tính khẳng định không phải đối hắn, mà là đối với cái kia x h u ẩ n m a n h tiểu ngốc hóa. Rõ ràng nha đầu này so với chính mình tuổi c o n nhỏ. Nhưng mỗi tiếng nói cử động lại luôn có loại trưởng đối phong phạm nhi, làm người thấy liền có loại mạc danh tâm an. Hơn nữa, dực dỡ không nghĩ phủ nhận, đương hắn nhìn đến tạ hướng van đối nàng để ý thân nhân như vậy bảo hộ, chiếu cố thời điểm, trong lòng dâng lên một mặt nồng đậm hâm mộ, ghen ghét. Có khi hắn thậm chí tưởng, nếu chính mình cũng có cái như thế ôn u thiện lương tỉ tỉ, như thế toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình, như vậy hắn có lẽ sẽ không đối người nhà cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí là từ đấy lòng chán ghét cùng b à i xích. chỉ tiếp thế gian không có nếu dược dỡ chỉ có dùng chính mình phương thức cùng tạo ra tỷ đệ trở thành bằng hữu tiện đa gián tiếp cảm thụ một chút tạ hướng vãn từ đ á y lòng phát ra kia sợi lệnh nhân tâm an cảm giác lệnh người cao hứng chính là trải qua mấy năm nỗ lực d ự c dỡ đã thành công từ bằng hữu bình thường biến thành tạ hướng vãn hảo bằng hữu cũng dần dần bị nàng nạp vào quan tâm người danh sách chung nô tuy rằng mỗi năm chỉ là m 0 ờ i tới phong tràn đầy c h â m chọc mỉa mai tin cùng một ít chi kỷ đồ dùng sinh hoạt nhưng hắn vẫn là có cái loại này bị người thiệt tình đối đãi cảm giác lúc trước chính mình khảo trung thám hoa sau tạ hướng vãn là duy nhất một cái duy trì hắn từ con người cái này làm cho hắn càng có loại tri âm cảm giác lần này có tân phiền t h o á i rực rỡ cái thứ nhất nghĩ đến chính là tạ hướng vãn chỉ là hắn nhạy bén phát giác lần này tới dương châu tạ hướng vãn đối hắn có chút xa cách thậm chí c ự tuyệt cùng hắn đơn độc gặp mặt tạ hướng vãn vì sao sẽ làm như vậy rực rỡ trong lòng biết rõ ràng hắn lại không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài nhi đặc biệt còn ở vào cả ngày bị nhớ thương trạng thái chung rực rỡ nhìn thấy tạ hướng vãn như thế xa cách sau cái thứ nhất phản ứng chính là nàng ở tị hiểm anh này sao lại có thể tuy rằng hắn cũng không có đánh tạ hướng vãn chủ ý anh hảo đi hảo đi hắn thừa nhận hắn đúng là đánh nàng chủ ý đương năm nào mãn 15 tuổi phương tiên sinh nhắc nhở hắn nên suy xét việc hôn nhân thời điểm hắn trong đầu liền toát ra tạ hướng vãn tên Tuy rằng khi đó Tiểu Nha Đầu vừa mới mãn 11 t u ổ i so với hắn nhỏ vài tuổi, nhưng r ự c r ỡ một chút cũng chưa cảm thấy Tạ Hướng Vãn nấu trí không hiểu chuyện. Tương phản, ở hai người thư từ qua lại chung, hắn cảm giác được Tạ Hướng Vãn càng ngày càng thành thục, càng ngày càng lợi hại, mà từ Tạ Hướng An cho hắn biết tin chung, hắn càng thêm kiên định cái này ý tưởng. Ngẫm lại đi, 5 năm trước Tạ Hướng Vãn vẫn là cái 6 tuổi nữ hoa nhi thời điểm, liền có thể đem kế liền kế hãm hại mẹ kế, bảo hộ đệ đệ. quản lý trong nhà công việc vặt đối ngoại còn sẽ làm buôn bán giúp đỡ u y n h trưởng biên soạn khắc thiếu nhi vỡ lòng giáo tài khai quật tu bổ sách cổ sách quý tạ hướng v ã n đủ loại kỳ dị biểu hiện làm dực dỡ âm thầm bội phục đồng thời cũng dần dần nảy mầm nào đó tiểu tâm tư nô như vậy có khả năng con bé cưới về nhà làm lương tử hẳn là thực không tồi đi ít nhất như vậy một cái cường hãn n ư ơ n g tử hắn không cần lo lắng nàng sẽ tổ mẫu mẫu thân cùng tẩu tử chờ liên c a n nữ quyến k h í dễ cũng sẽ không lo lắng nàng thủ không được gia nghiệp. Nhất quan trọng là hắn biết tạ hướng vẫn là cái thật tình người, chỉ cần hắn thành tâm lấy đ ã i nàng chắc chắn toàn lực hồi báo. Nói thật, hắn thật là quá thích cái loại này bị lải nhải, bị quan tâm cảm giác. Chính là hiện tại vấn đề là hắn nhìn chúng tương lai tiểu t ứ c phụ vì tị hiểm, thế nhưng không muốn tái kiến hắn, hơn nữa đối hắn cũng càng ngày càng khắc khí. Này không thể được. r ự c r ỡ nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là áp dụng lão biện pháp. Thịnh Tạ Hướng An ở bên trong đảm đương người mang tin tức, liên tính không thể tự mình gặp mặt, hắn cũng muốn mượn hảo huynh đệ kiêm tương lai cậu em vợ t a y ở Tạ Hướng vãn trước mặt soát hàng ngày, soát tồn tại. Vì thế Tạ Hướng An có sống làm, mỗi ngày đều vui sướng cấp tỷ tỷ tặng đồ. A tỷ, A tỷ, ngươi mau đến xem, đây là chính Tông vô tích đại A Phúc n g a là lục đại ca, anh cùng ta cố ý chạy đến Sơn Quang chùa Hạ Hội chùa mua trở về. Tạ Hướng An một mông ngồi ở giường la hán thượng. đem trong tay một cái tinh xảo hồng sơn khắc hoa c h á p mở ra, lộ ra hai chỉ tròn vo đại a phúc hoa. hoa. Tạ Hướng Vãn Dương mắt nhìn nhìn, ân, sắc thật không t ồ ổ i bạch mập mạp, phấn đô đô hai chỉ hoa hoa ăn mặc đỏ thẫm lũ kim loại yếm nhi, k h u a n h chân màng ồ i một cái s ơ song n h à bùi tóc, hiển thị cái tiểu cô nương, mà một cái khác thì tại trên chán lưu chữ một r ú n tóc đen, vừa thấy liền biết là cái tiểu nam v a n nhi. Hai cái hoa hoa đều cười k h a n h khách, giữa mày nhất điểm chu sa, trong tay các ôm một đầu đồng dạng tròn vo tiểu sư tử. Ngây thơ chất phát, thực chọc người thích. Tạ Hướng ạ n thấy cũng cảm thấy hiếm lạ, không cấm r u i tay cầm lấy khoảng cách chính mình gần nhất cái kia tiểu Nam Vani, h tinh tế đánh giá. Đại A Phúc là phương nam dân gian đặc sản tượng đất, ngày thường nàng cũng gặp qua không ít, nhưng t ự i trước mắt này đối thủ công tinh xảo, dùng liêu khảo cứu, rất sống động hoa hoa vẫn là đầu một hồi thấy đâu. A tỷ, ngươi xem, có phải hay không thực đ á n g yêu? Tạ Hướng an thấy tỷ tỷ thực thích bộ dáng, cũng đi theo vui vẻ, duỗi tay sờ khởi cái kia nữ hoa hoa. cử ở giữa không t r u n g đem qua mặt chuyển hướng Tạ Hướng Vãn, nói, tỷ tỷ, đứa bé này có phải hay không rất giống ngươi? Hắc hắc, đặc biệt là nụ cười này, ngọt ngào, ấm áp, hảo đáng yêu nha. Chỉ t i ế c tỷ tỷ rất ít như vậy cười, nhưng p h ả m là nhìn đến tỷ tỷ như vậy cười thời điểm, hắn đều sẽ tâm can nhi phát run, bởi vì khẳng định là có người muốn x u i sẹo. Tạ Hướng Vãn dương mắt nhìn nhìn, hắc, còn đừng nói, đứa bé này mặt mày thật là có vài phần giống chính mình đâu. Tư tư. Tạ Hướng Vãn làm như nghĩ tới cái gì, vội vang túi đầu xem trong tay kia chỉ Nam o a Hoa. Quả nhiên, nàng ở kia cười đến vẻ mặt ngu đần bùn. Ba hoa, hoa ngũ quan thượng thấy được quen thuộc bóng dáng, cái này rực rỡ, hắn, hắn tưởng làm chi? Chính mình đã không phải tỏ vẻ rất rõ ràng sao? Hắn như thế nào còn? Liên ở Tạ Hướng Vãn chuẩn bị đem h o a Hoa lui về thời điểm, cửa b ỗ n g nhiên nhớ tới Tiểu Nha Hoàng Thông dẫn âm biểu cô nương tới. Tạ Hướng Vãn mở ra, vội r u i tay xả quá đệ đệ trong tay h o a Hoa. hoa. sau đó đem hai chỉ hoa hoa một lần nữa thả lại cháp khấu thượng cái nắp đứng dậy đem cháp phóng tới một bên bách bảo các thượng đãi làm xong này liên tiếp động tác vạn hoa năm đã thướt tha đi đến nhà a an cũng ở nhà ta tới không kéo không có quay giầy các ngươi tỉ đệ hai cái nói chuyện đi vạn hoa năm nói được nghĩ một đằng nói một nẻo nàng rõ ràng chính là đuổi theo tạ hướng an mà đến lại s á c thực điểm nhi nói nàng hôm nay là tới đổ tạ hướng an không có biện pháp Năm trước thời điểm Tạ Hướng An cũng dọn tới rồi n g o ạ i viện, trong ngoài có khác. Vạn Hoa n ă m muốn tìm Tạ Hướng An hỏi chuyện chỉ có thể thừa d ị p hắn tại nội viện thời điểm. Tạ Hướng Vãn nhìn đến Vạn Hoa n ă m nói chuyện thời điểm ánh mắt có chút mơ hồ, liền biết nàng không có nói thật. Bất quá cũng không cái gọi là, bởi vì nàng dùng ngón chân đầu tưởng cũng có thể đoán được ra Vạn Hoa n ă m qua làm cái gì. Ha ha, Lục Nhị thiếu r a giá thị trường thực hảo đâu. Quả nhiên, Vạn Hoa n ă m cùng Tạ Hướng Vãn tùy tiện nhàn thoại vài câu. liền méo tạ hướng an một hồi truy vấn đã nhiều ngày ta đến xem bà ngoại tổng cũng nhìn không tới ngươi thân ảnh ngươi cái tiểu gia hỏa lại là so biểu huynh quan đội cấp biểu cô hảo hảo nói nói ngươi đều làm cái gì đi vạn hoa năm cười tủng t ỉ m đối tạ hướng an hỏi lại cương điệu một câu tạ hướng an không nốc tuy rằng giờ phút này vẻ mặt của hắn có chút x u â n m a n h chỉ thấy hắn chớp chớp đôi mắt khó hiểu nói không đúng rồi biểu cô cô hôm nay buổi sáng ở lão tổ tông chỗ đó chúng ta không phải mới vừa đã gặp mặt sao? Vạn Hoa n ă m thở hắt ra, Vạn Hoa n ă m không ngừng cố gắng. n g a phải không? Ha ha, có thể là buổi sáng chỉ lo cùng bà ngoại nói chuyện. Ta không có lưu tâm. đúng rồi, A An, ngươi còn không có nói cho biểu cô câu ngươi hôm nay đi nơi nào chơi đâu? Tạ Hướng An tiếp tục xuẩn manh, vẫn là không đúng rồi, biểu cô cô, cùng lao tổ tông vẫn luôn nói chuyện chính là cô tổ mẫu a, ngươi không phải vẫn ngồi như vậy cùng nhị tỷ nói chuyện tới? Vạn Hoa n ă m s u ý t nữa phun ra một búng máu, vạn hoa năm càng cản càng hăng. Ân, a an trí nhớ không tồi, biểu cô cô là cố ý nói sai lời nói khảo n g ư ơ i đâu. Đúng rồi, ngươi hôm nay rốt cuộc đi đâu vậy? Tạ Hướng An cười đến vô tâm không h ổ i gãi gãi đầu, nói: Ta cũng không đi nơi nào, này không ở nhà bồi t ỉ t ỉ nói chuyện đâu sao? Vạn Hoa Năm bản hạ mặt tới, thằng nhóc chết tiệt, cư nhiên dám đảm đương bổn đại tiểu thư mặt nhi nói dối. Kết quả, còn không đợi nàng c h ọ c thủng Tạ Hướng An nói dối. Tạ Hướng An đông nhiên bướng bỉnh cười nói, hắc hắc, ta đây cũng là cố ý nói sai lời nói khảo khảo tỷ tỷ trí nhớ đâu. Tỷ tỷ, ngươi đều không có phản bác ta ai. Dứt lời, tiểu gia hỏa rất là đắc ý đứng lên, ở hai cái tiểu thiếu nữ trước mặt cơ cơ mông nhỏ, rồi sau đó nhanh như chớp n h i chạy mất. Vạn Hoa n ă m hoàn toàn vô ngữ, là cái nào hỗn đản nói Tạ Hướng An là cái tiểu ngốc dưa. Cửa thành ngoại, Tạ Gia nhị quản gia lãnh mười mấy gã sai vật đứng ở quan đ o bên, duỗi cổ hướng nơi xa nhìn. Đại thiếu gia tin thượng nói đã nhiều ngày liền sẽ đến, hôm nay đã là bọn họ chờ đợi ngày hôm sau. Tính nhất tử, đại thiếu gia, cô thái thái, cô lão gia hẳn là mau tới. Ai ai, nói ngươi đâu, ta thả hỏi ngươi, ngươi chờ chính là Dương Châu Tạ gia tôi tớ. Liên ở Tạ nhị quản gia ngẩng cổ chờ đợi đương lúc trước mặt đ ô n g nhiên xuất hiện một con ngựa, lập tức ngồi ngay ngắn một cái ba bốn mươi tuổi trung niên nam tử, làn da ngăm đen, đầy người phong trần, nhưng trên mặt lại mang theo một loại b ị liếc hết thể cùng n ạ o Tạ Nhị quản gia đánh giá người nọ trong chốc lát, trong lòng cân nhắc, người này ai n h à Sao như vậy vô lễ? Mã Thượng người nọ thấy Tạ Nhị quản gia ngây ngốc đứng, lại không có nửa phần phản ứng, rất là không mừng, lạnh lùng nói: này Tạ gia không phải được x ư n g giang nam đệ nhất p h ú thương sao? Như thế nào mua tới người đều là như vậy ngu dại, vụ về. Được, ta nói cho ngươi đi, ta là kinh thành Chu gia Nhị lão gia, là các ngươi lão gia thông gia, các ngươi chẳng lẽ không phải phụng Tạ gia thụ mệnh lệnh tiến đến nên đón chúng ta? Chương bảy chu ra người tam bị chính mình đấy lòng khinh thường tiểu x u ẩ n chứng trêu đùa vạn hoa năm buồn bực có thể nghĩ nàng lúc này lại đây là tưởng từ tạ hướng an trong miệng thám thính dực r ỡ rơi xuống kết quả tin tức không nghe được cái kia thằng nhóc chết tiệt lại chơi nàng một chuyến phút cuối cùng còn cho nàng r ơ chân chạy vạn hoa năm dùng sức xé rách h ạ khăn tức giận nói a an cái này tiểu tử thúi thật là càng ngày càng lịch ngậm tiểu tử thúi một từ không coi là cái gì nghĩa xấu Thân cận nhân vi biểu hiện thân cận cũng sẽ như vậy chửi bậy vài câu. Nhưng từ vạn hoa nằm trong miệng thốt ra tới, kia tuyệt đối là thật sự đang mắng người. Ta hướng vạn những m à y đang muốn phản bác, không nghĩ bên ngoài truyền đến một nữ tử thanh âm, vạn cô nương lời này ta không dám gật bừa. Bên hài tử khó mà nói, nhưng chúng ta nhị thiếu gia lại là thiên hạ ít có ngoan ngoãn hài tử, lại thiện lương lại chi kỷ, nơi nào ư ứ n g bình. Tiếng nói vừa dứt, một cái 13 14 tuổi kiểu thiếu thiếu nữ đi đến, thất tỷ tỷ tới, mau nhập tòa. nghe được có người vì đệ đệ nói chuyện, Tạ Hướng Vãn nói không nên lời cao hứng. Hơn nữa Chu An Ca tới Tạ Gia mấy năm nay, luôn luôn an phận thủ thường, thả đ ố i Tạ Hướng An cực hảo, Tạ Hướng v a n đ ố i nàng cũng chậm rãi có tốt hơn cảm. Tạ Hướng v a n quan sát đã lâu, phát hiện Chu An Ca đ ố i Tạ Hướng An hảo, cũng không phải vì lấy lòng người nào đó hoặc là xem ở Tạ Gia thu lưu các nàng tỷ muội mặt n ú i thượng, mà là thiệt tình thích Tạ Hướng An. Tuy rằng nàng không biết Chu An Ca vì cái gì sẽ như vậy thích đệ đệ. nhưng có người thích tổng so với bị người chán ghét hảo nói nữa Chu An Ca cũng chỉ là đơn thuần thích cũng không có nhân cơ hội lợi dụng hoặc là suối d ụ c tạ Hướng An cái này làm cho Tạ Hướng vãn càng thêm vừa lòng liên quan Tạ Hướng vãn đối Chu An Ca cũng thân thiết rất nhiều dần dần đem nàng coi như chân chính tỷ muội đối đãi mà Chu An Ca đâu thực biết điều không có bởi vì Tạ Hướng vãn đối nàng nhìn với con mắt khác mà trở nên bừa bãi lên vẫn như cũ rất điệu thấp ở Tạ Giang đốc thời gian lâu rồi l i ê n h ồ u hạ chu an ca người đều nói chu thất cô nương tính tình thật tốt một chút đều không giống nào đó thế gia tiểu thư như vậy tiêu c ă n g trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát đối với này đó tình huống tạ hướng văn cũng là phi thường rõ ràng đối chu an ca quan cảm càng thêm hảo nô no, người này tuy rằng không bằng nàng đường tỷ thông minh nhưng lại biết tự mình hiểu lấy kỳ thật tạ hướng văn không ngừng nguyện ý cùng người thông minh giao tiếp càng nguyện ý cùng thức thời thức thời người kết giao chu gia này đối tỷ muaội nhưng thật ra đều chiếm toàn đâu trong lòng nghĩ tạ hướng vãn trên mặt lại không hiện cười khanh khách phân phối nha hoàn cấp chu an ca thượng trà thượng điểm tâm chu an ca cũng không có khách khí trực tiếp ngồi ở giường la hán bên cạnh cổ đôn thượng tiếp nhận trung trà thổi thổi nhiệt khí cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống vạn hoa năm bị người giáp mặt phản bác rất là bất mãn nhưng n g h ẹ làm nàng nói ra tạ hướng a n nơi nào bướng bình nàng lại nói không nên lời nàng tổng không thể nói cái này t ê n vô lại biết rõ chính mình tưởng hỏi tham d ự c r ỡ rơi xuống, mà hắn lại cố ý giả ngu đứng đờ người ra lừa gạt chính mình. vạn hoa năm dù sao cũng là cái chưa xuất các tiểu cô nương, tuy là trong lòng lại nghĩ như thế nào gả cho r ự c r ỡ cũng đoạn không dám trước mặt ngoại nhân lộ ra chút. tạm ụ c thanh cùng công tôn đại nương dạy dỗ vẫn là man cấp lực, ít nhất hiện tại vạn hoa năm tuyệt đối làm không ra cưỡng bức người khác trang sức, vật liệu may mặc cực phẩm sự tình tới. đương nhiên nàng không phải thật sự s ư hảo. mà là thay đổi cái càng tốt phương thức. Cương cười cùng Chu An Ca lung tung ứng hòa vài câu. Vạn Hoa năm liền đứng dậy cáo tử. Thời gian không còn sớm, ta cũng nên ra đi. Buổi sáng ở bà ngoại chỗ đó nhìn thấy một cái san hô tiểu vật trang trí không tồi, chỉ là lúc ấy người nhiều. Nàng không tiện mở miệng. Hiện tại nơi đó trừ bỏ đường, hẳn là không có người ngoài. Ân, nàng vừa rồi bị Tạ Hướng An khí tới rồi, thế nào cũng muốn lộng cái bồi thường mới là. Tạ Hướng Văn cùng Chu An Ca đứng dậy đưa tiễn. nhìn vạn hoa năm thút tha là l ư ớ t bóng dáng chu an ca bỗng nhiên ném ra một câu ta coi vạn cô nương không giống như là về nhà đạo như là đi duyên thọ đường đâu nàng nhớ rất rõ ràng đời trước vạn hoa năm ở lao thái bà trước giường bệnh lấy lòng k h u e mẽ ngầm phải đi không ít lao thái bà vốn riêng đâu tạ hướng vạn ánh mắt t r ợ t lóe ra vẻ khó hiểu nói thất tỷ tỷ vì sao nói như vậy tạ trinh nương mẹ con động tác nhỏ tạ hướng vạn nhân ở duyên thọ đường trôn nội tuyến tất nhiên là rõ ràng nhưng này Chu An Ca là làm sao mà biết được? lại nói tiếp, Chu An Ca mấy năm nay tổng ở cố ý trong lúc vô tình nói ra một ít có thể đoán chúng chân tướng suy đoán này tinh chuẩn trình độ, liền Tạ Hướng Vãn đều liễu lưới. có khi nàng thậm chí hoài nghi này Chu An Ca có phải hay không có đoán trước tương lai năng lực nha? nói như thế nào một cái chuẩn một cái đâu? may mắn Chu An Ca mỗi lần nhắc nhở đều xuất phát từ thiện ý, chưa bao giờ nghĩ hại quan người, cái này làm cho Tạ Hướng Vãn yên tâm không ít. nếu không Tạ Hướng v ã n meo n h a u mắt, che lại đ á y mắt chợt lóe rồi biến mất hẳn ý. Nàng kiếp này tuy rằng trên tay không có dính quá huyết, nhưng r ự c r ỡ lại là giết quan g ư ờ i Tạ Hướng v ã n thiệt t ỉ n h không ngại làm một cái khác chính mình thức tỉnh lại đây. Đối Tạ Hướng lúc tuổi giang ôn, l ọ c chết cá biệt sống nhờ ở Tạ gia người, cũng không phải cái gì về khó. Chu An Ca cũng không biết nàng mấy lần từ quỷ môn quan đi ngang qua, quả nhiên vô chi người càng hạnh phúc một ít ta. Nghĩ nghĩ, Chu An Ca không có tế ra kia dùng n nở thứ đoán vì lấy cớ, mà là nghiêm túc nghĩ nghĩ. nói mấy ngày hôm trước nhị tiểu thư thỉnh chúng ta đi u i n y u viện dùng trà thời điểm vạn cô nương cũng là nói như vậy nhưng ta tiểu nha hoàn đi trà phòng muốn nước trà thời điểm lại nhìn đến nàng cũng không có rời đi mà là xoay người đi duyên thọ đường lại nghĩ nghĩ c h ú an ca c h â m trước từ ngữ thật cẩn thận nói còn có một việc ta không biết có nên hay không nói cho muội muội t a hướng v ã n n g ư ớ n g m à y chuyện gì ha ha thất tỷ tỷ cùng ta xưa nay giao hảo chúng ta chi d à n còn nói cái gì ngoại đạo Chu An Ca nghe Tạ Hướng v ă n nói được rõ ràng, tạm thời bỏ xuống trong lòng cố kỵ, nói: là như thế này, ta, ta rất nhiều lần phát hiện Tạ Cô Thái Thái cùng vạn cô nương rời đi duyên thọ đường thời điểm, phía sau nha hoàng tổng p h ủ n g chút c h ắ p hoặc là xách theo tay mãi. Muội muội đừng hiểu lầm, ta không phải cố ý nhìn trộm trong phủ, chỉ là cảm thấy có một số việc vẫn là nhiều làm chuẩn bị. Đời trước, tuy rằng có Tạ gia thủ cùng Tạ Hướng v ă n hợp lực ra tay, lấy về lao thái bà đại bộ phận vốn riêng cùng trong tay nắm Tạ gia tài nguyên. nhưng tại trinh nương mẹ con ngầm vẫn là trộm dịch rất nhiều đi ra ngoài tài vật gì đó đảo cũng thế mẫu chốt là một ít nguyên liền thuộc về tạ gia nhân mạch cùng tài nguyên lại bạch bạch tiện nghi vạn người nhà đặc biệt là vạn hoa n ă m thế nhưng còn lợi dụng những cái đó tài nguyên nho nhỏ hố tạ hướng vãn một phen việc nặng cả đời rất nhiều sự đều đã xảy ra thay đổi nhưng lão thái bà vẫn là trùng gió cùng tạ gia thụ người một nhà quan hệ cũng giống như nước lửa chu an ca không cấm lại nghĩ tới kiếp trước đủ loại hao tổn tâm cơ tưởng nhắc nhở Tạ Hướng Vãn giữa mày chọn chọn Tạ Hướng Vãn nghe ra Chu An Ca ngụ ý trong lòng â m thầm có so đo trên mặt lại lộ ra vẻ mặt cảm kích bộ dáng tuy rằng ta không biết tỷ tỷ đang nói cái gì bất quá tỷ tỷ đối ta cùng Tạ gia tâm ý lòng ta lại là dành m ạ c h đa Tạ tỷ tỷ Chu An Ca không dám cùng Tạ Hướng Vãn hai mắt đối diện mặc kệ là kiếp trước nghe nói vẫn là kiếp này thân thấy nàng đều biết trước mắt cái này so nàng nhỏ hơn ba tuổi nữ hài tử là cái cực thông minh cực lợi hại người. Chu An Ca biết chính mình buồn, hơn nữa cũng ẩn ẩn cảm giác được Tạ Hướng Vãn tại hoài nghi nàng chi tiết. Bất quá Chu An Ca hết lòng tin theo một chút, chỉ cần nàng không có ý xấu, thả một lòng đối Tạ Hướng Vãn cùng Tạ Gia Hảo, Tạ Hướng Vãn liền sẽ vài lần thậm chí mười mấy lần hồi báo. Mà nàng chỉ cần ôm chặt Tạ Hướng Vãn đ ồ i kia về sau sinh hoạt cũng liền không cần nàng phí đầu óc phát sầu. Quay m ặ t đi, ấp úng nói câu, muội muội quá khách khí, ngươi không chê ta nhiều chuyện liền hảo. Tạ Hướng vạn thấy không khí có chút không tốt, vội cười thay đổi cái đề tài. Đúng rồi, nghe nói tỷ tỷ người trong nhà phải về tới, nhưng có cụ thể nhật tử. Ta cũng hảo an bài người trong phủ đi tiếp. Nhắc tới mấy năm không thấy thân nhân, Chu An Ca cũng tới hứng thú. Cao h ứ n g p h ấ n c h ấ n nói, hẳn là cuối tháng có thể tới. Tổ phụ nói, phải cho tỷ tỷ chủ trì hôn lễ, mặt khác còn có giúp tỷ tỷ chuẩn bị mở cửa h ồ i môn. Ha ha, tính nhật tử, còn có thể tại Dương Châu quá tết i Trung Thu đâu. Nói nói. Chu An Ca đột nhiên nhớ tới một chuyện, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tạ Hướng Vãn. Diệu Tiện, h có, có chuyện ta, ta tưởng trước cùng ngươi nói một tiếng. Tạ Hướng Vãn cười nhạt, chuyện gì? Hẳn là không phải cái gì chuyện tốt đi. Chu An Ca ngượng ngùng hạ, rồi sau đó làm như hạ quyết tâm, d ứ t khoát nói ra nhà mình nào đó d e n pha. Diệu Tiện, h ngươi hẳn là cũng biết, ta, nhà ta dòng người phóng Tây Bắc 5-6 năm, ở nơi đó bị rất nhiều khổ, đặc biệt là phụ thân ta cùng mẫu thân, bọn họ. bọn họ nguyên bản là tôn quý thế tử, thế tử phu nhân, kết quả lại từ thiên đường ngã xuống địa ngục, tâm lý chênh lệch to lớn có thể nghĩ. Chu An Ca tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy hiện tại cha mẹ là cái bộ dáng gì, nhưng hồi tưởng kiếp trước, nàng đột nhiên lắc đầu, cắn răng nói: ta nghe nói phụ thân cùng mẫu thân tính cách có chút biến hóa, nói chuyện hoặc là hành sự khả năng, khả năng sẽ có điều không ổn. Nếu đắc tội trong phủ, còn còn thỉnh muội muội. Nàng nói không được nữa. bởi vì tưởng tượng đến kiếp trước nghe được cha mẹ đủ loại cực phẩm sự tích nàng liền xấu hổ đến hai má đỏ bừng ở chu an ca đức q u á n g lời nói chung t a hướng v ă n cuối cùng nghe minh bạch nàng gật gật đầu rất là lý giải nói tỷ tỷ ý tứ ta hiểu được kỳ thật thứ ba lão gia cùng nhị thái thái tâm tình ta có thể lý giải ngươi yên tâm bọn họ dù sao cũng là trưởng m ố i mặc dù nói gì đó hẳn là cũng là vì chúng ta này đó vẫn m ố i hảo ta định sẽ không thật sự vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi Chu An Ca thực lo lắng Tạ Hướng t i ệ c tối sinh khí, tiện đa giận cho đánh mèo đến toàn bộ Chu gia. Nếu thật là như vậy, kia chính mình mấy năm nay nỗ lực chẳng phải là hoang phí. Chu An Ca cũng không biết, nàng lo lắng sự tình đã đã xảy ra. Cửa thành ngoại, Tạ Nhị Quảng i a có chút nén giận nhìn trước mắt cái này quần áo cũ nát, hình dung t i ể u Thụy lại vênh váo tự đắc nam tử, chịu đựng khí, nói: Chúng ta trong phủ tương lai đại n g o ạ i s á c thật là kinh thành Chu gia nữ nhi, bất quá. trong nhà cũng không có nhận được thông gia ngay trong ngày đến tin tức cho nên lão nô hôm nay cái cũng không phải tới tiếp chu ra người mà là lời nói còn nói xong cao ngồi trên lưng ngựa nam tử sắc mặt đ ổ t biến làm như bị người nhục nhã giống nhau thẹn quá thành giận dơ lên trên tay roi hung hăng triều nhị quản gia rút đi chuyện được phát miễn phí tại audio nôn t ì n h c o m chương 8 cực phẩm p h u thê tạ phương tạ nhị quản gia cũng nổi giận trước mặt người này chẳng lẽ là kẻ điên không thành Lời nói còn chưa nói thượng hai câu đâu, cũng dám trực tiếp động thủ. Hắn tuy là cái hạ nhân, lại tốt xấu là tạ gia nhị quảng ra, ở Dương Châu trên mặt đất cũng hơi có chút thể diện. Khoan nói là bình thường ba c á n h chính là chủ bộ, huyện thừa như vậy quan lão gia, thấy hắn cũng sẽ xem trọng vài lần. Nô n n g ự gian thật là khách khí, mà trên lưng ngựa người này, Tạ Phương h e o n h e o mắt, thầm nghĩ, liền tính ngươi là đại nãi o ạ i nhà mẹ để người, khá vậy không có đi lên liền đánh chửi thông ra trong nhà nô tỳ đạo lý đi. đặc biệt ở chính mình cũng không có phạm sai lầm dưới tình huống đánh cho xem chủ nhân những lời này tuy khó nghe lại thập phần có đạo lý Tạ Phương thâm cho rằng đối phương giờ phút này tưởng h ụ c nhã tuyệt đối không phải chính mình mà là hắn sau lưng sở dựa vào Tạ gia này sao lại có thể làm một cái trung phó giữ gìn chủ gia thể diện là hắn không thể trốn tránh trách nhiệm tâm tư thay đổi thật nhanh gian Tạ Phương động tác cực nhanh né tránh khai chỉ nghe được bên tai một trận sắc bén tiếng gió vang lên bên mái đầu tóc đều bị thổi tan. nguy hiểm thật, hơi kém liền hủy dung. Tạ Phương trong lòng âm thầm may mắn, trong mắt đã mang theo chút tức giận. Người này thật là thật quá đáng. Hắn sinh khí, trên lưng ngựa kia nam tử còn sinh khí đâu? Đáng chết tiện ô, ngươi, ngươi thế nhưng còn dám trốn? Nam tử gần như cuồng loạn tiêm thanh giống giận. Tạ Phương nhíu môi, nhiều mới mẻ nha, t i ể u gia ta lại không l ố c Nói nữa, loại sự tình này mặc cho ai thấy cũng sẽ né tránh, hắn lại không phải trời sinh ái phạm tiện. chẳng lẽ còn muốn thượng vội vàng bị đánh không thành, liền tính là phạm t i ệ n kia cũng phải nhìn xem đối tượng nha kinh thành chu ra hư quá khứ là hầu p h ủ không sai nhưng còn bây giờ thì sao cũng bất quá là cái bình dân áo vải liền chúng ta tạ gia đều không bằng đâu trong bất chi bất giác tạ phương trong mắt cũng mang ra một chút khinh miệt biểu tình không nói một lời nhìn chằm chằm trên lưng ngựa ngồi ngay ngắn kia nam nhân thiên k i a nam nhân mấy năm gần đây giàn đã trải qua quá nhiều thay đổi rất nhanh đã sớm trở nên phá lệ tự thi mẫn cảm, đặc biệt là sớm nhất 1-2 năm, hắn vẫn luôn sinh hoạt ở trào phúng, kinh miệt trong ánh mắt đối với cái này biểu tình nhất mẫn cảm. Hảo cái điêu nô, ngươi dám xem thường ta? nhớ trước đây chính mình chính là đường đường hầu p h ủ thế tử, tương lai hầu gia, trong một đêm từ thiên đường ngã xuống địa ngục, lưu này trên đường không ngừng bị nhiều ít châm chọc n i ệ m ai, nôn ngữa nhục nhã, một lần hắn suýt nữa xúc động phẫn nộ muốn chết cho xong việc. Nếu không phải nghĩ thượng có cao đường, hạ có thế tử nhi nữ, hắn. hắn đã sớm cùng những cái đó t h ô bỉ, ti tiện sai dịch cùng vệ sở quân hộ nhóm lấy chết tương liều mạng, khó khăn lại từ địa ngục trở về nhân gian, hiện tại hắn so bất luận cái gì thời điểm đều phải coi trọng tôn nghiêm, kỳ thật dựa vào hắn, hắn căn bản là không nghĩ tới dương châu.